cái kia linh tiên một trưởng bổ tới ma linh vươn tay một trưởng đối quá khứ linh tiên bị chấn bay phun vài ngụm huyết chật vật không đứng thẳng được các ngươi những thứ này thần khó nói đứng ở nơi đó sẽ không động sao chẳng lẽ muốn để ma tộc tiến vào gì chỉ không được linh tiên bản thân đánh không thắng nhìn trước lăng hy đám người không động thủ nổi nóng giận dữ hét tính cách ngược lại đại ghê gớm lăng hy khe như mày nhìn trước tên kia linh tiên sầm mặt lại hắn nói không sai người hữu hảo người cũng có người xấu tương tự ma quỷ có hảo cũng có hư hỏng vừa mới như không phải là hắn tha cho ngươi một ln ngươi bây giờ phỏng chừng đã sớm chết không có chỗ chôn có tư cách gì ở đầy kêu gào lại dám đối với nàng cơ tay múa chân thật là sống án ngươi ngươi tính là gì thần linh tiên sắc mặt lúc trắng lúc xanh không nghĩ tới thần cư nhiên trợ giúp ma tộc nói chuyện thực sự là tức chết hắn Chính nghĩa chi thần, có hiểu hay không? Lăng Hy ném ra một câu nói, không the mở đế ý hắn, tức giận đến kia Linh Tiên phát điên, rực dây sau lưng Linh Tiên đi giết bọn họ, không nghĩ tới chính bọn họ cũng không đi, tức giận đến hắn suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi và cái khác thần không giống nhau. Ma Linh nhìn trước Lăng Hy, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt Lăng Hy liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt nói, ta chỉ xem tốt hay xấu, không phân cái khác, thần thì thế nào? cũng có hư hỏng cùng hảo phân chia. Giống như thần tôn, bởi vì đố kỵ, muốn nàng nếm hết luân hồi chi khổ, còn muốn nàng liền người đều không làm được, nàng phải nắm giữ vận mệnh của mình, không lại bị hắn trúng quanh. Câu nói này thật tốt, nếu là thượng đế cùng ma đế đều có thể như ngươi một loại thật là tốt biết bao. Lăng Hy nhìn hắn, gật đầu, nếu nàng chính là trời đế, tà là ma đế vậy thì càng tốt hơn, chính bọn họ là có thể cùng cùng tồn tại, cái gì ma quỷ. Cái gì thần, chỉ có tốt xấu phân rõ. Gì chỉ mở ra, ta nhóm người vào đi thôi. Tuyết Nhi nhìn về phía trước, lạnh như băng mở miệng. Tuyết Nhi, ta và ngươi cùng nhau. Ma Linh nhìn trước nàng, liền vội vàng tiến lên. Tuyết Nhi gật đầu, cùng đi về phía trước. Lần này, chính bọn họ cũng không ai dám tính toán, ma quỷ hay là thần, hoặc là người. Tiểu chỉ nhìn Tuyết Nhi cùng Ma Linh, chính bọn họ lúc nào nhận thức. Các ngươi quen nhau sao? liên mới vừa quen, ta lúc đến nơi này, trông thấy nàng máu me khắp người nằm trên đất, cho là nàng có chuyện, không nghĩ tới nàng chỉ là mệt mỏi. Ma Linh nói lời này, giọng nói rất ôn nhu trong giọng nói có thể nghe ra lòng hắn đau, yêu, Tuyết Nhi. Chỉ là tu luyện mà thôi, thôi ý quen đã hảo. Tuyết Nhi lạnh lùng nói, không nghĩ Tiểu Quang nói khác. Tiểu chỉ nhìn nàng và Ma Linh nói chuyện, trong lòng chua sốt cực kỳ. Tại sao nàng có thể no ý trùy hệ nở cu nở dê hắn, lại không thể cùng chính mình dạng này nói chuyện, nàng là hận bản thân sao? Mọi người cẩn thận, đây là trận pháp. Tuyết Nhi chỉ lên trước mắt một tia sáng trắng, giải thích, đi vào, ta nhóm người hãy tiến vào di chỉ, thế nhưng có thể sẽ bị súng tán, mọi người cẩn thận. Khi Nhi, lãnh ngự ta nắm tay nàng, đi theo đám bọn hắn phía sau đi tới trận pháp, chỉ nghe bên thai ông một tiếng, liền tiến vào di chỉ. mênh mông bát ngát cánh đồng hoang vu, thế nhưng nhưng có thể cảm nhận được kinh khủng dị thường bầu không khí. Phu thân, nương, tiểu bảo lôi kéo xúc hân cùng tiểu bạch cùng nhau xuất hiện, có thể là trước mắt trừ bọn họ ra tam người chính là một mảnh cực lớn cánh đồng hoang vu, không có thứ gì. Tuyết nhi, tiểu quang sông tới, lớn tiếng hô, tuyết nhi cùng ma linh đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn, mà bọn họ tay cầm tay, như vậy trói mắt. Chủ nhân, Ta nhóm người giống như cùng bọn họ đi rời ra. Không có chuyện gì, Tổng sẽ gặp phải. Chỉ cần nàng tại đã hảo, tiểu chỉ nhìn ma linh, không nghĩ tới hắn cũng sẽ cùng Tuyết Nhi xuất hiện ở đây. Đúng là làm hắn giật mình, trong lòng khó chịu. Vẫn vẫn nữ khởi sắc. Ma linh, nơi này là chiến trường cổ. Chúng ta bây giờ trông thấy là an toàn. Có thể có thể đi vài bước, cảnh tượng sẽ biến nào, Nơi này là sinh vật rất mạnh mẽ, rèn luyện tốt lắm. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Tuyết Nhi trong lời nói nhượng tiểu quang buồn bực, để ma linh khiếp sợ, nàng đây là quan tâm hắn sao. Tuyết Nhi, ta nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chủ nhân, đi thôi. Tuyết Nhi lạnh lùng nói, giọng nói băng lãnh. tiểu quang một cái cầm lấy tay nàng, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Thượng cổ Di chỉ là thượng cổ niên đại đại chiến sau lưu lại, trong này chẳng những có thế giới này đã từng cường đại nhất cường giả lưu lại chiến vết tích. có thật nhiều bảo vật, đương nhiên, cũng tồn tại tại rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng vì sao lại bị lăng quên, vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này cũng không biết được. Hủy cư dẫu hiểu. Giết. Một trận thanh âm như sấm vang lên, Lang hy lôi kéo lánh ngự tà tay hai người đồng thời nhìn trước chung quanh, nguyên bản địa phương chống trải đột nhiên bô cờ lên một chỗ tường thành, khẩn đón lấy, cường giả khí tức trải rộng chung quanh, bạch sắc cùng bóng người màu đen không ngừng chém giết. Đầy đất máu tươi, rất là máu tanh. Hy nhi, chuyện gì thế này? Nhìn trước mắt bạch sắc cái bóng cùng bóng màu đen, lấy ngự ta cảm thấy trước mắt gì đó dường như không chân thật, nhưng rồi lại thật chân thật, chính bọn họ tản mát ra cường giả khí tức thế nào cũng không có thể che lấp, rõ ràng khiến người ta khó có thể tin. Hơi thở thật là đáng sợ. Lăng hy như mày, chính bọn họ đã là hạ vị thần, lại bị những thứ này uy áp áp chế sắp thở dốc không đến. Rất khó chịu. Khi nhi, lui ra phía sau. Lãnh ngự Tà ta bàn tay lớn lôi kéo, ôm nàng vội vã bước về sau. Một tia sáng trắng lập tức phách hướng bọn hắn vừa mới cho đứng. Như không phải bọn họ phản ứng kịp thơ y, có thể có thể liền bị mất mạng tại chỗ. Có thể thấy rất là nguy hiểm. Khá lắm, lại dám trốn sự công kích của ta, xem ta không giết ngươi. Từng đạo từng đạo hào quang màu đen không ngừng bổ về phía lăng hy cùng lãnh ngự Tà, Hai người đồng thời như mày. Vì sao muốn giết chúng ta? Chính bọn họ chỉ là đi vào nơi này, thế nhưng cũng không phải bọn họ cái thời đại kia người, chả như nào đây hội bị công kích. Lãnh ngự tà lôi kéo lăng hy một bên né tránh, một bên chất vấn. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, chí mạng đao ảnh lại lần nữa hạ xuống. Nơi này mỗi trăm năm khai chiến một lần, phàm là người ở chỗ này, đều là chiến đấu người. Ta mặc kệ ngươi là người nào, các ngươi đã là thần tộc, vậy nhất định phải tử. Đối phương chỉ là một đạo bóng đen, thế nhưng ngờ ngợ có thể thấy được hắn bên ngoài, cùng ma linh như nhau, đều là ma tộc. Này là ma tộc cùng thần tộc đại chiến. Cổ cổ thật giết này. Lăng Hy sầm mặt lại, nhìn trước bóng đen hừ lạnh một tiếng, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng công kích. Ta, công kích. Lăng Hy rút. Ra phá không, cho dù những thứ này cũng không phải là người, chỉ là ở lại chỗ này linh hồn, chỉ muốn bọn hắn muốn giết bọn hắn. Chính bọn họ sao có thể thụ động, bất kể như thế nào, đi ra ngoài tài năng an toàn. Hảo. Lăng Vân Tiên vung lên, hai người lập tức xuất kích, mặc dù là cấp thấp thần thế nhưng có thần khí trợ giúp, chính bọn họ cũng tỏa ra lực lượng to lớn, không thể khinh thường. Thần khí, lại là thần khí, xem ra chúng ta có thể lựa chọn chủ nhân. Hai người thần khí để màu trắng cái bóng cùng bóng màu đen cấp tốc vây bọn hắn ở. Hai người không biết chính bọn họ đến cùng tưởng muốn làm cái gì, một loại không rõ cảm giác từ tâm mà lên, khiến người ta rất bất an. Hai cái người, một cái làm thiên đế, một cái ma đế, ngàn năm sau, tai chiến làm sao. Cái gì thượng đế ma đế, ta nhóm người không đồng ý. Lăng Hy làm sao cũng không nghĩ tới, nàng một lần tình cờ ý nghĩ sẽ biến thành thật sự, nhìn trước một đống bóng đen cùng bóng trắng, những điều này là linh hồn, hơn nữa rất mạnh mẽ. Bọn họ phần thắng vừa phải. Không thể theo các ngươi lựa chọn, có thể đi vào hò, bị thân khí cho chúng. Các ngươi nhất định phải đáp ứng, bọn chúng ta đợi 10.000 năm, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. người của ma tộc giận dữ hét, nhìn chằm chằm Lăng Hy, không có giết khí, có chỉ là cường giả huy áp. Lăng Hy cắn chặt răng, nhìn trước những hắc ảnh kia, hận không thể lập tức giết bọn họ. Nếu như chúng ta giết là các ngươi, ta nhóm người liền không cần đòi hỏi của các ngươi điều kiện. lãnh ngự ta lạnh lùng nói, xưa nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị uy hiếp, hơn nữa còn là làm hắn cùng hy nhi tách ra, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, hắn đều muốn giết những người đó, đưa bọn họ toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Tất cả linh hồn đều ngừng lại, nghe được bọn hắn mà nói, trong mắt tất cả đều là kỳ vọng. Có bản lĩnh giết chết toàn bộ chúng ta kia liền phóng ngựa tới, ta nhóm người chém giết van nở năm cũng không có năng lực nhập thổ vi an. Các ngươi cho rằng bằng các ngươi là có thể giết chúng ta, ngươi có biết nơi này có bao nhiêu không thể rời bỏ linh hồn sao? Mỡ y trăm ngàn, mấy trăm ngàn thần tộc, mấy trăm ngàn ma tộc, các ngươi giết được sao? Thần tộc một cường giả cảnh cáo nói, hắn thực sự tán thành ma tộc nói, đây là bọn hắn chờ đợi van nở năm số mệnh, bọn họ muốn phân ra thắng bại, không phải vậy cho dù còn lại linh hồn, cũng không thể khiến chính bọn họ rời đi. Lăng Hy nhìn trước lãnh ngự tà. Sắc mặt hai người rất là khó coi, nơi này có hơn triệu linh hồn, liền coi như bọn họ tại lợi hại, cũng không thế dê tờ chê tờ chính bọn họ, bất quá, chính bọn họ không căm lòng. Ta, ta hiểm hộ ngươi, ta nhóm người chạy đi. Lăng Hy lấy ra, ra sáo ngọc, bàn tay một phen, hoa sen bảo tọa lập tức hiện lên ở dưới chân nàng. Lăng Hy sáo ngọc thả ở trên môi, thấp giọng thổi, từng đạo từng đạo màu hồng cánh hoa bay xuống. Tung tại những cái kia trên linh hồn, màu đen linh hồn lập tức phát ra nhất thanh thanh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giết nàng. Bảo hộ nàng, nàng chính là thần tộc nữ đế. Thần tộc một tia sáng trắng đem những hắc ảnh kia đẩy ra, dặn dò thần tộc linh hồn bảo vệ lăng hy. Song phương lại lần nữa bắt đầu chém giết, hai người đối diện liếc mắt một cái, vội vã ra bên ngoài trốn, một vệt bóng đen né qua, lãnh ngự tà cả người đều bị cuốn lên, ly khai hoa sen bảo tọa Ta. Lăng Hy thả người bay qua, nam sáo ngọc vội vã đổi tới, lại bị màu trắng cái bóng kiềm chế lại. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là thần tộc nữ đế, hắn là ma đế, các ngươi tại trong ngàn năm cho ta chiến, trừ phi song phương có kết quả, bằng không chúng ta đều tuyệt đối không buông tay. Kẻ điên, kẻ điên, ta Lăng Hy dựa vào cái gì nghe của các ngươi, hắn là trượng phu của ta, các ngươi dựa vào cái gì muốn vợ chồng chúng ta trở mặt thành thủ. ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng lăng hy xưa nay đều không nghĩ tới đi va sẽ biến thành như vậy nhưng đáng tiếc bóng trắng ngăn nàng nàng căn bản là không có cách đổi tới chỉ có thể nhìn chính bọn họ mang đi lánh ngự tà phu thê thì thế nào đây là của các ngươi mạng tiếp thu truyền thừa của ta thanh âm ba đạo vang lên lăng hy chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng không ngừng phi vào trong cơ thể nàng năng lực không ngừng trở nên mạnh mẽ bạch ánh mắt nhấp nháy mãi đến tận bạch quang biến mất Bóng trắng mới buông ra nàng, mà Lăng Hy hai mắt màu đỏ bừng, căm tức chính bọn họ. Tham kiến thượng đế, ta nổ vào. Bọn người các ngươi khốn nạn, bước ta là đế, bây giờ ta thu được lực lượng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể có cuộc sống tốt sao. Toàn bộ chết cho ta. Lăng Hy giận dữ hét song trưởng một đòn, một đạo bài sơn đảo hải lực lượng cấp tốc hướng tới bóng trắng ác, nhưng là bọn hắn nhưng không có phát sinh tiếng kêu thống khổ, chỉ là dung hoàng nhất hạ. Lại lần nữa đứng trước mặt bọn họ. Làm sao có khả năng giết không được. Lăng Hy đứng ở đó, trận tròn mắt, lực lượng không là rất mạnh lớn hơn sao. Thiên đế cuối cùng một đạo truyền thừa, thiên uy. Một ánh hào quang đánh vào mi tâm của nàng, Lăng Hy chỉ cảm giác mình trong cơ thể lần hai truyền vào một cổ cường đại lực lượng, làm cho nàng trơn lên càng ma nhờ me. Ngươi là ta đặt tên là Thượng đế, có ta huy áp ngươi chính là trên đời này độc nhất vô nhị nữ đế. Hảo hảo cùng ma tộc một trận chiến, để cho chúng ta đều có thể nhập thổ vi ăn, bọn chúng ta đợi 10.000 năm, hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta đáng thương phân thượng, giúp chúng ta một lần. Bóng trắng chậm rãi đem thượng cổ đại chiến nguyên nhân nói cho bọn họ biết, một vạn năm trước, thượng cổ thiên thần cùng ma tộc đại chiến, song phương bố trí trận pháp, tại trong trận pháp đại chiến không biết bao lâu, mai đến tận tất cả mọi người chết đi, trận pháp cũng không bị mở ra. tiến vào hết thể ma tộc cùng thần tộc đều ở nơi này bỏ mạng thần tộc ngay lúc đó thần vương liền hạ mệnh lệnh đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt đem ma tộc phong ấn tại hắc cắm dưới cũng không còn mở ra ngươi nói này là một vạn năm trước ma tộc cùng thần tộc đại chiến có phải hay không các người lầm ngươi nói trận đại chiến này đã có trăm vạn năm lâu dài lăng Hy trong lời nói nhượng bóng trắng khẽ run lên trăm vạn năm chúng ta cư nhiên quá trăm vạn năm Các ngươi sẽ không liền bao nhiêu năm cũng không biết chứ. Chúng ta chiến tranh trăm năm một lần, giết không chết, cũng không diệt, không ngừng lặp lại diễn dịch, còn tưởng rằng là van nở năm, không nghĩ tới thực ra là trăm van nở năm, nguyên lai like đều qua lâu như vậy rồi. Bóng trắng nói xong, sở hữu bóng trắng đều trầm mặc, chính bọn họ cũng không biết nguyên đến lâu như vậy rồi. Lăng Hy nhìn bọn họ, trong lòng hơi khó thụ, những thứ này thần tộc linh hồn ở đây bất tử bất diệt. không ngừng chiến tranh không ngừng giết chóc cả đầu thai cơ hội đều không có nghĩ đến đây lòng của nàng không có mới vừa như vậy cực đoan Khi nhi vừa đến bóng người quen thuộc bay tới rơi ở bên cạnh nàng thế nhưng bề ngoài nhưng phát sinh ra biến hóa nắm giữ ma tộc ma giác để trong lòng nàng một trận quá đau Khi nhi ta bị ma hóa lăng hy gật đầu như ngươi thấy ta cũng bị truyền thừa lãnh ngự ta khổ sở tự dễ ước nếu chúng ta không đến Hoặc hứa sẽ không như vậy, nhưng là ta không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Hy nhi ma đế đem chuyện của bọn họ nói cho ta biết, ta nghĩ, hoặc cho chúng ta có thể như vậy. Lăng Hy nghe xong lời nói của hắn, trên mặt rốt cục lộ ra một màn nụ cười. Không sai, như vậy không thể tốt hơn, bọn họ muốn chỉ là kết quả, cũng không thể chi phối chúng ta. Nghĩ đến đây, hai người đều thở vào nhẹ nhõm Lao nhân! Có phải hay không hoàn thành nguyện vọng của các ngươi các ngươi liền có thể an tâm chết đi. Bóng trắng khẽ run lên, gật đầu, tử, đối với bọn họ nói đến, là cỡ nào khát vọng. Tốt lắm, ta đáp ứng. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Cùng tiên thượng đế. Lăng Hy lôi kéo lãnh ngự Tà Siêu Ly Khai, mà chiến trường cổ cũng vào thời khắc ấy chìm xuống dưới, khôi phục vô cùng bình tĩnh. Hy nhi, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu? Lấy ngự ta sờ sờ của mình ma giác, hơi như mày, có chút bất mãn. Đi tìm bọn họ đi, không cần sờ, như vậy tốt lắm xem. Hơn nữa, ta nghĩ ta hiện tại đã có đầy đủ năng lực cùng thần tôn đánh một trận. Tiếp thu truyền thừa lực lượng làm cho nàng lực lượng tăng lên dữ dội, trăm vạn năm trước thiên đế lực lượng, sẽ chờ bao lâu nhu thân thể. Hắn kia cổ lực lượng cường đại cũng không phải bình thường thần tộc có thể đối kháng lên. Ai, chỉ tiếc ta không thể cùng ngươi đi chiến. Nghĩ đến mình bây giờ thân phận, hắn cần phải trở về ma tộc, hoàn thành ma đế nguyện vọng, chờ đến ngày đó, hắn muốn, hết thảy đều hội bùi bầm lăng xuống. Không có chuyện gì, có lao giả kia lực lượng, ta một người đủ rồi, bất quá, ta, ta không biết cho người thất vọng. Đương nhiên, ta tin từ ngươi, ta hội trong bóng tối giúp ngươi. Như là ngay mặt trợ giúp nàng, thần tôn biết tất nhiên thần tộc đại loạn, cho dù hy nhi thân phận là vạn định, cũng chưa chắc có thể chấn ngăn chặn. Cho nên, tạm thời hy sinh xuống. Ta tin tưởng ngươi, nhất định cũng được. Hai người thủ nắm thủ, nghĩ đến sẽ phải tách ra, trong lòng đều là không bỏ. Một mảnh khác trên chiến trường, Mai Tuyết cùng phong tịch vẫn có lệnh hồ u ba người dê tờ đến về ngoài. Nơi này linh hồn giết không chết, thế nhưng chính bọn họ nhưng nhất định phải chém giết. Mà tại đây bên trong chém giết, lực lượng của bọn họ tại tăng lên dữ dội, như thế mà bọn họ cũng không biết. Tranh! Một đạo cầm âm vang lên, lệnh hồ ưu cùng phong tịch ngầm đầu, hào quang bảy màu làm cho bọn họ khiếp sợ, chăm miệng một lời nói, thần khí. Phong tịch, làm tinh thần hoảng hốt khí. Mai tuyết nguyên chủ đường, lớn tiếng quát nói, không biết tại sao nàng có thể khẳng định thần khí này là phong tịch. Phong tịch nghe được Mai tuyết nói, thả người tiến lên, ôm chặt lấy cầm, khác nào ôm lấy một cô thiếu nữ, làm hắn có loại ảo giác. Chủ nhân, hạc rẽ cầm cung kính hô Nhận chủ nghi thức bắt đầu. Tiểu cầm, ngươi cư nhiên nhận chủ. Một đạo khác thần khí xuất hiện, lệnh hồ U lần này không nói hai lời phi thân đã bắt. Ở hắn, nhận chủ. Tiêu Ngọc vẻ mặt run lên, lập tức nhận chủ nghi thức, trong nháy mắt lượng thanh thần khí liền ở trong tay bọn họ. Hợp lực công kích. Mai tuyết trong tay Tiểu Ngốc trong nháy mắt trở thành vạn đạo truy thủ, hình thành mưa kiếm, phong tịch đánh đàn, từng đạo từng đạo du dương tiếng đàn vang lên. khẩn đón lấy lệnh hồ ưu tiêu ngọc cũng đi theo phong tịch tiết tấu thổi lên bài sơn đảo hải khí tức để này linh hồn trong nháy mắt lui ra phía sau ba người liếc mắt nhìn nhau thật là hăng chiến vội vã cách khai chiến trận vô trong mắt dí đảo. không nghĩ tới thần khí xuất hiện ở đây chẳng trách không cảm ứng được thần khí tồn tại nguyên lai thần khí này đều ở nơi này ta hiện tại đột nhiên ý thức được tại sao chúng ta sẽ đồng thời yêu trên một nữ nhân phong tịch nhìn trước lệnh hồ u Đối phương khỏe môi hơi gợi lên, ta cũng hiểu rõ. Mai tuyết nhìn bọn họ, trong lòng cũng rõ ràng vài phần. Đừng nói, ta nhóm người nhanh đi tìm hi hi sẽ cùng đi, nơi này rất nguy hiểm. Tuy tiện liền tiến công trong trận pháp, nàng không nghĩ đang chém giết lẫn nhau. Quang là nghĩ tới chỗ này trận pháp hắn cũng đã không muốn ở nữa, này thượng cổ di chỉ thật sự không là cái gì thứ tốt, không tốt đẹp gì chơi. Tiểu bảo, mệt chết đi được. Thế nào những quái vật này thế nào đều giết không chết a Xúc mân không nhịn được oán giận, giết tất cả không biết bao lâu, chính bọn họ trừ bỏ giết, chính là giết, giết không dứt, quá muốn chết. Tiểu bảo che chở nàng sau lưng, rất căm thức. Chúng ta nghĩ biện pháp đẩy ra ngoài, những thứ này căn bản là không phải người, mà là tử linh. Tiếp tục như vậy, cái chết có thể chính là bọn họ, giết chết lại khởi đến, không ngừng chém giết, bất quá tu vi nhưng tăng trưởng lợi hại. gian luyện ngược lại rất tốt tiểu bảo xúc vân các người đi ra ngoài trước ta hiểm hộ các ngươi tiểu bạch như do chết tại linh nơi đó qua lại tuy rằng giết không chết nhưng cũng sẽ không bị chính bọn họ giết chết ngươi cẩn thận chút tiểu bảo dặn dò một tiếng vội vã cầm theo xúc vân chạy đi tiểu bạch cũng theo đuôi phía sau ba người sau khi ra ngoài toàn bộ ngã trên mặt đất hoàn toàn mệnh muốn chết rồi này bên trong căn bản là không phải người chờ ta nhóm người mau mau tìm cha mẹ đi một chỗ khác chiến trường bệnh con hổ cùng cọp cái hai người chém giết thoải mái huyền như kẻ điên thực lực cũng vậy tăng lên tương đương mau ha ha ha ha quá sung sướng bệnh con hổ cười như liên nói tiếp tục như vậy hắn rất nhanh liền có thể trơn nên mạnh mẽ đến thời điểm là có thể cùng thần tôn đại chiến chủ nhân ngươi không mệt mỏi sao cọp cái mặc dù là nữ tử nhưng cũng là thần khí Cho nên, tuyệt không mệt. Không mệt. Bạch. Con hổ vừa nói xong, sở hữu tử linh siêu lui ra phía sau, thay vào đó chính là một cổ cường đại sinh vật, chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đây là vật gì? Bạch con hổ nuốt nuốt nước miếng, hắn chỉ nói là không mệt, cũng không phải nói bản thân rất mạnh mẽ, còn đột nhiên xuất hiện một cái như vậy to lớn đại vụ ở trước mặt hắn sao. Chỉ là nghĩ tưởng, hắn liền cảm thấy rất khó tiêu hóa. Hủy cư dậu hiểu. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không quen biết chứ. Cọp cái nhìn trước chủ nhân, hủy khuất thật, đây chính là thượng cổ độc giác thú, hơn nữa còn là khổng lồ nhất một loại, thực lực mạnh mẽ, e sợ. nay nọ gì? Thượng cổ độc giác thú, nhìn hắn thể tích khổng lồ như vậy, phỏng trừng thật có niên đại. Cọp cái lui ra phía sau hai bước, thật chặt đang trốn tại chủ nhân phía sau, bạch con hổ như mày, không vui nhìn nàng chằm chằm. Ngươi không phải của ta thần khí sao? Ngươi lẽ nào còn đánh không thắng hắn? Cọp cái liền vội và ngợt đầu, ta không nhưng sợ hắn, ta cũng đánh không thắng hắn. Thực lực của nàng không được a? Thứ khổng lồ này thật sự là rất lợi hại, nàng hơi sợ a. Sẽ không vô dụng như vậy chứ? Không nghĩ tới đợi lâu như vậy, rốt cục trông thấy sinh vật, trước mắt các ngươi thì cho ta nhét kẽ răng tốt lắm. Độc giác thú mở miệng. Xông vào mũi mùi thối truyền đến để bạch con hổ nhăn lông mày, cái tên này bao lâu không có đánh răng, thật là thúi. Chủ nhân, chạy mau cọp cái lôi kéo hắn, chạy đi liền chạy, độc giác thú lập tức đuổi theo, thân thể to lớn để mặt nền chấn động lên, hai người chạy trốn thật khổ cực, đã hạn chế. Dạ dạ tưởng bị khó. Lao tử tại sao phải chạy, lao tử nhưng la thượng cổ bạch con hổ, tứ đại thần thú một trong, làm sao sợ hắn. Biến thân. Bạch con hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân mình đột nhiên trở thành một cái lớn bạch con hổ, ngay cả hắn đều có chút khiếp sợ, không nghĩ tới sinh khí thật sự biến trở về con hổ thân, bất quá thân thể hình dạng tựa hổ có hơi khác nhau. Như thế cái tiểu bất điểm, một cước có thể giẫm chết ngươi. Độc giác thú cuồng vọng cười gằn, bạch con hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trơn nên lớn vô cùng, mãi đến tận vượt qua độc giác thú, lúc này mới thỏa mãn đình chỉ. Như thế nào Lão tử khá lớn đi. Độc giác thú không nghĩ tới tên này lại có bản lánh như vậy, nguyên bản bản thân còn có thể một cước dâm chết hắn, bây giờ nhìn lại, có chút khó độ. Cho dù đại hữu dụng lợi gì, vừa vặn cho ta ăn no nê. Hán nương, cư nhiên muốn ăn no nê lão tử, lão tử dâm chết ngươi. Bạch con hổ thể hình lại lần nữa thay đổi lớn gấp đôi, túi đầu nhìn trước độc giác thú gầy nhỏ thân mình, cười ha ha đến, như thế nào, lần này. Lao tử một cước có thể giống chết ngươi. Dứt lời, giơ chân lên liền hướng hắn đạp đi, độc giác thú không nghĩ tới tên này vẫn có bản lĩnh này, vội vã cùng hắn nổi lên đánh nhau, một sừng hướng tới bụng của hắn liền đánh tới, bạch huy vũ đuôi hung hăng quét qua, độc giác thú mặt bị hung hăng bắn trúng, phát sinh một tiếng thống khổ kêu rên. Đáng giận, lại dám đánh ta. Có bản lĩnh cùng với Lao tử đánh, đánh thắng Lao tử lại nói, bạch con hổ không có dừng lại, cực lớn con cọp đuôi thật giống như một cái cực lớn roi như nhau, đuổi theo độc giác thú không ngừng thua tay, lùm bùn đùng đánh rất đã. Chủ nhân, cố lên. Cọp cái ở một bên hưng phấn trợ uy, nhìn trước chủ nhân anh dũng đại chiến, cao hứng không ngậm mồm vào được, nàng chỉ biết, chủ nhân của nàng tuyệt nhất. Bạch con hổ nghe được hắn lời nói, trên mặt vẻ mặt trơn nên càng hả hê, có người cho mình tiếp sức hắn khẳng định rất cao hứng, đánh cũng càng thêm tò mò. độc giác thu gào gào kêu to lên làm sao cũng không nghĩ tới bản thân hội có chật vật như vậy một ngày ta không ăn ngươi đừng đánh quá ghê thởm ý thế hiếm người hắn làm sao lại xui xẻo như vậy tỉnh lại sau giấc ngủ đã bị thống biển ngươi nói không đánh thì không đánh lao tử mới đánh thoải mái đây lại còn nói không đánh thì không đánh đây cũng quá không có ý nghĩa đợi lao tử đánh đủ tự nhiên thả ngươi bạch mõm hổ thảo luận cái không ngừng lại động tác trong tay không dừng lại, đánh thoải mái, chỉ nghe độc giác thú gào khóc tiếng kêu cũng không còn cái khác. Chủ nhân, ngươi quá có mùi nam nhân. có cái nét mặt tươi cười như hoa, hay là chủ nhân có mị lực, nàng đều muốn không chịu nổi. không. độc giác thú vẫn chưa nói hết, miệng bị hung hăng đánh một trận, hàm răng đều rơi ra ngoài, ô ô khóc lóc kể lể, kẻ điên, kẻ điên. có cái lao thử đánh mệt, ngươi nói. ta nhóm người nên xử trí như thế nào hắn hảo. Bạch con hổ khỏe môi hơi vạch, anh Tuấn thay đổi hồi nhân hình, nhìn trên mặt đất răng rơi đầy đất độc rất thú, đã không có mới vừa hùng hàn ô ô khóc lóc kể lể hận không thể chui về dưới đấy đi, có thể chính là hắn nhưng trở về không được, ánh mắt đều sừng không nhìn thấy. Ô ô được bi thôi nhân sinh. Chủ nhân, ta có thể đánh hắn sao? Ta đột nhiên phát hiện ta hiện tại nhiệt huyết sôi trào. có cái thẹn thùng hỏi, nũng nịu thật, Bạch con hổ tâm thần run lên, hào sảng gật đầu. Tùy tiện, ngươi tới đi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Độc giác thu tâm muốn chết cũng đều có. Vì sao bản thân như thế khổ rồi, hắn không muốn chết ta. Có thể là, tại sao liền thì không được. Ô oh, ô oh. Chủ nhân, ta yêu ngươi. Cọc cái ôm bạch con hổ bẹp một chút, nhanh chóng vọt tới độc giác thu trước mặt, vung lên quả đấm, một quyền hướng độc giác thu con ngươi đánh tới. Độc giác thú chỉ cảm thấy đầu vượng hồ hồ, tìm không được phương hướng, chỉ cảm thấy rắm, cố tê dần, cả người đều bay lên, dùng tốc độ ánh sáng bay ra ngoài. Thật tốt quá, rốt cục có thể giữ được cánh mạng bọn họ. Ai nha, ta hảo tượng lực giận giữ điểm. Cọc cái nhìn chân của mình, thế nào mới một cước liền phi cơ chứ? Chẳng phải lớn như vậy khổ người sao? Tốt rồi, đi thôi. Bạch con hổ quang phất vung tay, có chút mệt mỏi mệt mỏi. một bên khác tiểu quang tuyết nhi vẫn có ma linh ba người bị nhất đạo trận pháp cho nhốt lại bên trong toàn bộ là cường đại linh hồn giết không chết nhưng là sự công kích của bọn họ nhưng có thể đem bọn họ cho xúc phạm tới ngay như bây giờ ma linh bị chặn giết chất lỏng màu xanh lam lập tức chảy xuống ma linh ngươi nhanh lên đi ra ngoài tuyết nhi lớn tiếng hô một đôi con mắt trơn nên đỏ tươi đang đang sát khí Phàm là bị nàng đến gần tử linh đều bị chém giết Ngay cả chết Linh cũng khó thoát khỏi một kỷ hiệp, giờ khả cờ na y, cả người như liệt diễm bình thường tại đốt cháy, khiến người ta xem run sợ. Tuyết Nhi, không nên như vậy. Hắn không thích nhìn trước nàng trở thành như vậy, tuy rằng có thể giết chết tử Linh, thế nhưng hắn như vậy, hắn cảm thấy rất khó chịu. Tuyết Nhi, trở lại. Tiểu Quang nâng tay lên, một đám lửa hướng Tuyết Nhi bên người tử Linh tiêu đi, thế nhưng là đốt không chết chính bọn họ, làm hắn buồn bực không thôi. Các ngươi đều đi ra ngoài, chờ ta giết bọn họ liền đi ra. Nàng nhất định có thể làm được. Tuyết Nhi nhìn bọn họ, ánh mắt hỏa diễm càng nồng nặng, nhảy lợi hại. Ta sẽ không đi, ta cùng ngươi. Ma Linh chưa từng có nghĩ tới có một ngày có thể có một cô gái làm hắn như vậy làm, bây giờ gặp phải, cho dù là muốn tính mạng của hắn, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố cùng nàng đối mặt kẻ địch. Vô Chi, ta là thần khí sẽ không chết, các ngươi nếu không đi ra, ta ngay cả các ngươi cùng nhau thiêu. Tuyết Nhi lanh thanh quát nói, đối mặt mạnh mẽ như vậy tử linh, nàng không sợ, bất kể như thế nào, chỉ cần giết chính bọn họ, nàng là có thể cầm theo chủ nhân cùng ma chung ly khai, đây là nàng duy nhất có thể làm. Thân khí cũng sẽ chết, Tuyết Nhi, đi theo ta. Tiểu quang tiến lên lôi kéo tay nàng, không ngừng chém giết chung quanh tử linh, thế nhưng hắn căn bản giết không được, trên người các nơi đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Máu của hắn cùng ma linh không giống nhau, một cái là màu xanh lam, một cái là đỏ tươi nhan sắc, hình thành so sánh. Thần khí sẽ không chết. Tuyết Nhi nhìn trước Tuân đi qua Tử Linh, bàn tay đẩy một cái, Bài Sơn Đảo Hải Hỏa Diễm hướng bọn họ thiêu đi, Tử Linh nhóm người phát sinh từng đạo từng đạo tiếng kêu rên, thống khổ ngã xuống, hóa thành cho tàn. Không có người nào có thể ngăn cản ta, ta đoạn tình đoạn yêu, tu luyện thần khí này vô thượng công pháp. Tuyết Nhi ánh mắt như hỏa diễm cả người hỏa diễm càng nồng nặc, cả tiểu quang cũng không có thể gần người, chỉ có thể nhìn nàng trơn nên khắc máu, trơn nên lạnh lùng. Tuyết Nhi, không thể. tiểu quang lớn tiếng kêu lên, nhìn trước nàng trở thành như vậy, tim như bị đau cắt, ta thích người, bốn chữ làm thế nào cũng không nói ra được. Tuyết Nhi, cho dù ngươi đoạn liễu tình can, chỉ cần ngươi chê bỏ quyền ta là ma tộc, ta ma linh hội dùng một đời bảo vệ ngươi. ma linh nhìn trước nàng, nghiêm túc nói, cô gái này. Mặc dù là thần khí thì lại làm sao, nàng không ngại hắn là ma quỷ, hắn cũng không ngại nàng là thần khí, nàng vô tình vô ái, hắn liền cho nàng tình, cho nàng yêu. Tuyết Nhi nhìn trước ma linh, hướng hắn cười nhạt, cảm ơn. Nhắm hai mắt lại, hỏa diễm nhất phi trùng thiên, từng đạo từng đạo biển lửa hướng tới bốn phía bài sơn đảo hải sông tới, bị thiêu hủy tử linh, không ai thoát khỏi, toàn bộ đều bị đốt thành cho bụi, tử không có chỗ trôn. cũng không bao giờ có thể tiếp tục đứng dậy. Tiểu chỉ nhìn Tuyết Nhi, trong lòng một chỗ nào đó bị quất đau, vì sao bản thân không thể nói ra, thích nàng mấy cái trước kia, nếu là nói, nàng có thể hay không liếc hắn một cái, hội xe không bo qua tu luyện. Chủ nhân, phá trận đi. Tuyết Nhi thu hồi hỏa diễm, bất quá đã không còn là dáng dấp lúc trước, tóc mặc quần áo phục đều biến thành màu đo rực thật giống như một đám lửa một loại, khiến người ta không rời nổi mắt. Tuyết Nhi, tại sao muốn như vậy? Ngươi cũng đã biết. Chủ nhân, phá trận, muốn sụp. Tuyết Nhi cắt ngang lời hắn, mặt không hề cảm xúc, để Tiểu Quang tâm đều bám vào đau. Yêu, đây chính là hắn trừng phạt, báo ứng sao? Ta tới phá trận đi. Ma Linh nhìn bọn họ như vậy, hắn cũng biết, Tiểu Quang thích Tuyết Nhi, thế nhưng Tuyết Nhi dường như không muốn cùng hắn nói chuyện, cũng không muốn cùng hắn có dây dưa, cho nên, hắn sẽ đứng ở Tuyết Nhi phía bên kia. Ngươi không có năng lực phá trận. Tiểu quang đi tới xuất khẩu trước mặt, ngón tay hướng tới trên rảnh một chút, một vết thương lập tức xuất hiện, tiểu quang lôi kéo Tuyết Nhi bay ra ngoài, ma linh còn chưa kịp đi ra ngoài, trận pháp liền bị đóng lại, lưu lại một người ở bên trong. Chủ nhân, mở trận. Tuyết Nhi không biết đạo chủ nhân tại sao như vậy, thế nhưng nàng rất tức giận. Hắn là ma quỷ, không thể cứu. Tiểu quang lạnh lùng nói, không thích hắn nói thủ hộ Tuyết Nhi cả đời. Tuyết Nhi nhìn Tiểu Quang, thả người trở thành một tăng lửa, đem trận pháp tạo ra, Ma Linh chỉ cảm thấy thân mình bị kéo ra ngoài, khẩn đón lấy đã bị kéo ra ngoài. Tuyết Nhi, người cư nhiên không phục tùng mệnh lệnh của ta. Tuyết Nhi mặt không cảm giác nhìn hắn, hắn là bằng hữu của ta. Gắt gao một câu nói đơn giản, để Tiểu Quang không nói gì, bằng hữu. Nàng chẳng phải đoạn tình đoạn yêu sao. Lẽ nào cũng bởi vì Ma Linh lời nói kia, nàng đối Ma Linh là đặc biệt. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi, vừa mới như không phải là ngươi, ta sẽ chết ở bên trong. Ma Linh nhìn tiểu quang, ánh mắt rất không thiện, cái gọi là thần liền là như thế này, cao cao tại thượng, không đáng ma tộc. Thế nhưng chính bọn họ có biết, chính bọn họ khinh thường đồng thời, ma tộc cũng xem thường chính bọn họ, đấu kỵ, khiến người ta điên cuồng. Ta cho ngươi băng bó. Tuyết Nhi nhìn trước Ma Linh vết thương trên cánh tay khẩu, sẽ ra của mình hồng bảo cho nàng băng bó. thật lòng dáng vẻ để Tiểu Quang ánh mắt đều phải bốc lửa, tại sao hắn đối với hắn có thể như vậy quan tâm, vô tình, cũng không ngại. Cảm ơn ngươi, Tuyết Nhi. Chủ nhân, ta chữa thương cho ngươi. Tuyết Nhi nắm tay Tiểu Quang tay cánh tay trên, từng đạo từng đạo hồng quang nẹ qua, Tiểu Quang vết thương trên người toàn bộ khép lại, sau khi hoàn thành, Tuyết Nhi tiếp tục cho ma linh băng bó. Ta không cách nào như vậy chữa trị ngươi, chỉ có thể cho ngươi băng bó. Không ngại, như vậy ta đã rất thỏa mãn ít nhất ngươi không chê ta là ma tộc ma linh trong lời nói nhượng tuyết nhi tay dừng lại nhìn hắn ma tộc cũng là người chỉ là thân bất do kỷ cảm ơn có thể nghe được hắn như vậy nói hắn thật sự rất thỏa mãn ở tại ma tộc van n năm cho tới bây giờ đều không có trước mắt trêu chọc tức làm cho thương tích đầy mình hắn cũng cảm thấy hôm nay là hắn vui vẻ nhất tháng ngày chúng ta là bằng hữu tuyết nhi nhàn nhặt nói Ma Linh gật đầu, bảo đảm nói, ta sẽ bảo vệ ngươi một tiếng. Ta biết. Tiểu Quang chạm ở một bên nhìn nói chuyện của bọn họ. Tuyết Nhi làm cái gì có thể nói với hắn nhiều như vậy nói? Tại sao muốn lạnh nhạt bản thân? lẽ nào cũng là bởi vì lúc trước chính mình không hề trả lời đáp án của hắn, hắn liền như vậy sao? Chúng ta nên đi tìm bọn họ. Tiểu Quang xen mồm, không tưởng tiếp tu cờ ơ lại. Tuyết Nhi cho Ma Linh băng bó cẩn thận, không nói nữa, tiếp tục đi về phía trước. Giữa bầu trời đột nhiên nhất luồng sáng bảy màu xuất hiện, mọi người thấy kia hào quang bảy màu chỗ, vẻ mặt chấn động, là thần khí. Đã được xuất bản ta mở cái thần khí, hiện tại một cái, xem ra thần khí chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện xong rồi. Chúng ta mau chóng tới. Mọi người bay người lên, hướng tới thần khí bay đi, đồng thời rơi xuống đất, nhìn trước trong vũ trụ hào quang bảy màu. Xem ra thần khí là để cho chúng ta tụ tập cùng nhau. Lăng Hi cười nhạt nhìn trước mọi người. Lần này thần khí sẽ là ai? Hi hi, phong tịch cùng lệnh hồ ưu đều đã cờ âm mở được thần khí, ta nghĩ, này thanh thần khí là thuộc về bọn họ những bọn tiểu bối kia. Mai Tuyết nghĩ đến phong tịch cùng lệnh hồ ưu đều bắt được thần khí, thỏa mãn nét môi cười, nam nhân của nàng cũng không kém mờ. Các ngươi được thần khí. Lăng hi nhìn trước phong tịch cùng lệnh hồ ưu, rất giật mình, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này được thần khí, đây chẳng phải là nói. Thần khí toàn bộ ở đây đều có khả năng. Ân, đây là hạc rẽ cẩm. Đây là tiêu ngọc. Phong tịch cùng lệnh hồ ưu đồng thời lấy ra từng người thần khí, trên bầu trời thần khí đột nhiên hướng bọn họ bay tới, tại bọn họ trên người đảo quanh. Mỹ nữ, Mỹ nữ. Háo sát đỉnh đỉnh nhỏ, bay đến xúc vân cùng khả tâm trước mặt, chuyển động, đối xúc vân lắc đầu một cái, lại đi tới khả tâm trước mặt, lại lắc đầu. Đỉnh nhỏ, vẫn còn không cho ta chủ. Long Tử Du ôm khả tâm, tuyên thệ hắn quyền sở hữu, ghê tởm sắc quỷ, lại muốn chiếm lấy người nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép. Chủ nhân, sắc đỉnh trông thấy Long Tử Du, lập tức bay đến trước mặt hắn, nào vào trong lòng hắn sửa ra sượn, cầu chân tử dường như lấy lòng, để lăng hy đám người xem một trận lấy ra co giận? Thế này thì quá mức rồi, Thần khí cũng có sát thái. Đình nhỏ là thần trong đó tối mất mặt một cái. Khả năng là có kỳ chủ tất có này thần khí đi. Phá không nói mới mở miệng, liền cảm nhận được nhất nói ánh mắt sắc bén quét qua, làm hắn co vào lăng hy trong lòng, khinh thường khiêu khích. Phá không, đừng tưởng rằng ngươi là thần khí lao đại ta liền sợ ngươi, ta cho ngươi biết, ta đỉnh nhỏ, nhất ngôn cựu đỉnh, ngươi như là bất kính với ta, ta thiết ngươi bàn nhỏ mấy. Phúc! Mọi người bị lời nói của hắn cho phun cơm, điều này cũng quá khoa trường. thần khí này có bản nhỏ mấy sao mỗi một người đều rất nghi ngờ bất quá thần khí có thể biến hóa tự nhiên là có ngươi ngươi điên rồi của nam nhân mạng gốc dễ phá không im lặng tiểu đỉnh đắc ý lay động nhìn trước chủ người mỹ nhân bên người suýt chút nữa không có chảy nước miếng quả nhiên là mỹ nhân à bất quá giống như có chút băng ngươi đang ở đây không lấy ra móng nuốt của ngươi ta liền đem ngươi bản nhỏ mấy cho thiết Long tử du thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để mọi người nghe thấy, nguyên vốn còn muốn ăn bất đỉnh nhỏ cả người phát lệnh, lấy lòng nói, chủ nhân, ta không cẩn thận thả lộ chỗ, ô ô, không cần độc ác như vậy sao? Quá ghê tởm, chủ nhân cư nhiên cũng ác như vậy. Ở trong bụng mắng ta, tội thêm một bậc. Long tử du vừa nói, tiểu đỉnh tâm muốn chết cũng đều có, tại sao có thể có người như vậy? Chủ nhân, ta sai lầm rồi. Vẫn không nhận chủ. long tử du tức giận nói tiểu đỉnh vội vã bắt đầu nhận chủ tất cả mau để mọi người đều trận tròn mắt thần khí này làm sao sẽ bị long tử du cho lấy đi đây là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới hi hi lãnh ngự tà thế nào trở thành như vậy mai tuyết phản ứng lại nay mới phát hiện lãnh ngự tà trên trán xuất hiện ma giác có gan linh cảm không lành chúng ta gặp thượng cổ ma đế cùng thượng đế đại chiến chính bọn họ đem ta trở thành thượng đế để ta thành ma đế Muốn chúng ta hoàn thành đại chiến, làm cho bọn họ ngủ yên. Lăng hi nhàn nhạt đưa bọn họ gặp sự việc nói một lần, chúng người mặt sắc vi vi biến sắc, làm sao có thể có xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ nói, sau này bọn họ phu thê muốn trở mặt thành thủ, đại chiến một trận sao? Hi hi, ngươi thật suy nghĩ cùng lãnh ngự ta đại chiến sao? Ma tộc cùng thần tộc xưa nay đều là không đội trời chung, bây giờ như vậy, nếu là đại chiến, thật sự không biết hai thắng ai bại. không có ý định thế nhưng lại không thể không đi ma tộc một chuyến sau này cuộc sống của chúng ta thì có bận rộn ma tộc không biết đúng món đồ gì dáng vẻ lấy ngự ta đi nơi nào chính bọn họ sẽ phân mở một quang thời gian rất dài nghĩ tới đây tâm rất là không ớn. Khi nhi bất kể như thế nào ta đều đã hầu ở bên cạnh ngươi lần này đến chiến trường thượng cổ có thu hoạch cũng có mất mát ân ta nhóm người sau khi đi ra ngoài ta nghĩ Có thể đi đón lưu nguyệt bọn họ, không biết thần nữ khôi phục như thế nào. Hi hi, thực lực của ngươi bây giờ có thể cùng thần tôn đối kháng sao. Mai tuyết nghĩ tới đây, trong lòng cũng hơi kinh hãi, tiên nên lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu. Lăng hi khẽ mỉm cười, tản ra lực lượng của chính mình, mọi người lập tức đều nằm út sấp đi xuống, hoàn toàn không có phản kích năng lực. Lăng hi cả nhanh thu hồi, nhìn bọn họ. Các ngươi cảm thấy đủ sao? Đây chính là trăm vạn năm trước thiên đế thực lực, Tuy rằng đã chết vẫn còn rất mạnh mẽ, đối phó thần tôn, cũng có thể đi giết thần tôn, đến thời điểm nàng là có thể đem thiên hạ thống nhất, để ma tộc cùng thần tộc cùng ở tại, sau đó liền có thể hoàn thành bọn họ nguyện vọng, cùng ta vứt bỏ này thân phận, quá cuộc sống mình muốn. Tuyệt đối đủ. Mai tuyết nuốt nuốt nước miếng, không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn nhất chính là hắn nhóm người, đồng thời, thương tổn lớn nhất cũng là bọn hắn. Tốt rồi, đại gia chuẩn bị. Ta nhóm người nên đi ra rồi, thần tôn cũng nên sống đến cuối. Lần này nàng muốn khiến thần tôn nếm thử một chút luân hồi đau đớn. Mọi người tập hợp cùng nhau, lang hy lòng bàn tay tạo thành chữ thập, nhẹ nhàng vung lên, trận pháp lập tức mở ra, mọi người vội vã đi ra ngoài. Sau khi đã khép lại, cũng ngay ở một khắc đó, di chỉ chìm xuống dưới, xem mọi người cả người run lên, trừ bọn họ ra người, ra tới trừ bỏ ma linh này, linh tiên cấp bậc người cũng không còn đi ra. cũng không có cơ hội hủy cư dẫu hiểu ma linh bái kiến ma đế đại nhân ma linh nhìn trước lãnh ngự tà vội vàng cấp hắn quỳ xuống hành lễ bản thân người mang tới toàn bộ diện như không phải là tuyết nhi trợ giúp hắn cơ hội cũng giống như bọn họ từ ở bên trong lãnh ngự tà nhíu mày nhìn trước ma linh không nghĩ tới hắn cũng đi ra bất quá như vậy cũng tốt hắn muốn đi ma giới có sự hỗ trợ của hắn như vậy cũng tốt điểm ma linh Nhật sau ngươi hãy theo ta tốt lắm. Ma Linh xin nghe ma đế ý chỉ. Người ngươi hôn đế hắn. Ma tộc tổ hân có lời. muôn đời tới nay, chỉ có ma tộc thái tử, cũng không có ma đế. Hôm nay nhìn hắn thấy lánh ngự ta. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia thuộc về ma tộc đế vương ký hiệu dấu ấn. Hắn làm sao có thể không quỳ lại. Tốt lắm. Chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý tốt. Ta nhóm người đã về ma tộc. Ma Linh gật đầu. Ma đế có thể trở về cái này đã rất hiếm thấy. Cái khác, thuận theo tự nhiên đã hảo, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần cũng sẽ bị ma hóa, bọn họ gặp gỡ ra sao chính là hình thức. Ta, ta nhóm người bây giờ nên đi nhận thần nữ. Lăng Hy nghĩ đến U Nguyệt đám người, thời gian 10 năm, không biết tu vi của bọn họ thế nào rồi. Đi, đi xem xem liền đã biết, chỉ là của ta cũng đã không phải thanh long thần thú. Sau này... Tứ đại thượng cổ thần thú, e sợ. Thanh long thần thú vẫn luôn là ngươi, cho dù ngươi bị ma hóa, đây đều là không thể thay đổi. Huống chi, chờ chúng ta hoàn thành bọn họ nguyện vọng, ta đã có năng lực đưa ngươi biến trở về thanh long. Ngươi mãi mãi cũng là ta thích nhất nam nhân. Điểm này, dù ngươi tính trở thành ma quỷ cũng sẽ không thay đổi. Nàng yêu hắn, mặc kệ hắn trở thành cái gì, nàng đều giống nhau yêu hắn. Hảo ta tin ngươi. Lấy ngự ta nhìn trước nàng. Bây giờ chính bọn họ thân phận đều đã trở nên không lại giống như trước đây, như là cùng rời đi, chính bọn họ cũng sẽ bị thoá mạ, sẽ chọc tới thần tôn trả thù, cho nên, chính bọn họ nhất định phải ra đi. Một tia ánh sáng đỏ né qua, trước mắt đột nhiên hơn nhiều hai người, chính là U Nguyệt cùng Hiểu Hiểu, trông thấy Lăng Hy cùng lãnh Ngự Tà thay đổi, lượng trên mặt người đều là lộ già khó có thể tin. Lãnh Ngự Tà, ngươi bị ma hóa, Hiểu Hiểu nhìn hắn, trong ánh mắt rất là phức tạp. Ngươi bây giờ là nữ thần, không phải của ta nữ nhi. Hiểu hiểu gật đầu, ta đã cùng hiểu hiểu nhục thân linh hồn hợp nhất, từ kim thiên khai thủy, ta không lại là nữ nhi của các ngươi, mà là thần nữ vô tâm. Lăng Hy minh bạch gật đầu, nhìn trước cú nguyệt, ánh mắt của hắn trơn nên yêu thương, tựa hồ đối với hiểu hiểu quên hắn mà cảm thấy buồn bực. Ta nghĩ các ngươi nên tìm đu thập kiện thần khí chứ. Lăng Hy lắc đầu một cái, vẫn kém cuối cùng một cái Ở chỗ này của ta, linh lung bảo tháp. U Nguyệt giơ tay lên, sinh sắn bảo tháp ra hiện ở trong tay hắn, để mọi người giật mình không thôi, xem ra, hết thể đều đã nhất định. Thần nữ vô tâm bái kiến nữ đế. Thần nữ cho Lăng Hy được rồi quân thần này lễ, Lăng Hy gật đầu, ra hiệu nàng đứng dậy. ưu nguyện, chúng ta thần khí tìm khắp đủ, bây giờ, ta nhóm người nên đi tìm thần tôn tính sổ. Không nghĩ tới lần này gì chỉ chuyến đi. Làm cho nàng trở nên mạnh mẽ, có thể cùng thần tôn đối kháng. Ân, Lăng Hy trở thành nữ đế, không biết thần tôn sau khi biết sẽ có phản ứng như thế nào. Nữ đế, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể đi tìm thần tôn, ta nhóm người còn việc phải làm không có làm xong, tứ đại thượng cổ thần thú lực lượng còn không có tìm về, phong ấn không có mở ra, ta nhóm người còn không đến thời cơ giết tử thần tôn. Nhất định phải tìm đến từng người phong ấn, bằng không. Muốn giết chết thần tôn, ế sợ không có dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ ngươi có biết làm sao có thể tìm được bọn họ phong ấn sao? Thần nữ gật đầu, nhìn trước lãnh ngự tả, mặt sắc vi vi trầm một cái. Hắn phong ấn tại ma tộc, ta nhóm người cần phải đi ma tộc một chuyến. Lúc trước thiên địa sơ khai thời điểm, thanh long thần thú cố hương hay là tại ma tộc bây giờ nơi phong ấn, mà thần tôn trước kia chính là cùng ma tộc trao đổi đem thanh long phong ấn đặt ở ma tộc địa cung dưới. Mà địa cung phía dưới nhất định phải thần tộc lực lượng mới có thể đi vào. Bây giờ chúng ta trong nhiều người như vậy, chỉ có nữ đế mới có bản lánh như vậy. Vô tâm trong lời nói nhượng mọi người trầm mặc, chính bọn họ cũng phải đi ma tộc, tất nhiên sẽ để ma tộc đề phòng, đến thời điểm nhất định sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Hy nhi, nếu không ta không muốn khôi phục phong ấn, ngươi đi ma tộc rất nguy hiểm. Hắn thật sự rất sợ hãi, nếu là lăng hy có chuyện, hắn cả đời đều sẽ không an lòng. tha thứ bản thân. Phong ấn không giải trừ, ngươi ngày sau sao có thể đang khôi phục hình người. Hơn nữa, ngươi và nàng lại cũng không có khả năng. Phải biết, ma quỷ cùng thần là không thể kết hợp. Đây là thiên cổ tới nay cấm chế. Cho nên, nếu là bọn họ không cùng nhau, hoặc hứa ghê gớm. Ta, ta bây giờ là nữ đế, thần tộc trí tôn. Ngươi cảm thấy người của ma tộc có thể làm khó dễ được ta. Chúng ta đi ma tộc đi. Nàng không thể cuộc sống không có hắn, có tính cách tạm thời ghê gớm, thế nhưng đáng kể lại không được. Nhưng mà, dùng hai người các ngươi tu vi, không có việc gì. Vô tâm mở miệng nói, cho dù muốn tiêu tốn một ít thời gian, thế nhưng cũng không đến mức không có thể mở ra phong ấn. Phụ thân, nương, các ngươi đi thôi, ta nhóm người ở nhà chờ ngươi. Tiểu bảo trầm tư một hồi, bọn họ sẽ không cùng đi, tuy rằng chính bọn họ rất muốn giúp bận điệu. thế nhưng chính bọn họ tự nhiên biết chính bọn họ đi nơi nào đối với bọn họ nói đến mang ý nghĩa nguy hiểm cỡ nào không thể giúp hỗ trợ cha và nương thân thế nhưng cũng sẽ không thắc bọn họ bước về sau đúng vậy hi hi các ngươi đi thôi ta vẫn trông cậy vào ngươi giúp ta đem phong ấn của ta mở ra ta rất tưởng khôi phục trí nhớ của ta biết chúng ta trước đây chúng ta là như thế nào nàng tin tưởng các nàng trước kia cảm tình khẳng định tốt lắm đi thôi Ta nhóm người cũng mượn cơ hội này tu luyện cấp bậc của chúng ta. Tất cả mọi người mở miệng, Lăng Hy nhìn bọn họ, khỏe môi khẽ nhết. Vậy chúng ta đi, các ngươi không cần lo lắng, ta nhóm người không có việc gì. Ma đế, có hỗ trợ của ta, không có việc gì. Ma Linh bảo đảm để Lăng Hy có chút giật mình, hắn thật sự chính là hướng nàng bảo đảm. Ma Linh, bảo trọng. Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng nói, Ma Linh có chút giật mình, đối với nàng cười nhạt. Ngươi cu nở dê chính, ta nhóm người vẫn sẽ còn gặp mặt. Ba người sau khi biến mất, mọi người lập tức về nhà, bắt đầu bế quan. Ma Linh cầm theo lăng hy cùng lãnh ngự tạ đi tới ma giới giao lộ, mở ra sau. Hình ảnh trước mắt để lăng hy cùng lãnh ngự ta đều nhúng mày. Nguyên lai ma giới là như vậy, chẳng phải hắc ám, chẳng phải hắc vụ quấn, mà là cùng bên ngoài như nhau. Sắc lam không chung mây trắng, hoa tươi phân ta nở mở ra, tiểu thỏ trên mặt đất tán cỏ. Ma giới là như vậy. Ma giới cùng thế giới nhân loại kỳ thực là không sai biệt lắm, chỉ là trong mắt các ngươi cơ hội không giống nhau. Thế nhưng cũng không có cái khác khác nhau. Giống nhau là thiên hoa lục thảo, trừ cái này bên trong khí vụ màu đen là ma tộc cần ma khí, cái khác cùng nhân thế trong lúc giống nhau. Chỉ tiếc chính bọn họ đều hiểu lầm, cho rằng ma tộc là tà ác, hắc ám. Nơi này là ma giới lối vào, xuyên qua vùng rừng rậm này. Ta nhóm người liền vào trong thành, phu nhân muốn làm một phen trang phục. Ma Linh nhìn trước Lăng Hy giờ phút này quần áo có chút bận tâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vung tay lên, Lăng Hy trên đầu mọc ra một đôi ma giác tóc trở thành kim xác bên ngoài không có bao nhiêu biến hóa, bất quá đã có thể để cho nàng ở đây tự do hành tẩu. Chuyện này, phu nhân yên tâm, những điều này là giả, ta chỉ là giúp ngươi đem bên ngoài cải biến lên dưới, dùng ma Linh ma lực. Có thể để phu nhân duy trì một tháng, ta nghĩ hẳn đủ thời gian. Ma Linh nhìn bọn họ ánh mắt nghi hoặc, liền vội vàng giải thích. Nếu là bọn họ tới, ngươi liền không có cách nào làm cho bọn họ đều biến thành ma tộc người thường, cho nên ngươi nói ta tới nơi này, có thể an toàn là ý này đi. Ma Linh gật đầu, đúng là như vậy, ta chỉ có thể bảo chứng phu nhân một tháng ngoại hình, trong vòng một tháng chúng ta nhất định phải tìm đến phong ấn, cũng mở ra, không thể để cho ma tộc phát hiện. Ta sợ phu thân phận của người sẽ làm ma tộc sản sinh mâu thuẫn. Một tháng, hẳn đủ. Lãnh ngự ta gật đầu, hắn còn có một ít chuyện cũng phải xử lý dưới. Đã hắn là ma đế liền muốn tuyên bố thân phận của hắn, hơn nữa hiểu ma tộc tình huống. Không phải vậy đến thời điểm như thế nào cùng chiến. Đi thôi. Ma linh mang theo bọn họ xuyên qua rừng cây, bởi vì là ma khí quan hệ, cho nên, lãnh ngự ta cùng ma linh đều cảm thấy rất bình thường. mà lăng hi cũng có chút khó chịu, lãnh ngự tà nắm tay nàng, sắc mặt của nàng cũng từ từ trở nên khá hơn không ít. Những thứ này ma khí có công kích ý thức, cho nên, ma tộc cửa lớn không thể mở ra, nhất định phải tinh chế, bằng không bên ngoài hội có chút phiền phức. Đây cũng là vì cái gì ma tộc bị giam giữ lâu như vậy nhưng không phá cửa ra nguyên nhân, dù sao chính bọn họ không muốn thương tổn những dân chúng kia. Thực ra, ma tộc vẫn là rất nhiều cùng ngươi thiện lương như vậy ma quỷ lăng hy nghe được hắn lời nói đối ma tộc thái độ có đổi mới không ít hoặc hứa ma tộc cùng thần tộc cộng đồng tồn tại cũng không phải như vậy không có khả năng chỉ là nhìn xem lòng của mọi người trạng thái ma linh cười nhạt cười mang theo bọn họ đi tới cửa thành thủ vệ ma quỷ trông thấy chính là hắn lập tức tiến lên đón trông thấy lãnh ngự tà cùng lăng hy hoàn toàn biến sắc. lo lắng làm cái gì Vẫn còn không gọi truyền xuống, ma đế dân tộc hồi. Ma linh nổi giận gầm lên một tiếng, thủ thành ma tộc sợ đến vội vã quy xuống, cấp tốc truyền đi xuống, không tới nửa canh giờ, ma tộc trên dưới toàn bộ đều biết, ma đế trở lại ma tộc, sở hữu ma tộc đều cùng nên ma đế trở về, nhìn trước ma đế trên trán dấu ấn, ma tộc trong lòng đều bị rung động. Thái tử đến, lãnh ngự ta cùng lăng hy đồng thời ngầm đầu, nhìn cách đó không xa xài bước chạy tới yêu nghiệt nam tử. Mặt sắc vi vi chấn động, này bên ngoài cũng quá tương tự chứ. người là phụ hoàng ta. Ma quỷ giật nhìn trước mắt nam nhân, cùng hắn bộ dạng cũng quá giống, nhìn một chút nhìn hắn, vẻ mặt khiếp sợ, như không phải là biết thân phận của mình. Hắn thật sự thật hoài nghi, hắn là con trai của chính mình. Chẳng phải, ta là ma tộc cổ đế tôn kính, vua, định ma đế, ma tộc ma đế. Lấy ngự ta nhàn nhạt nói, thái tử sắc mặt soạt trắng bệnh. Vì gối lãnh ngự ta trước mặt, phụ hoàng, ngươi là phụ hoàng. Ta không phải là ngươi phụ hoàng. Ngươi có phải hay không đến gì chỉ gặp cổ đế. Ma quỷ giật cắt ngang lời hắn, ánh mắt trơn lên rừng nóng, để lãnh ngự ta có chút ngạc nhiên. Tại sao hắn sẽ như vậy hỏi? Thái tử, ma đế là ở di chỉ bị cổ đế tôn kính, vua, định. Cả ma linh cũng không biết thái tử đây là thế nào. Các ngươi có chỗ không biết nói. này là ma tộc các đời đế vương bí mật ma tộc không có ma đế không phải nói ma tộc vô đế vương ứng cử viên mà là cổ đế đã từng nói ma đế chỉ là một mình hắn mặc kệ bao nhiêu năm là ma đế dấu ấn xuất hiện chính là hắn ma đế sống lại thời điểm vào lúc ấy mặc kệ hắn trở thành ra sao hắn đều là cổ đế sở hữu ma tộc đều phải nghe lời của hắn hắn sẽ mang theo ma tộc hướng đi đỉnh cao hủy cư dẫu hiểu ý của ngươi là ta là cổ đế truyền thế Lãnh ngự ta nhìn trước ma quỷ giật, cảm giác này giống như đang kể chuyện cũ, thế này thì quá mức rồi, ma đế chuyển thế, hắn không phải thanh long thần thú chuyển thế sao? Không sai, chỉ tiếp, ta đã chờ ngươi một triệu năm, nếu là ngươi chính là ngươi xuất hiện, ta khả năng đã sắp quên ngươi cùng lời ta từng nói. Ma quỷ giật thở dài, mái tóc màu đỏ làm hắn càng lộ vẻ yêu nghiệt. Ngươi sống một triệu năm. Lãnh ngự ta cùng lăng hy nghe được hắn lời nói cũng không nhịn được tao mày. Hoài nghi, một triệu năm, coi như là ma quỷ, cũng không có thể sống lâu như thế chứ. Ma quỷ giật gật đầu, ta là đợi sự hứa hẹn của ngươi, tâm bất tử, tự nhiên thân không diệt. Ta còn là có rất nhiều chuyện không hiểu, ngươi sống trăm ba ở năm, tại sao ngươi một cái nhận định ta sẽ là của ngươi phụ hoàng, vẫn có, tại sao chúng ta tương tự thế này. Ma quỷ giật nhìn hắn, nụ cười trên mặt hơi hiện lên, phụ hoàng nghe được lời này thật thú vị. Nếu không phải phụ hoàng làm sao có khả năng có ta, đương nhiên chính phụ hoàng sinh ra ta, ta là phụ hoàng hài tử, tự nhiên cùng phụ hoàng như. lãnh ngự ta nhìn hắn, khoe miệng hơi lấy ra ra, nói cách khác, này thái tử đúng là bản thân trăm vạn năm trước sinh ra, không phải là cùng hi nhi, nghĩ đến đây, hắn có loại phản bội hi nhi cảm giác. Phụ hoàng, ta nhóm người trước về cung đi, lần này trở về, ta là có thể thở một hơi, đem ma tộc trả lại cho ngươi Nghĩ đến đây, ma quỷ giật khỏe môi cũng gợi lên, nụ cười vui vẻ. Đi thôi. Ma đế bại giá hồi cung. Từ đầu đến cuối, lăng hy đều bị bọn hắn cho không để mắt đến, nghe được chính bọn họ mới vừa nói chuyện, không biết tại sao trong lòng có chút không thoải mái, nguyên đến cái này ma quỷ giật là ta hài tử, không biết trong cung xe có hay không có cái gọi là vương hậu. Chuyên lệnh xuống, ma đế dân tộc hồi, ma giới xếp đặt thị yến, khắp trốn mừng vui. Ma quỷ giật cười cười tuyên bố, ma tộc trưởng lão lập tức ủng hộ, có thể tưởng mà thấy ma quỷ giật lãnh đạo năng lực rất giỏi. Phu hoàng, vị này chính là, hắn là phụ hoàng nữ nhân, duy nhất nữ nhân. Lãnh ngự ta nhìn trước mọi người tuyên thể nói, không hy vọng đi tới nơi này bị người nơi này mỗi ngày nhét bất đồng nữ người đi tới, nếu hắn không là nhất định sẽ khó để bảo đảm sẽ thất khống. Phu hoàng, mẫu hậu chết rồi ngươi liền yêu nữ nhân này sao? Ma quỷ giật nhìn trước lăng hy tuyệt sắc bên ngoài, xác thực chính không sai, thế nhưng nữ nhân xinh đẹp cũng không thích hợp phụ hoàng, Huống chi, tưởng độc bá phụ hoàng, dường như không tốt lắm, dù sao phụ hoàng là ma tộc ma đế. Ma đế, nữ nhân này có thể lưu ở hậu cung, này hậu cung mỹ nhân ba nghìn, chúng thần đã để chính bọn họ xin lợi, buổi tối đã có thể là ma tộc khai chi tán diệp. Một tên ma tộc đại thần cười nói, ánh mắt bén nhọn đảo qua lăng hy. Ánh mắt cầm theo nồng nặc bất mãn, lấy ngự ta sầm mặt lại, hắn đều nói chuyện minh bạch thế này, lẽ nào chính bọn họ cho rằng hắn là con dối ma đế không được, ma đế uy áp tảng ra, ma tộc trên dưới toàn bộ quỳ xuống, từng cái từng cái trên trán đều là mồ hôi trâu, hết sức chống cự lại. Các ngươi cảm thấy bản đế nói thật không có uy nghiêm sao, chúng thần không dám, nhi thần không dám. Ngay cả ma quỷ giật đều không nghĩ tới phụ hoàng sau khi sống lại sẽ có như thế thay đổi lớn, thực lực lại còn là cường đại như thế, chỉ là uy áp hắn liền không chịu được nổi. Tốt lắm, bản đế vẫn nghĩ đến đám các ngươi suy nghĩ để cho ta trở về làm cái tượng gỗ ma đế đâu. Lãnh ngự ta nói sợ đến chúng đại thần chân mềm nhũn, lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ma đế tha mạng. Vậy ta bây giờ còn cần hậu cung mỹ nhân ba nghìn sao? Mọi người lập tức lắc đầu. chúng thần không dám tốt lắm đã không dám kia liền nghe theo bản đế dặn dò đang ngồi mỗi vị đại thần đều tự lĩnh 50 tên hậu cung mỹ nhân trở lại còn lại đưa tới phủ thái tử hầu hạ thái tử để bản đế bữa sáng ôm tôn tử lãnh ngự ta mấy câu nói những đại thần kia từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh vội vã dập đầu cầu xin tha thứ lãnh ngự ta đứng lên hừ lạnh một tiếng các ngươi đây là ghét bỏ bản đế hậu cung mỹ nhân chúng thần không dám Ai dám ghét bỏ a này xem đều là ngàn trọn vạn tuyển mỹ nữ tuyệt sắc, có thể là, chính bọn họ đều nhất cục sưng, giả, 50 tên mỹ nữ, chính bọn họ có thể không chịu nổi, này không phải muốn mạng của bọn hắn sao. Lãnh ngự ta khỏe môi khẽ nhất thỏa mãn đến cực điểm. Phân phó, đêm nay để 50 tên hậu cùng mỹ nhân rửa sạch sẽ cùng nhau hầu hạ các vị đại nhân. Phúc, Phúc, chúng đại thần không chỗ nào không tư cờ g.i.n. thổ huyết, năm tên mỹ nhân cùng nhau hầu hạ chính bọn họ chỉ là nghĩ tưởng liền cảm thấy cả người run 50 tên cho dù phấn khởi chiến đấu mấy ngày cũng không được a ma đế lão thần đã giả thân thể không được thỉnh ma đế thu hồi mệnh lệnh đi hắn vẫn không muốn chết hung chi trong nhà còn có một có cái hắn làm sao dám nghĩ đến có cái tức giận bộ dáng hắn đúng là chân nôn ra ma đế thần chư vị không cần phải nói bản đế rõ ràng các ngươi là ma tộc cống hiến rất lớn này trăm vạn năm nay bản đế dù chết nhưng trọng sinh thế nhưng mặc kệ thế nào bản đế tuyệt đối sẽ không bạc đái các vị cho nên bản đế quyết định để chúng đại thần nghỉ mười ngày hào hưởng thụ tốt ngư cá thùy hoan sau mười ngày bản đế hội nghiệm thân nga lãnh ngự ta mấy câu nói để chúng đại thần tâm muốn chết cũng đều có chính bọn họ vừa mới bắt đầu còn nghĩ đem ma đế điều khiển ở trong tay mặc dù là cổ đế truyền thế nhưng không nghĩ đến thực lực của hắn thật không ngờ mạnh mẽ, bây giờ, sự việc chưa thành công, chính bọn họ ngược lại mau phải bỏ mạng. Quá tử điện hạ, người xem. Phu hoàng kiến nghị rất tốt, các vị đại thần tuy rằng tuổi tác không nhỏ, thế nhưng thân thể lại không tệ, Phu hoàng cũng đã lên tiếng, kia liền từng người đi chọn hậu cùng mỹ nhân 50, bản thái tử đi trước một bước. Chúng đại thần đau khổ liếc mắt nhìn nhau, ngại vừa mới huy áp cũng không ai dám cùng ma đế đối phó. nhưng là muốn đến 50 tên mỹ nhân trong vòng 10 ngày nhất định phải nghiệm thân chính bọn họ đúng là tức đến muốn phun máu ra đáng sợ nhất là trong nhà này có cái chư vị khách gia bản đế biết rõ các ngươi đối trong nhà nữ người không cách nào bằng giao bản đế đã lên tiếng như là vị ấy đại thần phu nhân dám làm khó dễ các vị đại thần bản đế tuyệt không khinh tha lãnh ngự ta mấy câu nói chúng đại thần đều thở phào nhẹ nhõm như vậy cũng tốt kỳ thực nam nhân nào có không ăn trộm tinh có thể là trong nhà cọp cái thật sự là pham là làm khó dễ điêu phụ bản đế thưởng 50 năm sủng làm cho nàng câm miệng phốc phốc phốc chúng đại thần đều phun máu không nghĩ tới ma đế cả này nói nói hết ra đây chẳng phải là làm cho bọn họ kẻ bị cắm sừng chỉ là nghĩ tưởng liền cảm thấy rất khó chịu lãnh ngự ta không nhìn mọi người phun máu tiếp tục trấn an các vị trong nhà các ngươi nữ nhân cũng cùng là các ngươi đã lâu rồi đi thay đổi khẩu vị cũng không tệ lắm. Một câu nói, chúng đại thần đều nghĩ mở, đúng là như vậy, cái đại thần nào thê tử chẳng phải va nở năm trên, đã sớm mất hứng thân thể của bọn họ, bây giờ ngẫm lại, vẫn là ma đế thánh minh. Chúng thần tuân chỉ. Chúng đại thần lập tức hoan hô, Lãnh Ngự Tà nhìn hy Nhi liếc mắt một cái, khỏe môi hơi gợi lên, một đám lao hồ ly, lao sắc quỷ, ma linh, người đi xem xem Quá Tử Điện Hạ, gọi hắn tới một chuyến. Lãnh Ngự Tà trầm giọng dặn do, Từ khi sau khi trở lại, liền đem ma linh giữ ở bên người, có hắn ở so với nơi này bất luận cái nào ma quỷ đều tốt hơn nhiều, cũng phương tiện rất nhiều. Chúng đại thần sau khi rời đi, lãnh ngự tà cầm theo lăng hy trở lại bên trong cung điện, đám đông đuổi ra ngoài sau lúc này mới lôi kéo lăng hy ngồi xuống, khắp khuôn mặt là ấy nấy. Nhóm người nhóm người ra sinh, hy nhi, cho ngươi chịu ủy khuất. Sớm biết này ma đế khổ cực như vậy, hắn liền không làm. có thể là bây giờ, không làm cũng không được, còn phải nên trả cho bọn họ. Lăng Hy nhợt nhạt cười, ngươi không đều bị ta chút giận nha, tưởng nghĩ tới ngươi trừng phạt, ta đều cảm thấy những đại thần kia đáng thương, ngẫm lại mười ngày, mỗi ngày đều sủng hạnh ngũ người nữ tử, bất quá chỉ là đáng tiếc những cô gái kia. Thanh Bạch bị đoạn, cả đời đều bị bọn hắn kèm chế, làm người ta tiểu thiếp. Như thế nào hội đáng tiếc đây? Các nàng tới nơi này đều là trong sạch, Bất quá cho dù làm tiểu thiếp của bọn họ, cũng không phải liền không phải phải lưu tại bên cạnh bọn họ, ma tộc nữ tử không cùng người ta tộc như nhau, chính bọn họ có thể có rất nhiều nam nhân, chỉ là này thanh bạch đều cần cho hoàng tộc chiếm đi mà thôi. Hắn không muốn, tự nhiên giao cho bọn họ đi làm, ngẫm lại, hậu cung mỹ nhân ba nghìn, cho dù mỗi cái tùy tiện một lần, cũng phải mệnh thêm vài năm đi, hắn có thể không có hứng thú. Ma giới thật có ý tứ, lăng hy thật thấp nở nụ cười không nghĩ tới vẫn có quy định như thế tưởng tượng như vậy nàng ngược lại là không có mới vừa khó chịu lãnh ngự tà ta bàn tay lớn bao quát đưa nàng ôm vào trong ngực hi nhi ta chỉ là tạm thời ma đế ngươi cũng đừng học xấu phải biết thần ma không có thể kết hợp lăng hy gật đầu ôm cổ hắn cười nói ta đương nhiên biết rõ đừng quên ta có thể là dẫn mục đích đến môi cánh hoa hơi lẹ xuống che ở hắn môi cánh hoa trên Em ái hôn, lãnh ngự tà xoay người đưa nàng áp dưới thân thể, bàn tay lớn còn chưa kịp xoa xoa, chợt nghe gặp bên thai truyền đến thật thấp cảnh cáo thanh âm, ta, thần ma không có thể kết hợp, đừng quên. Lãnh ngự ta bị nàng một câu nói làm cho dục hỏa đi hệ thờ xa cờ hờ, nhìn trước trên mặt nàng xấu xa ý cười thế mới biết mình bị hắn đùa bỡn. Hy nhi, ai bảo ngươi dễ mắc lửa như vậy? Nhìn hắn ảo nao dáng vẻ, lăng hy cảm thấy tâm tình thật tốt. Nguyên lai like xem được mà không ăn được đến cảm giác là thư thái như vậy, xem ra khoảng thời gian này, hắn có thể thành tâm quả dục. Khi nhi, ngươi biến thành xấu. lãnh ngự ta bất mãn lên án, hủy khuất thật, dục hỏa vén gầy, lại không thể chạm vào nàng, thật sự là rất đáng giận. Nào có, đều không có ngươi vừa mới hư hỏng. Lăng hy chu môi đỏ mọng, nhìn hắn dáng vẻ hủy khuất, nghĩ đến vừa mới hắn nhượng các đại thần trào máu dáng vẻ, nàng liền cảm thấy đối với hắn như vậy. chính là hắn dạy lãnh ngự tà vốn định trừng phạt nàng một phen chợt nghe gặp nhất loạt tiếng bước chân đi tới hai người lập tức tách ra ma linh tiếng hô chợt nghe gặp tiếng nói của hắn vang lên ma đế thái tử đến đây vào đi lãnh ngự tà ôm lăng hy tại trên mặt nàng hôn nhẹ động làm có chút tùy tiện ma quỷ giật méo méo lông mày có chút không vui phu hoàng nhượng nhi thần tới là nhượng nhi thần học tập kỹ thuật sao mẫu hậu nếu là ở thiên lú linh nàng sẽ mất hương đấy. Thái tử nghe được lời này có ý gì, lẽ nào phụ hoàng chuyển thế sống lại, nên vì ngươi mẫu hậu thủ tiết không được, huống chi, khi nhi là bản đế thích nhất nữ nhân, bản đế chẳng lẽ không đúng có thể cùng với nàng sao? Ma quỷ giật mặt sắc vi vi châm xuống, phụ hoàng vẫn là giống như trước đây, không hề thay đổi, đối mẫu hậu thái độ vẫn là như thế lạnh leo cứng rán, chẳng lẽ nói, trăm vạn năm trước trong ký ức, hắn cũng không có quên. Nghĩ đến đây mà quỷ giật mặt sắc vi vi trở nên trắng. Hủy cư dậu hiểu. Phụ hoàng, gọi ta đến có chuyện gì? Mẫu hậu trước kia chuyện làm ra tựa hồ đối với phụ hoàng đã kích rất lớn. Đến đây đến nay phụ hoàng cũng chưa từng tha thứ mẫu hậu. Bất quá, người đều chết hết. Cũng không ai biết ai đúng ai sai. Bản thân cần gì phải đi tính toán. Ít nhất hắn đợi đến phụ hoàng trọng sinh không phải sao. Lãnh ngự ta sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Mặc dù như thế cái tiện nghi này nhi tử là cổ đế nhi tử, nhưng là mình truyền thừa, tự nhiên giáo dục một phen, không phải vậy ngày sau này ma tộc cũng không hay quảng giáo. Cũng không có bao nhiêu sự, chuyện hôm nay, ngươi có thể có ý kiến. Nhi thần không dám. Kỳ thực hắn cảm giác không phải là, trăm vạn năm nay, người nữ nhân của hắn nhiều vô kể, lại còn không có một cái có thể đi tới trong lòng hắn, cho nên nữ nhân đối với hắn mà nói liền giống với một bộ y hệ phụ. cũng không có tác dụng quá lớn. Đã vậy là hảo, chờ ngươi gặp phải một cái cho ngươi động tâm nữ tử, hoặc ngươi hứa liền sẽ hiểu trái tim của ta. Không nói phụ hoàng, hắn thật sự không nghĩ thừa nhận ma quỷ giật là con trai của chính mình. Luận tuổi này, hắn cũng không biết có thể làm hắn bà ngoại bà ngoại. Tiên bối, hắn không dám nhận đứa con trai này, không dám nhận. Sẽ không có một ngày như thế này. Ma quỷ giật cười gằn, hắn làm sao có thể sẽ yêu một người nữ nhân. Nữ người chỉ là quần áo. Lăng Hi khinh thường nhìn hắn chằm chằm. Người nam nhân này, sớm muộn phải bị nữ nhân cho nhốt lại. Đến thời điểm, phòng chừng nếu mà biết thì rất thê thảm thật thảm. Cực tốt theo đuổi làm hắn phát điên. Đối phương vừa đem hắn ăn sạch sành xanh. Ai, nếu là đến thế kỷ 20 nữ hải chư nở dê chi nàng là tốt rồi. Giật giật cũng kích nghĩ. Nói lời đừng nói quá sớm. Đến thời điểm ta nhưng hội nhìn có chút hả hê. lãnh ngự ta không lưu ti nhờ chu tờ na ho ma quỷ giật nhìn hắn cảm giác ngực lấp gay gắt làm hắn thật không thoải mái không biết tại sao có chút sợ hai chuyện như vậy xuất hiện ma đế bệ hạ đã xảy ra chuyện một cái ma quỷ chạy vào đầu đầy mồ hôi lo lắng hô bệ hạ mới vừa từ thiên hàng dưới một người nữ nhân ta nhóm người vừa định hỏi nàng nàng nhấc chân liền đem bộ đội ta đánh đổ hơn nữa trong tay nàng vẫn có thứ thật lợi hại vứt trên mặt đất Người của chúng ta đều bị nổ bay. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, hắn song chân đều đang run rẩy, cũng không có phát hiện bản thân giờ khả cờ nào y trên mặt bị sương mù hôn đến có bao nhiêu hắc. Ra ngoài xem xem, lại còn có dạng này quái vật xuất hiện, Lăng Hy nghe được hắn lời nói, khỏe môi hơi gợi lên, xem ra, ông trời thật sự nghe được nàng chú ngữ, chỉ tiếc Lăng Hy không biết, nàng bây giờ đúng là có năng lực như vậy, đây là thần nhất loại lực lượng mà thôi. Mọi người đi tới ngoài cung điện trên quảng trường, quần ma vây quanh một cái lộ cánh tay, lộ đại chân nữ tử, cô gái kia dung mạo rất mỹ, bởi vì tranh đấu, cho người ta một loại hiên ngang tư thế vai hùng cảm giác. quần ma lui ra phía sau, không dám tiến lên. Này là nơi quái quỷ gì, có ở đây không để cho ta đi ra ngoài, ta huynh là các ngươi. Gặp quỷ, nàng làm sao sẽ đến nơi như thế này, nàng rõ ràng là cầm theo loa y nho bom đi phá hủy phe địch tổng bộ. Làm sao sẽ tới đến nơi như thế này, những người này thế nào mỗi người cũng không giống người, thoạt nhìn rất giống cái loại này trên tivi thả người màu xanh. Tại ta ma tộc, hưu muôn phong tứ. Dầm. kia ma quỷ vừa mở miệng liền nhìn thấy nàng kia hơi vung tay, oanh long một tiếng, chung quanh đại điện đều bị nổ sụp đổ. Trên mặt nữ tử lửa giận ngút trời, rõ ràng dặn dò tới cực điểm. Hành hảo bản thân mang loa y nho bom rất nhiều, không phải vậy khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Bất kể như thế nào, nàng đều không thể từ bỏ, nhất định phải nổ chết chính bọn họ. Dừng tay. Ma quỷ giật lanh thanh quốc nói, nhìn trước cái kia mặc hở hang nữ tử, vẻ mặt căm ghét, nhân tộc nữ tử lại dám chạy đến ma tộc ngang ngược, chán sống phải không? Ma tộc, ta ma quỷ ngươi nương, ngươi là lao đại bọn họ có phải hay không? Ta cảnh cáo ngươi, nếu không thả ta đi ra ngoài, lao nương đem ngươi nơi này san thành bình địa. Cái gì tư thế nàng chưa từng thấy? Hồng Mao tiểu tử, cho là nàng Bạch Đình sợ phải không, gặp quỷ, cho rằng lớn lên đẹp trai là có thể phiền toái bản thân không được, nàng Bạch Đình nếu như nhữ mày một chút, nàng liền không phải Bạch Đình. Ngươi lại dám ăn nói ngông cuồng, chưa từng có ai đúng hắn vô lễ như thế nghe được hắn lời nói, sắc mặt chìm xuống dưới, giết tâm đều đã có. Bạch Đình lấy ra một cái hát sắc lớn chừng ngón tay cái hạt trâu ở trong tay bồ bỡn, dương mắt lạnh leo ma quỷ giật, khỏe môi hơi vạch. khát máu liếm liếm môi cánh hoa một đôi mắt dâm tả rất là mê người muốn không thử xem ngươi đứng bất động nhìn xem lão nương thế nào đem ngươi này hồng mao nổ thành hát mao ma quỷ giật thanh tú mặt trầm xuống nàng lại dám mắng hắn hồng mao quá ghê tởm âm dâm đãng nữ nhân hôm nay ta liền cho ngươi chết không có chỗ chôn từ hồng mao lại dám chửi lão nương dâm đãng lao nương âm cha ngươi hay là âm ngươi nương tưởng là ta bạch đỉnh dễ bắt nạt lắm phải không là Hôm nay ta liền cho ngươi nếm thử phát minh của ta, hủy thiên diệt địa. Bạch Đình trong tay xoay một cái, thêm ra một cái hạt trâu màu xanh lục, nhìn trước ma quỷ giật sắc mặt cũng đi theo tràn ngập sắc khí. Hi nhi, có cần giúp một tay hay không? Từ nữ nhân này xuất hiện, Hi nhi sắc mặt cũng rất trầm, khiến hắn có chút nghi hoặc, hơn nữa vừa mới trong tay nàng lớn chừng ngón tay cái gì đó bạo phát lực thật sự là rất lợi hại. Chẳng biết nói này Bạch Đình gì đó lợi hại hay là ma quỷ giật ma quỷ lực cường đại. Lăng Hy kéo cằm, cũng không tính ra tay, cũng không đến nổi giết chết Bạch Đình chứ. Hồng mau, nữ nhân này miệng độc ác, nàng cảm thấy rất hứng thú. Ta, một hồi, nếu là Bạch Đình chẳng phải con trai ngươi đối thủ, ngươi cứu nàng, nếu là Bạch Đình lợi hại, liền không cần xuất thủ. Nàng không tiện ra tay, không phải vậy nàng khẳng định sẽ ra tay. hảo đi chơi tở. Âm tiện nữ nhân, Ta âm người nương. Bạch Đình hạt châu màu xanh lục hướng tới ma quỷ giật ném ra ngoài. Ma quỷ giật đồng thời một trưởng đánh ra, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Mọi người đột nhiên ho khan, ngay cả chạm ở giữa không trung lăng hì cùng lánh ngự tà đều vẻ mặt cho bụi. Bạch Đình đứng ở đó, nhìn trước bị tạc thành hắc mau ma quỷ giật. Khoe môi hơi vạch, một cái phi thân, hướng tới dưới háng của hắn quét ngang qua. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ma quỷ giật ngã trên mặt đất. Đau hôn mê bất tỉnh, khỏe. Miệng tất cả đều là màu xanh nhạt huyết. Quá tử điện hạ. Chúng ma quỷ phản ứng lại, không để ý bản thân chật vật hình tượng. Vọt tới, mà ma quỷ giật thống khổ mở mắt ra, đập vào trước mắt là nàng ánh mắt khinh bỉ. Tức giận đến hắn lại lần nữa phun ra một ngu mở máu. Chỉ có một ý nghĩ, nữ nhân này thật tác động, Bạch đình, ngươi tới. Lăng hy nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, đã không có vừa mới dáng vẻ chật vật. Bạch Đình dương mắt lạnh leo đối diện nữ tử, ánh mắt lạnh lùng. Ta đối liều đạn phương pháp chế tạo cảm thấy rất hứng thú. Bạch Đình ánh mắt né qua vẻ kinh ngạc, nàng nghe được lời này là có ý gì? Lẽ nào nàng là cùng nàng cùng? Ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thật đối khẩu vị của ta. Bạch Đình nhìn trước nàng, vẫn là không đi qua. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là cao y tổ đặc công sao? lăng hy trong lời nói nhượng bạch đình trong lòng run lên đi tới phía nàng đi qua nói cho ta nơi này là địa phương nào trở về đang nói bạch đình gật đầu kéo lăng hy tay cánh tay ly khai lãnh ngự tà nhìn trước chúng ma quỷ sửng sờ dáng vẻ khoe môi khẽ nhết nàng sau này sẽ là bản đế khách nhân ai cũng không thể làm khó dễ nói xong cũng không quay đầu lại rời đi ngươi có thể nói cho ta biết đi ngươi xuyên qua lăng hy cười nói bạch đình nhìn nàng một cái sắc mặt tâm trầm nửa ngày văng tủ chửi thêm một tiếng ta đã nói rồi những quái vật này không nên là người bên kia không nghĩ tới thực ra là xuyên qua quá cầu huyết Truyền kiếp người không chỉ ta còn có ta tỉ muội người đi tới nơi này phỏng chừng cũng là có nguyên nhân ta đem chuyện nơi đây nói cho người đi lăng hy đem nơi này tình thế cùng thân phận của chính mình nói cho bạch đình bạch đình sau khi nghe xong mặt xác vi vi cau mày Nhìn trước Lăng Hy, có gan thần thoại cảm giác. Ngươi có thể nói cho ta, ta còn có thể trở về sao? Nàng để ý nhất hay là cái này cái? Lăng Hy suy tư một hồi, không biết, nếu có thể, ta cũng muốn thử một chút, hoặc cho phép dùng thử xem, ngươi tưởng trở về sao? Đương nhiên, nơi này không thích hợp ta. Nàng so với so sánh yêu thích mình thời đại, nơi đó mình tựa như là vững giả, tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng lắm thứ kích. Hơn nữa ca người cũng thức thích. Nếu như có thể giúp ngươi ta tất nhiên giúp ngươi, ngươi những ngày này tiểu ở lại đây theo ta. Hảo thuận tiện nghiên cứu một chút bom. Nàng thích nhất chính là nghiên cứu bom, vừa mới hoang phí nàng một viên hủy thiên diệt địa, thịt đều đau. Phải biết, những tài liệu kia phải bao nhiêu tiền, như không phải là cái kia hừng bao Nàng cũng sẽ không tức giận như vậy ném ra ngoài một viên, bây giờ liền còn sót lại bô nở cái, phải dùng tiết kiệm rồi. Hảo đợi chuyện của ta xong xuôi liền rời đi, ngươi hoan ức một thời gian ngắn, nhớ phải giữ bí mật thân phận của ta. Bạch Đinh gật đầu, đối với nàng mà nói, ly khai là rất vui vẻ. Thời gian loáng một cái mấy ngày đã vượt qua, ma quỷ giật tỉnh lại, dòng dã nghỉ ngơi bô nở ngày mới tốt, thống khổ nhất là của hắn dưới bản thân, cho đến bây giờ, dường như không có phản ứng. Nghĩ đến đây, hắn liền hận không thể đem nữ nhân kia giết đi, nhưng là muốn đến vũ khí trong tay của nàng. Hắn vừa có chút sợ hãi, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, hắn bị những thứ đó tạc đến trong lòng, còn có kia một cước đau. Đi địa cung. Ma quỷ giật lạnh thanh quát nói, chúng ma quỷ ủng thốc hắn đi tới địa cung, còn không có đi vào chợt nghe gặp thanh âm quen thuộc, tức giận đến hắn hàm răng đều nước cục, hận không thể sông lên đem hắn băng thành tắm mảnh. Phu Hoàng, Nhi Thần đến thỉnh An. Ma quỷ giật lạnh giọng mở miệng, chợt nghe gặp bên trong truyền tới một âm thanh trong trẻo. Hồng mau. Phu hoàng ngươi không ở, ngươi đây là cho cô mãi mãi thỉnh tội sao. Tiện nữ nhân. Nói lại lần nữa, ta cho ngươi nếm thử xong đản uy lực, lần này ta đem ngươi đản đều bị nổ. Ma quỷ giật nhìn trước trong tay nàng hai viên lục châu tử, cứng rắn là không dám tại mở miệng. Này nữ đến cùng làm sao lấy được lưỡng hạt châu, một viên đều sắp chết rồi, hai viên sẽ như thế nào. Khi nhi, nam nhân của ngươi nhi tử đến đây. Bạch đình tiêu sái xoay người. Lộ ra bạch hoa hoa cánh tay cùng đại chân, sâu xa đột, thích thú dáng người khiến người ta nhìn đều phun máu, chỉ tiếc, ma quỷ giật hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là tư cờ g-i-n cả người run. Ta, nơi này chính là chôn giấu ngươi phong ấn địa phương. Lăng hi cao mày xác định là đây cũng thối hiểu tạng địa phương sao. Lãnh ngự ta trầm tư một hồi, gật đầu. Có lẽ là nơi này đúng vậy bất quá, tưởng muốn khai phá. còn cần một chút thời gian. "Ta, đây là cái gì?" Lăng Hi chỉ lên trước mắt sao năm cánh, tựa hồ là "Thật quen thuộc dấu ấn, ta sao rất giống ở nơi nào xem qua." Lăng Hi nhíu mày, trong đầu nhất lóe lên rồi biến mất trong ký ức, tưởng muốn bắt giữ làm thế nào cũng không có thể đang bắt ở, có chút căm tức, đây rốt cuộc là thật. Lãnh ngự ta nhìn trên mặt đất sao năm cánh dấu ấn, thế nào cũng không cảm thấy quen thuộc. Hi Nhi ta dường như không có khôi phục thanh long trong ký ức ta làm sao có khả năng biết huỷ cư dấu hiểu đúng rồi đây là thanh long dấu ấn lăng hy đột nhiên nói nhìn trước lãnh ngự tà vừa nhìn hắn bây giờ trên trán dấu ấn nhất loại tưởng pháp phất qua đầu óc làm cho nàng không nhịn được cau mày không thể nào thanh long dấu ấn đây là giải thích trong này là phong ấn của ta lực lượng lãnh ngự ta nhữ mày nếu chỉ có vậy nói hắn bắt được này phong ấn lực lượng Hắn liền có thể giữ được tánh mạng ma tộc, trợ giúp hắn nhóm người tiếp tục tìm kiếm lực lượng khác. Có lẽ vậy, bất quá, ngươi trông xem này sao năm cánh phía trên đồ án không có, phong ấn bị năm vị trưởng lão cho trông coi, tưởng thu hồi e sợ không thể dễ dàng như thế. Lãnh ngự ta tự nhiên nhìn thấy phong ấn phía trên, kia là ngũ long đồ nhảy đồ án, long thủ hộ giả, không biết viêm có biện pháp nào hay không mở ra, nàng hiện tại trong ký ức chưa hề hoàn toàn khôi phục Rất nhiều thứ đều không làm rõ ràng được Ngươi không cần quá hạ hê Làm phát bực bản thái tử Ngươi nhất định phải chết Ma quỷ giật trừng mắt vẻ mặt khiêu khích bạch đình Vẫn cứ khí hết tầm Hắn lúc nào là như vậy hành hạ quá Nhìn trước trong tay nàng chơi đùa gì đó Có gan kích động đến mức phát điên Nhưng đáng tiếc nữ nhân này Không có chút nào là kẻ tầm thường Tức chết hắn Hồng mau, ta đắc ý mắc mớ gì tới ngươi Ngươi có dám mau thả Không, có chuyện gì cút đi Như không phải là hy nhi bàn giao không cần động thủ với hắn, nàng thật sự sẽ nhịn không được động thủ với hắn, đem hắn xương cốt toàn thân nhận qua một lần. a Ma quỷ giật cười lạnh nhìn hắn, giọng mỉa mai nói, ngươi hay không dám bất động vật kia đánh với ta một chiếc, ta cũng không cần ma lực, ta nhóm người dùng nắm đấm đến đại chiến một trận. Bạch đinh nhìn hắn, nửa ngày mới thở dài. Như thế nào? Sợ! Bạch đinh mắt lạnh vẩy một cái. Ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận sao? Ta chỉ là e ngại ngươi hối hận, sợ ngươi nuốt lời, đến thời điểm đánh không thắng ta ám hại ta. Dù sao nàng đào ra hỏa cũng cần một chút thời gian. Ta sẽ ám hại ngươi, ta đường đường. Hồng mau, để phụ hoàng ngươi đến làm chứng nhận, bằng không, cô mãi mãi không động thủ với ngươi. Bạch Đình tự nhiên nghe đến sau lưng tiếng bước chân, biết chính bọn họ núp ở phía sau nghe không ít thời gian, đại khái đều nghe đi. thái tử. Ngươi thật sự muốn tỉ thí với nàng. Lãnh ngự ta như mày, có chút lo lắng. Ma quỷ giật cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, bản thái tử hứa hẹn, tuyệt đối không cần ma lực, có dám hay không đánh với ta. Đã như vậy kia liền đánh đi. Lăng hy nhàn nhạt nói, bạch đình nết môi cười, như trước xuyên qua lộ cánh tay lộ đại chân quần áo quái dị, kia thân thể nóng bỏng khiến người ta không phun máu cũng khó khăn. Hào đánh thì đánh, khắc cầu xin tha thứ. Bản thái tử sẽ không cầu xin tha thứ. Đùa gì thế, hắn sống lâu như vậy hội đánh không thắng này sao nhất con nhóc không được. Nghĩ đến đây, ma quỷ giật tinh thần chấn Hưng Phu hoàng, đi ra ngoài đánh, toàn tộc làm chứng. Ma quỷ giật bổ sung một câu, bạch đình méo nheo lông mày, không hay lắm chứ. Nếu như trông thấy hồng mao ngươi bị đánh răng rơi đầy đất ngươi sau này còn mặt mũi nào ở trước mặt các nàng. Cơ miệng, đợi lát nữa ngươi chỉ biết bản thái tử lợi hại. Ma quỷ giật hận đến thẳng nghiến răng, lãnh ngự tà nhìn bọn họ, khỏe môi hơi gợi lên. Nương tử, xem ra có người muốn bị thua thiệt. Lăng hy gật đầu, chịu thiệt một chút không tồi, nữ người, xưa nay đều không thể xem thường. Ngoài điện quảng trường, trải qua trước đó vài ngày bổ tu rốt cục khôi phục nguyên dạng, mà bây giờ đứng ở chính giữa hai người bốn mắt tương đối, một đôi lửa giận ngút trời, một đôi lành lạnh không đáng, thậm chí nết miệng lên ánh mắt khinh thường. Như không phải là ma quỷ giật chấn định, đã sớm tư cờ G.I.N. thổ huyết. Đợi lát nữa ta liền muốn ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ. Ít nói nhảm, ta động thủ thời điểm, ta xưa nay đều sẽ không nói ngừng, đắc tội với ta người, một loại kết cục cũng không phải là tốt lắm. Bạch Đình cười lạnh nói, ánh mắt rất là coi thường, sống lâu không có nghĩa là liền nhất định có thể chiến thắng nàng. Tốt lắm, miệng lươi bén nhọn, chờ ta đánh ngươi không có răng. Ai? Nói mạnh miệng, Bạch Đình cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ, tức giận đến ma quỷ giật nắm tay, hắn muốn nhẫn, hắn là ma tộc thái tử, không chấp nhặt với nàng. Bắt đầu đi, lại nói thái dương đều xuống núi. Lấy ngự ta trầm giọng nói, cầm theo uy nghiêm lời nói để sở hữu ma quỷ đều nghe rõ ràng, nhìn trước này âm thầm cho ma quỷ giật cố gắng lên ma tộc, lại lần nữa nói bổ sung, lần này thái tử không thể dùng ma lực, Bạch Đình cô nương không cho phép dùng âm khí của nàng. đại gia công bằng tranh tài nếu là phương nào phạm quy liền thua hai vị có ý kiến gì không không có hai người chăm miệng một lời nói kèm theo lãnh ngự tà một câu bắt đầu hai người lập tức xông lên trên trao y một quyền lại một quyền hai người quyền cước liên tục rất là kịch liệt nương tử ngươi cảm thấy ai sẽ thắng lãnh ngự tà ghé vào lăng hy bên cạnh nhỏ giọng hỏi lăng hy khẽ mỉm cười đương nhiên là bạch đình quen thuộc thuộc hỏa tà ở Tại sao? Ma quỷ giật nhưng la. Lãnh ngự tà vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy Bạch Đình thon dài đại chân một cái quét ngang, ở một cái lăng không bên trong bay vọt, chỉ nghe hoành một tiếng, ma quỷ giật bị quật ngã, tầng tầng rơi xuống đất, một cái xoay người, khóe môi tràn ra tơ máu. Không cần mặt, để ngươi biết cái gì gọi là không biết xấu hổ. Bạch Đình cười gằn, quả đấm phát động tấn công, ma quỷ giật vội vã cùng nàng đối đánh nhau. mà bạch đỉnh chân cũng không chút khách khí hướng dưới hông hắn quét tới ma quỷ giật lập tức vấp chân một cái khỏe môi gợi lên cười gàn điểm ấy thủ đoạn cũng xứng sử dụng lần thứ hai có thể là vẫn không có cấp bậc hắn cao hứng xong chỉ cảm thấy một đạo lực lượng hung hăng hướng trên mặt hắn đánh tới lạnh như băng ra thịt đụng nhau lại nói tiếp khố hạ chuyển đến một trận đau đớn làm hắn đau không mắng được bay ra ngoài vô liêm xỉ a ma tộc ma quỷ cũng nhịn không được nữa không nghĩ tới đường đường ma quỷ thái tử lại bị nữ nhân dám cố văn trúng mặt càng không có nghĩ tới là nữ nhân kia rồi hướng thái tử dưới bảo bối tay tàn nhẫn a xem thái tử sắc mặt khẳng định rất đau đi ngươi ma quỷ giật đau sắc mặt cũng thay đổi bạch đình đôi mắt đẹp hơi nhíu mắt lạnh phản bác hai lần bị ta chiêu thức giống nhau công kích ngươi thật sự chính là cha cha làm một khinh bỉ động tác ma quỷ giật khí cả người ma khí tới mà ngay sau đó Bạch Đình trong tay là hơn ra bô nở viên hạt trâu màu xanh lục. tại trước mắt hắn quơ quơ, ma quỷ giật khí bốc lửa, mà cái khác ma quỷ đã sớm lùi tới ngoài trăm thức an toàn đoạn, chính bọn họ cũng không muốn thử nghiệm bị tạc phi máu me đầm địa cảm giác. Bô nở viên uy lực phỏng trừng có thể đem ma tộc cho săn bằng. Bạch Đình cười lạnh nói, nhìn trước ma quỷ giật cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, tâm tình thật tốt, xem ra vừa này người nam nhân vô dụng, Người Phu Hoàng Thỉnh phụ hoàng cho nhi thần tứ hôn, đem nữ nhân này ban cho nhi thần. Ma quỷ giật đột nhiên khẩn cầu để chúng ma quỷ trương mắt to, ngay cả lãnh ngự tả cùng lăng hy đều có chút giật mình, nghe thấy được mùi âm yêu. Bạch đình đi tới trước mặt hắn, mặt coi thường. Ngươi đây là coi trọng buồn cô nương, bất quá, buồn cô nương trướng mắt ngươi. Rào, toàn thành tĩnh lặng, các ma tộc cũng không dám hơi thở, rất sợ thai vạ tới bản thân. Thái tử trăm vạn năm nay lần thứ nhất mở miệng muốn một người nữ nhân, cư nhiên bị chê, bị chê. Nguyên nhân, ma quỷ giật căm tức nàng, lại dám cự tuyệt, lá gan của nàng vẫn thật sự không phải lớn một cách bình thường. Lãnh ngự ta cùng lăng hy nhưng lại nếu mày nhìn bọn họ, hoàn toàn không có ý định nhúng tay, cái tiện nghi này nhi tử cũng chịu thiệt, vậy hãy để cho hắn ở đây hoàn mỹ điểm, đến không có tim không có phởi đi. Bạch Đình đôi mắt đẹp quét qua, Rơi tại dưới háng của hắn Vẻ mặt khinh bị nói Ngươi bị ta bắn trúng hai lần Chín phần mười bất lực Ta không có tính phúc có thể nói Rào Toàn trương ẩn nhẫn Đồng tình nhìn trước thái tử Ngay cả lãnh ngự ta cùng lăng hy Cũng không nhịn được nhíu mày Nhìn trước ma quỷ giận Rất sợ hắn tức giận Không nghĩ tới rất bình tĩnh Cũng còn tốt Thứ hai Ngươi hường mao, Bổn cô nương tóc đen Nghe qua một câu nói sao Tóc đen như chân trâu buồn cô nương không thích hưởng mao toàn trường ma quỷ đều che miệng lại sợ hãi nhìn trước thái tử rất sợ hắn tức giận thứ ba dung mạo ngươi quá đẹp so với buồn cô nương xinh đẹp buồn cô nương không thích đệ tứ ngươi có sừng ta không giác ta không thích đệ ngũ buồn cô nương thích tạc người ngươi không chịu nô y buồn cô nương oanh tạc cho nên buồn cô nương không thích ngươi thứ sáu ngươi quá giả cũng không biết bách và tuế bổn cô nương mới phương hoa 18, trâu già gặm cỏ non, bổn cô nương không tiếp thụ được một lão nhân. Thứ bảy, cũng là trọng yếu nhất, bổn cô nương trướng mắt ngươi. Toàn trường tĩnh lặng, trừ bỏ bạch đình thanh âm, lại cũng nghe không đến nửa điểm thanh âm. Sở hữu ma quỷ đều nhìn thái tử, thật là lo lắng, cư nhiên bị chê triệt để thế này, nữ nhân này, quá độc ác. Ai? Lăng Hy thở dài, nhìn trước bạch đình kia không sợ chết biểu tình, nàng chỉ biết Nữ nhân này như thế nào có thể sẽ háo sắc coi trọng ma quỷ giận? xem ra, nhật sau cuộc sống như thế sẽ không quá tịch mịch. Ma đế, ngày mai sẽ là 10 ngày kỳ hạn, không biết những đại thần kia nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi, ta nghĩ trải qua việc này, khẳng định chính bọn họ cũng không nâng chứ. Phúc! Chúng ma quỷ phun máu, ma đế người nữ nhân bên cạnh quá độc ác, không biết quá tử tình huống bây giờ sao? Dùng là hung ác như vậy sao? Chớ đã! Bản thái tử vẫn không nói gì Ma quỷ giật nhìn trước chúng ma quỷ Cuối cùng tầm mắt rơi vào bạch đỉnh trên người Của ngươi kia Hai lần bản thái tử không co không nâng Ngươi tính phúc cũng tại Ngươi thích hoan tóc đen Bị thái tử liền đem hồng mau biến thành đen phát Ngươi chê bản thái tử xinh đẹp Bản thái tử hủy dung So với ngươi khó coi Ngươi nếu không phải thích ta giác Ta có thể ẩn giấu đi Ngươi thích hoan tạc người Chỉ cần ta không chết Ngươi tùy tiện tạc người phương hoa 18. Ta tuy rằng sống lâu, thế nhưng bên ngoài tuổi cũng vậy 20. Một điểm cuối cùng, bản thái tử coi. cho ngươi. Phúc. Chúng ma quỷ lần hai phun máu, hoàn toàn không thể tin được đó là bọn họ thái tử lời nói ra, vốn cho là bạch đỉnh sẽ cảm động, không nghĩ tới nàng mặt không hề cảm xúc, chỉ cười. Tốt lắm, có chút ý nghĩa, bất quá, buồn cô nương, chính là không lấy chồng ngươi. Xoay người, tiêu sái rời đi. Ma quỷ giật nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, hung hăng mà nắm chặt nắm tay, một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho nàng thần phủ. Ta, ta nhóm người cũng đi thôi, diễn trò xem xong rồi. Chuyên lệnh xuống, ngày mai hậu cung mỹ nhân 3.000 toàn bộ nghiệp thân, ai như bạo tẩy, đưa đầu tới gạo Tiêu sai xoay người, cả vội vàng đi theo lăng hy phía sau, khỏe môi làm thế nào cũng không nhịn được gợi lên. Mệnh lệnh một chút, những lao bất tử kia sắc mặt trắng bệnh. nhìn trước chen chúc mà đến chúng nữ tử, ngoan tâm cắn răng một cái, lấy bảo vật chấn ra. Ngày kế lâm Triều lãnh ngự tả cùng Lăng Hy đã trông thấy làm người vui thai vui mắt một màn, nguyên bản ẩm ý lợi hại đại thần, từng cái từng cái chân nhún ra đứng không vững, mà lãnh ngự tả cũng không lên tiếng, chỉ là làm cho các nàng đứng, nhìn bọn họ, hai người đều ẩn nhẫn lợi hại, không nghĩ tới chính bọn họ thật sự chính là bỏ ra vô lớn. Hủy cư dậu hiểu, Vốn chỉ là hai canh giờ lầm chiều bây giờ năm canh giờ cũng không có kết quả, hơn nữa ai cũng không có mở miệng nói một câu, chính là nhìn trên đài ma đế, ủy khuất muốn khóc, chính bọn họ cao y na, họ chẳng phải đem qua phân khởi chiến đấu đến lâm chiều thời điểm, nhất cục xương già đem còn lại nữ tử đều bị phá. Thân, bây giờ, chân nhũng ra, thể lực cũng chi nhiều hơn thu, nghiêm trọng hao tổn. Phu Hoàng, lẽ nào ngươi suy nghĩ liên tục như vậy sao? Ma quỷ giật sắc mặt có chút không tốt, của mình mang về những nữ nhân kia toàn bộ đều phá. Thân, dĩ nhiên không phải hắn động thủ, hắn ma tộc hộ vệ mỗi người một cái, đem các nàng ăn xương cốt đều không có. Ma đế, kết quả đi ra. Ma linh cầm theo mọi người đi ra, phía sau vẫn đi theo mấy nữ nhân tử, con mắt sưng đỏ, hiển nhiên khóc thầm. Thế nào? Ma linh nhìn trước mắt mấy nữ nhân tử, mặt không biến sắc. Mấy cái này là hoàn hảo thân mình. Phụ thái tử Mỹ nhân đều phá. Thân, hơn nữa hành hoan số lần quá nhiều. Chúng đại thần lập tức sùng bái nhìn trước thái tử, không nghĩ tới bị thương thành như vậy, vẫn có bản linh như vậy, quả nhiên là quá tử điện hạ, ma quỷ giật mặt không hề cảm xúc, nhìn trước phụ hoàng mặt tâm trầm, trầm giọng nói, phụ hoàng không có nghiêm minh, nhất định phải để hài nhi cho bọn họ phá. Thân, chỉ là thưởng cho phụ thái tử. Chúng đại thần sau khi nghe, suýt chút nữa không có thổ huyết, Thái tử hảo phúc ha. Mấy cái này là nữ nhân của người nào, lập tức đứng ra cho ta. Mấy người phụ nhân lập tức tìm được bản thân chủ nhân, ủy khuất vô cùng. Lãnh Ngự ta nặng nề thở dài, nhìn bọn họ quỳ trên mặt đất một bộ phải chết diện mạo, ngưng mi đạo, như vậy đi, bản đế cho các ngươi một cái cơ hội chu tội, đừng nói bản đế nhẫn tâm. Cảm ơn ma đế. Vài cái đại thần lập tức dập đầu cảm tạ, thiếu chút nữa thì cảm động đến rơi nước mắt. Mỗi người ban thưởng 100 tên hay nữ, trong vòng 10 ngày phá. Thân, nếu là không có hoàn thành, cơ hội liền không có. Phúc, vài cái đại thần toàn bộ thổ huyết, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Người đâu, đưa mấy vị đại nhân hồi phủ, những đại thần khác biểu hiện không tệ, thưởng mỹ nữ 50. Bài triều, lấy ngự tà đứng lên, ôm lăng hy tiêu sái xoay người, chúng đại thần trong nháy mắt ngã nhào trên đất, liên tục khí lực cũng không có, ma đế. Ta nhóm người thật sự biết sai, chính bọn họ cũng không dám nữa. Chúng đại thần về đến nhà, mỹ nữ ngay lập tức sẽ đưa vào phủ, vẫn không có cấp bậc những người khác tức giận, chợt nghe gặp cung. Trong truyền đến ý chỉ, phàm là biểu hiện tốt đại thần, đều có mỹ nữ ban thưởng. chúng đại thần thổ huyết, khóc đều không có khí lực. Quá bi kịch, ma đế, ta nhóm người biết sai rồi, biết sai rồi. Hi nhi, ngươi có không có cảm thấy ta làm như vậy, rất quá đáng. chính bọn họ nhất cục sưng giả, ta vẫn nhẫn tâm như vậy. Lãnh ngự ta thở dài, một bộ minh chủ bộ dáng, lăng hi xỉ cười ra tiếng, ta làm sao có thể cảm thấy ngươi là cố ý làm như vậy. Lãnh ngự ta sắc mặt ngưng lại, ai bảo bọn này lao ra hỏa tự tìm đường chết, lại còn tưởng đánh ta chủ ý, đây đã là thật khách khí, nếu là đều cùng ma linh như vậy, khởi không phải sẽ không chịu khổ. Một bên ma linh nghe được ma đế nói, trên mặt hơi né qua một tia khủng hoảng. Hạnh Hảo bản thân không có tham dự, bằng không sự trong sạch của hắn liền khó giữ được. Ha ha. Ta, người đối ta thật tốt. Lăng hy tựa vào hắn trong lòng, hưởng thụ hắn ấm áp cùng sủng lịch. Ma Linh đi ra ngoài đi, bản đế cần nghỉ ngơi. Ma Linh sắc mặt từng đỏ, tự nhiên rõ ràng trong đó ám chỉ, vội vã xin cáo lui. Chờ một chút, bảo vệ tốt bạch đình, không thể bất luận người nào tìm việc, bao gồm Thái tử. Ma Linh sững sốt một chút. gật đầu lúc này mới rời đi đều bỏ đi ta nhóm người phải làm việc lăng hy đứng lên ly khai trong lòng của hắn đi tới phong ấn trì dưới nơi hy nhi ngươi có từng nghĩ đến như thế nào phá giải phong ấn lãnh ngự ta đứng sau năm cánh dấu ấn mặt trên ánh mắt trơn nên mê man thần tôn ra sao phong ấn lăng hy nhìn chằm chằm sao năm cánh dấu ấn nhìn đến nửa ngày lôi kéo lãnh ngự ta tay bước ra một giọt máu nho ở mặt trên sao năm cánh hơi động động vẫn không có mở ra không phải là ngươi huyết hội là thế nào mở ra lăng hy đem lòng bàn tay đặt ở sao năm cánh mặt trên trên người uy áp chậm rãi đè xuống ngũ rác dấu ấn lập tức xuất hiện giãn ra dấu hiệu toàn bộ địa cung lay động có gan sụp đổ dấu hiệu chúng ma quỷ lập tức vọt vào kèm theo địa cung càng run run chúng ma quỷ cũng càng hoảng sợ ma đế cút ra ngoài không có trông thấy bản đế đang bận sao Lãnh ngự ta dùng quần áo che kín Lăng Hy, những người kia lập tức lao ra, hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới ma đế cư nhiên mạnh mẽ như vậy, đem sàn nhà đều ngươi làm được lay động, quả nhiên là ma đế a Ta, gì đó đi ra. Lăng Hy lòng bàn tay nắm một đoàn kim sắc lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng, trên trán rầm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Bắt hắn cho ta. Lãnh ngự ta đem hạt trâu nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy một vệ kim quang tùy tiện tàng ra. lãnh ngự tà cái chán lập tức thêm ra nhất ngôi sao năm cánh dấu ấn nhìn kỹ giới có thể phân biệt ra được tiên là một cái móng vuốt ngũ chảo đợi hoàn toàn tiêu hóa sau lãnh ngự tà vung tay lên trên chán lần hai trở thành ma đế dấu ấn hy nhi ta nhóm người đi ra ngoài trước tiên nơi này muốn sụp lãnh ngự tà ôm lăng hy bay ra ngoài khẩn đón lấy cả tòa địa cung vang rội ngã xuống hóa thành cho tản ma đế phu hoàng Nhìn thấy hắn nhóm người đi ra, chúng ma quỷ mỗi một người đều sợ hai không thôi, không biết làm sao sẽ biến thành như vậy, quá kinh khủng. Địa cung buông lỏng, này chính là các ngươi cho bản đế nơi ở, như không phải là bản đế phát giác mau, bản đế cùng đế hậu chẳng phải là bị trôn trôn. Lấy ngự ta giận dữ hét, rất tức tối, chỉ có lăng hy mới biết, người này thủ đoạn, thực sự là thật lợi hại, rõ ràng là bản thân làm ra đến, cho bọn họ chụp lên, dục ra chi tội. vẫn cứ khiến những người này thành phát tiết của hắn mục tiêu ma đế bất giận chúng ma quỷ lập tức sợ đến quỷ xuống chính bọn họ làm sao biết địa cung sẽ đánh tháp cũng không ai biết ta bây giờ ma đế nói chuyện tâm muốn chết cũng đều có bất giận nếu như bản đế đã chết có thể có thể sẽ không nổi giận bản đế thật vất vả trọng sinh các ngươi cư nhiên để cho ta suýt chút nữa mai táng ở địa cung quá ghê tởm cho các ngươi thời gian một tháng đợi bản đế lúc trở lại Nếu là địa cung còn không có xây dựng xong, các ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Lãnh ngự ta vừa dứt lời, chúng ma quỷ run lẩy bẩy, ủy khuất nói không ra lời, chính bọn họ làm sao dám, bất quá giống như ma đế nói đi cũng phải nói lại, lẽ nào ma đế muốn đi ra ngoài? Phu Hoàng muốn đi ra ngoài? Lãnh ngự ta ánh mắt lạnh lẽo, như thế nào? Bản đế đi đâu? Còn cần và ngươi bẩm báo, bản đế ly mở khoảng thời gian này. Ngươi cho ta hảo hảo xử lý tốt ma tộc tất cả sự vụ, như là xử lý không thỏa đáng, đợi bản đế trở về ngày, bản đế sẽ không dễ tha. Ma quỷ giật cả người run lên, nhi thần tuân mệnh. Khi nhi ngươi muốn đi, có thể ở lại ta sao? Lăng hy nhìn trước bạch đỉnh, nàng nhớ tới đáp ứng ban đầu điều kiện, bất quá, dường như bây giờ không phải là dẫn nàng lúc rời đi. Ngươi ở lại chỗ này làm dám quân vừa vặn, chờ ta trở lại, đại khái cần mấy tháng. Đến thời điểm chính ta tại mang ngươi ly khai, năng lực hiện tại của ngươi không có thể đi chỗ đó. Lăng Hy nhỏ giọng nói, Bạch Đình nhéo nhéo lông mày, ở đây nàng không có chút nào thích. Ngươi cho ta tìm ít đồ, ta muốn làm thí nghiệm. Bản đế ly mở khoảng thời gian này, Bạch Đình cô nương sẽ ở này giám sát, Thái tử muốn thương lượng với Bạch Đình, Bạch Đình giám sát Thái tử, hai người đem ma tộc quản lý tốt, ma tộc trên dưới, ai cũng không rõ hứa tìm Bạch Đình cô nương phiền phức. Thấy nàng như thấy bản đế, lãnh ngự tà vừa lên tiếng, chúng ma quỷ trừng mắt to, nhìn trước Bạch đỉnh, không biết nàng ra sao làm được, chẳng lẽ là ma đế tân sủng. Không có khả năng a, quá tử điện hạ cũng thích Bạch đỉnh cô nương, nên chẳng phải phụ tử đồng thời yêu trên một người nữ nhân chứ. Bạch Đình, sau này có nhu cầu gì, chỉ cần dặn dò, ai cũng không rõ có thể làm khó dễ ngươi, ngươi cũng chỉ huy điểm, đồ chơi kia, khắc tùy tiện lấy ra chơi đùa. Lãnh ngự ta trong lời nói nhượng Bạch Đình có chút khiếp sợ, cười gật đầu. Xin nghe ma đế ý chỉ. Bực này vinh quang, liền coi như bọn họ không lại, hắn Bạch Đình hay là lão đại, kha kha ngâm lại, hồng mau, chuẩn bị nên tiếp của ta chiến đấu đi. Ma quỷ giật nhìn trước cười càng lãnh Bạch Đình, không nói một lời, hắn đều sẽ trong khoảng thời gian này đem nàng trở thành người nữ nhân của chính mình. Ngã thời điểm, hắn nhìn nàng một cái vẫn có bản lãnh gì cùng hắn hò hét. Bản đế bây giờ rời đi, ma tộc giao cho chư vị, tuyệt đối không nên để bản đế thất vọng, nếu là bản đế từ thần giới về đến còn không có xây dựng xong địa cung, các ngươi đưa đầu tới gặp. Lãnh ngự tà ôm lăng hy siêu biến mất ở chúng ma quỷ trước mặt, còn đứng ngây ra đó làm gì, lập tức khởi công, thật chẳng lẽ phải đợi ma đế trở lại muốn đầu của các ngươi sao? Lạnh lung một câu nói, chúng ma quỷ lập tức phản ứng lại, nhìn trước mắt tuyệt sắc. Nữ tử, đang nhìn thái tử. Thái tử cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Ma Linh, người đi giám sát là Ma Linh không hề do dự chút nào, lập tức lĩnh người đi xây dựng địa cung. Hắn cũng không muốn ngẫu nghịch. Đến thời điểm ban thưởng 50 tên mỹ nữ, hắn không có cái kia phúc phận, làm rất tốt, nói không chừng lần sau còn có thể đi ra ngoài, trông thấy tuyết Nhi, tưởng đến cô gái kia. Ma Linh tâm khẽ run lên. Người đâu? Bản thái tử từ hôm nay rời vào bạch đỉnh cô nương nơi ở. Ở chung một chỗ, ở chung một phòng, không được sai sót. Ma quỷ giật vừa dứt lời, chúng ma quỷ nhìn trước Bạch Đình, rất sợ nàng hội căm tức, không nghĩ tới nàng hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Chiếu thái tử ý tứ đi làm, buồn cô nương đại biểu ma đế, hắn cũng coi như là buồn cô nương nhi tử, mẹ con cùng ở, tự nhiên có thể. Bạch Đình, ghê tởm nữ nhân, lại dám như vậy, hắn nhất định sẽ làm cho nàng hối hận. Thái tử. Buồn cô nương gian phòng đâu đâu cũng có bom, thái tử đi vào lúc cũng nên cẩn thận. Bạch Đình ném một câu nói liền rời đi, dặn dò nhân cho nàng tìm vật liệu, nàng phải tiếp tục nghiên cứu chế tạo bom, không phải vậy sau này sẽ không có đối phó hồng ma vũ khí. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà phi thân ly khai ma giới, lãnh ngự tà thân hình vung lên, Lăng Hy cùng hắn đều biến thành về nguyên hình, để Lăng Hy rất là khiếp sợ. Ta, ngươi, trí nhớ của ta đều trở về. Ngươi có biết ma đế cùng thanh long thần thú có quan hệ gì sao? Nhật ngày chỉ đều mà. Lăng Hy nhìn hắn nụ cười thân bí, trong lòng có chút buồn trồn, nên không phải thật là đi như vậy. Hy nhi. Lánh ngự tà vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy một tia ánh sáng đỏ nẹ qua, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Không nghĩ tới các ngươi trở về nhanh như vậy. Vô tâm. Lăng Hy cùng lãnh ngự tà khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt. không nghĩ tới nàng cũng biết bản thân đi ra. Thủy cư dậu hiểu. Vô tâm nhìn trước lãnh ngự ta, khỏe môi hơi gợi lên, chúc mừng thanh long thần thú trở lại. lãnh ngự ta nhìn trước vô tâm, hơi mí môi, thần nữ không biết của ta một thân phận khác sao. Nhìn trước vô tâm như mày, cười rất là đắc ý, hi nhi ngươi chẳng lẽ không tốt kỳ ta đều khôi phục trí nhớ gì, trong ký ức vừa lạ như thế nào sao? Lăng hy nhìn hắn thần thần bí bí dáng vẻ. Nàng thừa nhận mình trong lòng rất tò mò, thế nhưng Ta, ngươi không nói ta cũng vậy không hỏi ngươi Người nam nhân này, khoảng thời gian này là ma đế Cho nên không giống với lúc trước, cư nhiên không nói cho nàng Không nói thì không nói, nàng sau này tổng sẽ biết lãnh ngự ta nhìn trước sắc mặt nàng âm trầm Trong lòng có chút buồn cười, ngươi tức giận Lăng hi hừ lạnh một tiếng, không nói thì kéo đến Tuy rằng như vậy, nhưng là vẫn thật hy vọng hắn nói cho nàng biết thật sự rất tò mò nàng cảm thấy nhất định là có chuyện nghĩ đến đây trong lòng lại thêm mau, có thể là bất kể như thế nào hắn không nói mình là không sẽ mở miệng ha ha ta hi nhi cu nở dê bắt đầu có tánh khí lăng hy nhìn hắn chằm chằm nàng một cái đều có dễ tính không tốt chỉ là bị hắn lẳng nhằn đến mức không gặp qua hôm nay là lại lần nữa phân chấn thanh long ngươi cứ nói đi ta đều hiếu kỳ nữ thần nhìn bọn họ hai cái Đây chính là khối này thân thể cha mẹ, tính ra cũng có chút tuổi này đi, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là như vậy tiểu hài tử tính cách, thực sự là khách khí vội vàng. Các ngươi biết thanh long thần thú là ai chăng? lãnh ngự tài nhìn bọn họ, gương mặt tuấn tú trên né qua một tia trêu thức, ma đế cùng thanh long thần thú, vẫn có long thần là một người. Ngẫm lại tiền đồ đến. Cái gì? Tam thân phận. Chuyện gì thế này? Không chỉ lăng hy kinh hãi. Nữ thần cũng kinh hãi, nàng xưa nay đều không nghĩ tới, Ma đế cùng Long thần cùng Thanh Long thần thú là một người, này nói ra, ai cũng không thể tin tưởng, Thanh Long thần thú liền là Ma đế, lại thêm không thể tin được, Ma đế là Long thần. Rất khiếp sợ đi, chỉ biết các ngươi phản ứng như thế, ta vừa mới biết đến thời điểm, so với ngươi càng kinh hãi. Lãnh Ngự ta nghĩ tới đây, cỗ trong ký ức tan ra vào bên trong cơ thể thời điểm, trong lòng khiếp sợ, xa xa mạnh hơn bọn họ hơn nhiều. Ma đế thế nào lại là Long Thần? Nữ thần lẩm bẩm thi thầm, thật khó tin sự thực này, có thể là lãnh ngự tà bộ dáng không hề giống nói dối. Trăm vạn năm trước, thiên hạ làm tứ đại thú thần quản lý, thanh long, bạch con hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thú thần, Long Thần bởi vì hạ giới trông thấy một đám thật đáng thương ma tộc. Này ma tộc không bị thế nhân dung thân, bị loài người đuổi tận giết tuyệt, dùng ma thần làm chủ một cái thủ lĩnh tuyên bố giết chết toàn bộ ma tộc mệnh lệnh. Long thần không thể thấy chết mà không cứu, liền mang theo ma tộc đi tấn công ma thần, lương thần đại chiến, ma thần đại bại, long thần. Một cách tự nhiên liền trở thành ma tộc lão đại, bị phong ma đế. Trắng bệnh ma thần tìm đến thiên địa chi thần, nói long thần một đống lớn vô nghĩa, sẽ cơi cu nở dê đem long thần trong ký ức cho rút đi. Long thần một cách tự nhiên liền quên chính mình đã từng là long thần thân phận, coi chính mình là ma đế, mang ma tộc sinh hoạt, ai ngờ. Ma thần rực dây thiên địa chi thần, đem những cái khác tam đại thú thần trong ký ức rút đi hơn nữa phong ấn bọn họ bộ phận phân lực lượng, bị giáng chức hạ Phàm thành làm thượng cổ tứ đại thần thú, mà long thần ma. Đế cũng không hề rời đi ma tộc, chỉ là một phân thân tại tứ đại thần thú bên trong. Rốt cục một ngày, ma thần phát hiện ma đế chính là long thần, vì vậy tìm rất nhiều cớ để thượng đế chi thần trừng phạt thanh long. Long thần ma đế mặc dù biết là ma thần nữ kế. Thế nhưng là không biết làm sao địa chi thần chỉ nghe ma thần nói, hắn trong cơn tức giận, liền mang theo ma tộc tấn công thần tộc, thì có trăm vạn năm trước một ít cuộc chiến tranh, trận chiến đó, thiên địa chi thần cùng. Long thần đều tại nơi đó táng sinh, mà ma thần đào tẩu, biến mất không còn tâm tích. Ma đế dùng bộ phận phân lực lượng cho phân thần của mình đúc lại thân thể, cuối cùng chết ở chiến trường cổ, nhưng là linh hồn không diệt, từ trước đến nay thiên địa chi thần đại chiến, không chết không thôi. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, kia ma thần đào tẩu, đến cùng chính ai? Lăng hy như mày, sự việc dĩ nhiên chính như vậy, chẳng trách lãnh ngự tà tiếp thu ma đế thân phận trùng hợp như thế, xem ra tất cả số mệnh an bài. Không biết, ma thần đào tẩu sau, cho chiến trường bố trí phong ấn, ma đế cùng thiên địa chi thần căn bản không biết những thứ này, chỉ là như vậy kéo dài chiến tranh, thế nhưng chính bọn họ đều chán ghét như vậy không chết không thôi chiến tranh, lại còn không có phương pháp xử lý. Bất chiến là bất tử. Có lúc không chết được mới đúng đáng sợ nhất, bây giờ hắn là chân tránh cảm nhận được ma đế trong lòng, dường nào khát vọng có thể nhập thổ vi an, phân kia khát vọng, làm hắn tiếp thu truyền thừa của hắn, mở ra bản thân tất ca chi nhớ. Vậy ta cùng thiên địa chi thần vừa có quan hệ gì, ta nhiều lắm là thượng đế con gái, không phải là con gái của hắn. Lăng hy câu mày, không biết tại sao nhiệm vụ như vậy sẽ xuất hiện tại trên người nàng. Nay chỉ sợ muốn chờ ngươi tìm đến trong ký ức thời điểm mới có thể biết, có thế, ngươi cũng không phải như vậy bình thường. lãnh ngự ta nhìn trước nàng, ánh mắt nghiêm túc, có lúc, có một số việc là thân bất do kỷ, không muốn, cũng đang trong cõi u minh nhất đi nhờ, hết thể đều nên trở về đến trên người nàng, chờ nàng đi kết thúc. Ta hiện tại thật sự rất nghĩ bình thường điểm, thần tôn không có giải quyết, còn có một ma thần, ta thật sự cảm thấy rất đau đầu, trăm vạn năm trước ma thần. Rốt cuộc phát hiện tại mạnh mẽ đến đâu. Lăng Hy chỉ là nghĩ đến, liền cảm thấy cả người vô lực, nàng rốt cuộc muốn đối mặt bao nhiêu khó khăn mới có thể giải quyết tất cả. Thiên địa trong lúc có Long tất có Phượng, nếu là ta không có sai sai, ngươi nên là Đế Phượng. Nữ thần nói để cho hai người khó hiểu, Đế Phượng, đây là cái gì? Đế Phượng là tồn tại ở Thượng Đế ở giữa mạnh mẽ nữ thần, cùng thiên địa chi thần nắm giữ ngang ngựa thần lực. Nhưng là năm đó đế phượng cũng chưa từ nở dê xuất hiện, chẳng ta có trong ký ức thời điểm, ta từng tại một quyển cổ xưa trên sách từng nhìn thấy, đế phượng từ thiên địa chi thần cùng ma đế đại thần sau khi liền vẫn lạc, ta nghĩ có thể là bị ma thần cho hại. Nữ thần trong lời nói nhượng lăng hy như mày, ma thần có thể đánh bại đế phượng. Nói như vậy đế phượng cũng không phải rất lợi hại. Đương nhiên không có khả năng, thế nhưng đế phượng thiên tính thiện lương, hơn nữa tâm tư lân thuần. Nắm giữ thế gian thuần nhất âm, đoán chừng là ma thần rực dây, âm lưu hại. Lăng Hy nghe được hắn lời nói, khỏe môi hơi co giật, nói như vậy, đế phượng chẳng phải rất ngu. Nói như thế ta nếu là đế phượng, thật sự chính là ngốc quá xá. Nữ thần lắc đầu một cái, sai, chẳng phải ngốc, đế phượng lực lượng là đến từ trong thiên địa, ủng có một ngôi từ ái hiền lành tâm, có thể rửa sạch trong thiên hạ ô huế, sở dĩ lực lượng lớn, là bởi vì nàng tâm. cho dù ngã xuống cũng sẽ không làm thường tổn bất luận người nào. Đây chính là ngu ngốc. Chính mình cũng đã chết, vẫn thiện lương cái dám, quả thực chính là ngốc quá xá, nếu nàng là đế phượng, nàng thật sự hội khinh bỉ bản thân. Nay bọn chúng ta đợi tìm đến chi nhớ của ngươi liền đã biết, chúng ta muốn đi thần giới một chuyến, lấy thực lực bây giờ, chúng ta cũng có thể né qua thần tôn. Nữ thần cười nhạt nói, nàng cũng nên lấy về lực lượng của chính mình. Chúng ta không cùng thần tôn khai chiến không? Hắn còn muốn cùng thần tôn đại chiến một trận, nghĩ đến kia thần tôn cuồng vọng dáng vẻ, nàng liền hận không thể để hắn chết tại dưới chân của chính mình. Hắn phỏng trừng cũng không phải đơn giản như vậy, chúng ta đi thần giới, tìm đến trí nhớ của ngươi đang nói. Lãnh ngự ta nghe được nữ thần nói, dường như nhớ tới cái gì, thế nhưng cũng không đến nổi, cho nên, tạm thời liền tốt như vậy. Tam vệ sáng siêu biến mất, đi tới thần giới. Tốc độ của bọn họ ngược lại rất nhanh, xem ra rất nhanh liền có trò hay cũng thấy. Thần tôn đứng thần điện đỉnh cao, thượng đế hôm nay bị hắn khống chế, toàn bộ thần giới đều là của hắn, mặc kệ bọn hắn thay đổi phải như thế nào mạnh mẽ, tưởng muốn đánh bại hắn, căn bản là không thể, trừ phi long thần phục sinh, nhưng đáng tiếc, long thần đã chết, lại cũng không có khả năng xuất hiện, nghĩ đến đây, hắn liền nở nụ cười. Ba người đi tới thần giới, nhìn trước thần giới âm trầm, Lông mày hơi chầm xuống, xem ra thần giới bị hắn không chế. Nữ thần nhíu mày, mang theo bọn họ đi tới nữ thần của nàng điện, vung tay lên, thần điện xuất hiện một đạo mật đạo, ba người siêu biến mất ở bên trong, chỗ cũ ngũ người sắc mặt chầm xuống, không nghĩ tới nàng lại vẫn lưu có thủ đoạn, xem ra hắn đúng là sơ xuất quá, xem thường nữ nhân kia. Cho dù thần tôn lợi hại đến đâu, hắn cũng không có khả năng đi vào nơi này. Ta nhóm người ở đây tìm tìm trí nhớ của ta trước tiên, chỉ cần lực lượng của ta khôi phục ta là có thể cầm theo các ngươi ẩn nấp ở tại thần giới, cho dù hắn cũng tìm không được. Ngươi cũng phong lớn lực lượng. lãnh ngự ta nhìn trước nữ thần, nàng chỉ cười, không cần phải nhiều lời nữa, nàng là nữ thần, tất cả lực lượng của thần đều bị nàng hấp thu, tuy rằng không nhiều, thế nhưng là không phải là không có lực lượng, thần tôn tâm tư, hắn đã sớm biết, nàng đã sớm để phòng hắn. Trong lòng có đoán lực lượng phong ấn, không phải vậy bị thần tôn biết, nàng còn có thể bình yên vô sự sao. Nghĩ đến kết cục của chính mình, nàng liền cảm giác mình làm rất đúng. Nếu là thần tôn biết cách làm của ngươi phỏng trường hội tức chết. Lăng Hy cười nói, vô tâm chỉ cười, cũng không nói thêm gì, thẳng xuyên qua một tòa cung điện đi tới một tòa mật thất, mở ra, đi vào, bên trong có bỗng nhiên hiện ra một cái cực lớn phượng hoàng, huyết sát phượng hoàng. để cho hai người giật mình, không nghĩ đến đây thực ra là Phượng Hoàng Điện. Nữ thần đi tới thần điện trước mặt, giơ tay lên, nhẹ nhàng niệm chú ngữ, chỉ nghe một tia ánh sáng đỏ bay ra, đem vô tâm bao vây, vô tâm cái chán xuất hiện một đóa màu đỏ dấu ấn, sau đó biến mất không còn hình bóng. Đây chính là đế Phượng chân Thân, bị phong ấn ở nơi này có một quang thời gian rất dài, ta là một lần tình cờ biết đến. Nữ thần nhàn nhạt giải thích, Chi nhớ của nàng cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, thế nhưng lực lượng nhưng hùng hậu rất nhiều. Lực lượng của ngươi tìm được, ta nên đi chỗ nào tìm lực lượng của ta. Lăng hy như mày, nàng có thể không biết mình lực lượng ở đâu, nữ thần nhìn trước nàng, như mày suy tư. Ta chỉ biết đến nữ lực lượng cùng trong ký ức bị phong ấn ở thần tôn điện, ngươi bây giờ có thể dùng thiên địa chi thần truyền nhân, dùng đến nữ thân phận xuất hiện tại thần giới, cho dù thần tôn muốn giết ngươi. thế nhưng ngại ở thiên địa chi thần hắn tạm thời không hộ ra tay với ngươi long thần ta nhớ ngươi cũng có thể cảm ứng được lực lượng của nàng vị trí tìm nhiệm vụ giao cho ngươi ta cùng đế nữ đi ra ngoài nữ thần phân phó nói lãnh ngự ta gật đầu thật là của hắn giỏi nhất cảm ứng được nguồn lực lượng kia ba người ly khai điện nữ thần đập vào trước mắt là thần tôn xem kia tự tiếu phi tiếu trêu tức ánh mắt phía sau chúng thần vây của bo n hà rõ ràng lai giả bất thiện thật đúng lúc ta lăng hy cười nhạt nói không nghĩ đến cái này thần tôn phát hiện nhanh như vậy chẳng qua hiện nay thân phận của nàng vẫn còn nữ thần lãnh ngự tà lực lượng nàng đã không cần che che giấu giấu nữa nếu đã đến nàng kia là có thể giành tránh ngôn thuận kế vị Hủy cư dậu hiểu thần tôn cười lạnh nhìn trước mắt ba người vung tay lên thần binh lập tức của lên tưởng chảo ở các nàng lăng hy trên người đế uy tản ra chúng thần hoàn toàn biến xác lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng run dậy. Đế nữ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này đế uy dĩ nhiên so với thiên đế còn cường hãn hơn, thần tôn hiếp mắt, nhưng không có quỳ xuống, nhưng mà cũng đã xuất mồ hôi chán. Phải biết, đối kháng đế uy, hắn thần tôn còn không có cường hãn đến tình trạng như vậy. Lăng hy khỏe môi khẽ nết, giữa hai lông mày một cô đế uy bá khí tàng ra, nhìn chầm chằm thần tôn, ánh mắt khá lánh. Như thế nào, thần tôn nhìn thấy bản đế không quỳ. Uy áp lại mạnh mẽ vài phần, thần tôn như trước kiên trì, nhưng là vẫn không có quỳ xuống, mà cái khác chúng thần đã có chút khó mà tiếp nhận, gần như đã nói bao nhiêu lần. Xào xào che có A. Xem ra thần tôn thật tài tình, bản đế ngược lại muốn xem xem, coi rẻ đế uy, thần tôn cường đại đến trình độ nào. Cường đại đế uy chút nào không bảo lưu tản ra, thần tôn rốt cục nhịn không được dưới chân mềm nũng, quỳ trên mặt đất, đi cùng lúc đó. trừ bỏ lãnh ngự ta cùng nữ thần không bị đế uy kinh sợ cái khác thần cũng đã nằm trên mặt đất run lầy bẩy cho dù thiên đế đế uy cũng không bằng một nửa của nàng cường hãn trước mắt nữ đế rốt cuộc là như thế nào làm được thần tôn nhanh cắn răng không nghĩ tới mới ngắn ngủn mười mấy năm nàng thật không ngờ cường hãn nữ thần này quả nhiên là ẩn sâu không vào thượng đế còn chưa chết ở đâu ra nữ đế người rốt cuộc là ai thần tôn lạnh giọng chất vấn Tuy rằng bị Lăng Hy uy áp kinh sợ, thế nhưng là vẫn không có nằm trên mặt đất, này đã đủ vừa lòng chứng minh, so với hắn thượng đế mạnh hơn nhiều. Lăng Hy nhìn trước thần tôn, ở trên cao nhìn xuống, dương mắt lạnh leo hắn. Thần tôn trí nhớ không tốt lắm, bản đế tự nhiên là nữ đế Lăng Hy, thiên điệu chi thần người truyền thừa, phụ mệnh tiếp nhận thần giới, thần tôn cùng các thần có thể có ý kiến. Uy áp lại lần nữa manh liệt vài phần, chúng thần đã nằm trên mặt đất. đầu lắc cùng gẩy lãng cổ tự, chính bọn họ cũng không phải không muốn sống nữa mạnh mẽ như vậy thần cho dù không chính là thiên địa chi thần người truyền thừa chính bọn họ cũng không dám phản kháng thần tôn sống lưng con không ít nữ nhân đang chết không nghĩ tới cư nhiên cường han đến một bước như vậy cái này có phải hay không nàng hết thể thực lực vì cái gì phải cảm thấy nàng còn có điều bảo lưu thiên địa chi thần cũng sớm đã tại trăm vạn năm trước rơi xuống và bị thiêu cháy làm sao có khả năng vẫn tồn tại Ngươi căn bản chính là đang nói láo, làm hắn thần phục, tuyệt đối không có khả năng, xem ra, là thời điểm lấy về lực lượng của chính mình, không phải vậy mặt đối với nữ nhân này, bản thân cũng chỉ có chết phân. Ngươi nói không sai, thiên địa chi thần xác thực rơi xuống và bị thiêu cháy, có thể là linh hồn của hắn không tiêu tan, để cho ta báo thù cho hắn, nói trước đây bi lư a rồi, bị người hãm hại, cho nên, chết cũng không nhắm mắt. Thôi lắm thôi Bản tôn vậy mới không tin, thiên điệu chi thần đã chết trăm van ở năm, làm sao có khả năng linh hồn không diệt, ngươi căn bản chính là nói dối. Tuy rằng bị kinh sợ, thế nhưng hắn còn không có ngốc đến bị nàng ngu làm tình trạng, chỉ là, trong lòng rất rõ ràng, thiên điệu chi thần không diệt thật sự, chỉ là, nàng đến cùng làm sao tìm được thiên điệu chi thần linh hồn, thiên điệu chi thần lẽ nào phát hiện cái gì, nói dối. Lẽ nào ngươi không có thể cảm nhận được này đế vi chính là thiên địa chi thần? Này trong thiên hạ, ai đế vi có thể cùng thiên địa chi thần so với, điều này cũng có thể làm bộ. Thần tôn cắn răng, cho dù hắn nói có thể làm bộ cũng vô dụng, bởi vì thần giới chúng thần không có người nào không biết, đế vi bi trừ bỏ thiên địa chi thần, không có người nào đế vi cường đại hơn thượng đế. Ngay cả như vậy, hắn cũng không thể khiến nàng ở tại thần giới sưng bá. Bằng không ngày sau bản thân cũng không có ngày tốt có thể nói. Các ngươi nói đây. Vô tâm nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nhưng uy nghiêm mười phần, chúng thần nghe được nữ thần thanh âm, càng thêm sợ hãi, chết đi nữ thần xuất hiện lần nữa, lẽ nào sắp thay người lãnh đạo rồi. Chúng thần không dám. Tốt lắm. Lăng hy khỏe môi hơi vạch, đế uy thu hồi, đứng dậy đi, theo không cũng mệt mỏi. Chúng thần khỏe môi lấy ra co giật, chính bọn họ ai không nghĩ tới thân, có thể là, chính bọn họ làm sao có thể cùng cường đại đế uy chống lại coi như là thượng đế tại chính bọn họ cũng không có quỳ xuống mấy lần huống chi hôm nay hay là nằm trên mặt đất trong lòng bọn họ thế nào không biết trước mắt này chuyển thư a thiên địa Chi thần năng lực nữ tử có bao nhiêu bản lĩnh các ngươi vậy cũng nhận ra bản đề chứ lăng hy nhàn nhạt lên tiếng chúng thần lúc này mới ngẩng đầu lên nhi nở do ra nở dê nàng bên ngoài mỗi một người đều khiếp sợ không thôi thiên tâm công chủ Làm sao có khả năng hai vị công chúa chẳng phải rơi xuống và bị thiêu cháy van lở năm sao? Thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này, vừa làm sao sẽ biến thành thiên địa chi thần người truyền thừa? Các ngươi vẫn nhận thức bản công chúa à? Chỉ tiếp, bản công chúa cũng không nhận ra các ngươi. Từ Kim Thiên khai thủy, bản đế chính thức tuyên bố, thần giới quy bản đế quan chế, ai nếu không phục, đánh vào phàm trần, chịu đựng vĩnh viễn luân hồi chi khổ. Lăng Hy lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng. Các thần từng cái từng cái đóng chặt lại xong môi, không dám phát ra cái gì thành âm bất mãn. Chính bọn họ không quen biết ngươi, bản tôn biết ngươi, ngươi chẳng qua là phạm trần nữ tử lang hy, chỉ có điều bộ dạng cùng thiên tâm công chủ như nhau, căn bản không xứng làm thần giới chi chủ. Đừng! Một cái thanh thúy chàng pháo tay đem thần tôn nói cho đình chỉ, từng đôi mắt nhìn chằm chằm nữ đế ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không dám tin, thiên tâm công chủ lại dám động thủ đánh thần tôn, phải biết. Thần tôn thân phận nhiều cao quý. Bản đế xứng hay không xứng làm thần giới chi chủ không tới phiên ngươi nho nhỏ thần tôn làm chủ. Bản công chúa có thể quên lúc trước thần tôn đối bản công chúa chuyện làm ra, đừng tưởng rằng trước kia bản công chúa mềm yếu bị ngươi đánh vào phạm trần, bản công chúa cả đời đã bị ngươi áp chế. Thần tôn nghe kỹ cho ta, từ Kim Thiên Khai Thủy, ngươi không còn là thần tôn, thần giới không có ngươi. Vô Thâm, bản đế mệnh lệnh ngươi, đem thần tôn bắt, nhốt vào vô tận địa ngục. Là, nữ thần cũng bị lăng hy đột nhiên hành động sợ hãi, xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng như vậy âm ngoan một mặt, một cái tắc kia, không chỉ đánh chính là thần tôn, càng làm cho sở hữu thần cũng vì đó run lên, tâm minh, thiên tâm công chủ đã không còn lạt thì ra là thiên tâm, không thể để cho người khi dễ. Thần tôn dương mắt lạnh lẽo lăng hy, đằng đằng sắc khí, vẻ mặt khinh bỉ, Chỉ bằng nàng cũng muốn đem bản tôn đánh vào vô tận địa ngục, thật sự là rất buồn cười. Nữ thần thần lực trên người tản ra, thần tôn sắc mặt khẽ biến, tiễn người, không nghĩ tới ngươi cũng giấu giếm thực lực, trước mắt món nợ này, ta nhất định sẽ toàn bộ sợi dây phải quay về. Thần tôn thân hình nhất tán, biến mất tại trước mặt mọi người. Nữ đế, không cần đuổi, hắn không đi, ta sao có thể tìm đến ma thần. Không phải vậy thần tôn thật sự cho là hắn có thể sống ly khai sao. cung nên nữ đế, chúng thần lập tức quỳ trên mặt đất. Lang hy mắt lạnh đảo qua chúng thần, xoay người đi tới thần điện, ở trên bảo tọa ngồi xuống, vung tay lên, một bộ điểm đẹp làm cho nàng quý khí hiển lộ hết, tuyệt xác trên mặt vô cùng lạnh lẽo, nắm giữ so với cái khác đế vương không có uy nghiêm. Nữ thần, tức khác hạ phàm, tiếp đất tâm công chủ đám người trời cao, các thần lập tức thông cáo sở hữu thần, quyền lợi truy tung thần tôn hạ lạc, một khi có bất kỳ dấu hiệu nào, lập tức bầm báo, không thể đánh rắn động cỏ. bây giờ lãnh ngự ta có thể dùng thần hình thái xuất hiện tại thần giới vừa có thể dùng ma đế hình tượng trở lại ma giới đối với nàng mà nói đây là vui vẻ nhất bất kể như thế nào nàng hôm nay là đế nữ thần tôn tất nhiên không buông tha phàm là thần tôn nanh bước, toàn bộ bóc chết không giữ lại ai chúng thần tuân chỉ chúng thần rút đi lang hy cùng lãnh ngự ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hai người đối diện liếc mắt một cái không thể nín được cười Hy nhi, không nghĩ tới ngươi thật vẫn rất có đế vương phong độ, nhìn trước ngươi uy phong lấm lấm dáng vẻ, ta thật sự cảm thấy ngươi thật thích hợp làm nữ đế. Lãnh ngự ta phát thảo môi khẽ cười, phát hiện mặc kệ lăng hy thân phận gì, nàng luôn là như vậy mê người, làm hắn yêu tha thiết không nớt. Long thần đại nhân đây là trêu đùa ta không được, kế hoạch đột nhiên thay đổi, nhật sau chúng ta có thể sẽ hung hiểm tầng tầng, ngâm lại, sau này có thể không sống yên lành được. Thần tôn hạ phàm. Ma thần cơ hội cũng nên xuất hiện, nàng lo lắng nhất chính là cái khác tam thú lực lượng của thần, không biết sẽ ở nơi nào, nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp liền vắt thành một cục, thật muốn biết ta. Ta tin tưởng Hy Nhi nhất định có thể làm được, ta Long thần thê tử, làm sao sẽ kém đây? Lăng Hy cười ha ha lên, nhìn hắn thật lòng dáng vẻ, trêu nói, chẳng biết ma đạo giới như thế nào. Bạch Đình Bom tuy rằng uy lực rất lớn, thế nhưng nếu là đối mặt cường đại ma thần... Phỏng trừng cũng vậy không đỡ nổi một đòn, nàng tạm thời không thể tới nơi này, có thể là, sự xuất hiện của nàng, không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên, nàng tin tưởng, nàng và Mai Tuyết là giống nhau, đều thuộc về cái thế giới này. Có Bạch Đình cùng ma quỷ giật tòa chấn, sẽ không sao. Lãnh ngự tạ thật cùng tin năng lực của bọn họ, chỉ là không biết hai người có thể hay không cùng ngay thẳng cùng tồn tại. Nhắc tới ma quỷ giật Lăng Hy sắc mặt trầm xuống. Ngươi bây giờ nên nói cho ta biết, ma quỷ giật là làm sao ngươi sinh ra chứ? Lãnh ngự ta hơi nhếch môi, nhìn trước nàng, tuy rằng nàng ghen bản thân rất cao hứng, thế nhưng ma quỷ giật. Nếu như ta cho ngươi biết, ma quỷ giật không phải của ta nhi tử, ngươi tin không? Lăng Hy không chút lựa chọn lắc đầu, hai người bọn họ giống như vậy, chẳng phải phụ tử, lừa hay Lãnh ngự ta con ngươi hơi trầm xuống, năm đó ta trở thành ma đế. Ma tộc nữ nhân đều làm trở thành ma hậu mà nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận ta, ma quỷ giật nương liền là như thế này, ta bởi vì bị thương hôn mê, nàng cho ta dưới dược, cường làm lộ ta, có ma quỷ giật. Đây là đời ta tối không thể chịu được sự. Vậy các ngươi sau này liền ở cùng nhau. Mặc dù là trăm van ở năm trước đây, thế nhưng trong lòng vẫn là rất chua, không nghĩ tới hắn trước đây cũng có nữ nhân. Không có, chỉ là lần đó, không nghĩ tới nàng hoài mang thai. Ta phong nàng là ma hậu, lại còn không có tại chạm vào nàng một lần, ma quỷ giật cũng ta có chừng một đứa bé. Không nghĩ tới ngươi lại bị cường bạo, thực sự là đáng thương. Lăng Hi chua xuất thật, thế nhưng là thật đồng tình người nữ nhân kia, cho dù tìm được thì thế nào, nàng còn không phải như vậy không thể cùng với hắn. Đây là nàng tự tìm. Lãnh ngự ta đề đến nữ nhân kia, ánh mắt sự phẫn nộ, hắn nhất thế thanh bạch bị nữ nhân kia phá hủy, hủy triệt để. may mắn không phải ngươi bộ thân thể này bằng không bản đế liền ghét bỏ ngươi lăng hy chua xót mở miệng đột nhiên một vệ ánh sáng xuất hiện lăng hy mừng rỡ nhìn trước quang khởi nguồn chỗ mừng rỡ vạn phần lôi kéo lãnh ngự tà liền bay qua hy nhi chuyện gì thế này nhìn trước mắt tử sắc quang lãnh ngự tà nhăn lông mày nhìn trước lăng hy nhìn chằm chằm kia luồng quang mang dáng vẻ vui mừng lẽ nào tia sáng này đối Hi nhi có cái gì trợ giúp sao Ta. Ngươi ở nơi này cho ta hộ pháp, ta muốn đem trí nhớ của ta cùng lực lượng cầm về. Tuy rằng nơi này cũng không phải là giống như là ở trước mắt như nhau, nhưng chỉ có nàng mới biết, những thứ này bị chen tách phong ấn tại đâu, nàng không biết mình vì sao bản thân sẽ biết, thế nhưng cảm giác chính là như vậy. Hủy cư dậu hiểu. Ngươi nói đây là của ngươi mà trong ký ức cùng lực lượng. Lãnh ngự ta giật mình nhìn trước nàng, thấy nàng gật đầu, trong lòng khiếp sợ không thôi. rốt cuộc là lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu tài năng phá phong ấn tín lao ra ngâm lại liền cảm thấy lăng hy thân phận tất nhiên không hội đơn giản như vậy ân ta thật khẳng định chỉ là cần một chút thời gian cầm về lăng hy gật đầu đối lãnh ngự tả nàng không có nửa điểm bảo lưu bởi vì nàng biết hắn là lãnh ngự tả đời này nàng yêu tha thiết duy nhất yêu nam nhân hảo ta cho ngươi hộ pháp ngươi phải cẩn thận điểm lăng hy gật đầu Siêu theo tử quang biến mất ở lãnh ngự tà trước mắt, tại mở mắt ra, Lăng Hy liền đi tới một tòa đại điện bên trong, nơi này trống rỗng, không có nửa điểm sinh cơ. Giữa đại điện có một cái hộp, vừa mới nhìn thấy luồng hào quang màu tím kia chính là từ trong cái hộp kia ra tới. Tuy chỉ có một ánh hào quang, Lăng Hy nhưng có thể cảm nhận được cái hộp kia triệu hoán, dường như gọi nàng đi qua. Người rốt cuộc đã tới. Trong hộp truyền đến một đạo thanh âm ngọt ngào. Nếu là là một người, nhất định là cầm theo trùy hệ nở và tờ vai nhờ nữ tử. Lăng Hy nhìn chằm chằm hộp đôi mắt đẹp hơi khẽ hất, ngươi là ai? Đang chờ ta sao? Ta là đang đợi ngươi, đợi một chút ngươi, bởi vì ta biết, ngươi sẽ đến. Cái hộp thanh âm mang theo vài phần kích động, để Lăng Hy có chút ngạc nhiên, cái hộp này chả như nào đây có thể có âm thanh, không phải là phong ấn lực lượng sao? Tại sao lực lượng hội có âm thanh? Hộp siêu phát sinh một ánh hào quang, xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau như lúc nữ tử, chỉ là trên mặt cô gái kia trước sau mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, giữa lông mày có một nơi màu lửa đỏ dấu ấn, môi hồng răng trắng, một buổi bạch gì đi hề, có một cổ không dính khói bụi trần gian, thanh tân thoát tục cảm giác. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi là của ta kiếp trước chứ. Nữ tử gật đầu, là ta đế phượng, nơi này là ta tất cả lực lượng còn ngươi nữa tất ca trí nhớ. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Lăng Hy thân thể khẽ run lên, ngươi lai, like, nàng đúng là đế phượng, thật sự bị vô tâm nói chúng rồi, bản thân chửi thành ngu ngốc giá hỏa chính là trước mắt người này. Đế phượng nhìn trước lăng Hy, trên mặt như trước cầm theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, có phải hay không cảm thấy rất khó tin tưởng. Kỳ thực, đây đều là ta sắp xếp của mình. Đế phượng nói thở dài một hơi, quay lưng lại, năm đó ta bị ma thần làm hại, rơi xuống và bị thiêu cháy, nhưng là linh hồn của ta nhưng là bất diệt ta chỉ là đem ta một tia hồn phách ném hạ phạm trần nó chịu nỗi khổ luân hồi đem còn lại hồn phách cùng lực lượng của chính mình toàn bộ trốn ở chỗ này chờ đợi thời cơ chín mùi thời điểm phá phong ấn tín mà ra không nghĩ tới chờ đợi dòng dã trăm ba nở năm ngươi nói là ta chỉ là ngươi một tia hồn phách nhi nhi tại mừng rỡ lên lăng hy thật khó tin một tia hồn phách làm sao có thể có ba hồn bảy vía bộ dáng Hồn phách không hoàn toàn không là sẽ biến đổi thành ngu ngốc từ sao. Tại sao nàng sẽ không? Đương nhiên, năng lực của ta, ngươi trọng sinh, đều là ta thiết kế xong, vì chính là chờ đến ma thần xuất hiện, tiêu diệt ma thần, khôi phục tam giới trật tự. Đế phượng nhìn trước nàng, giữa hai lông mày ý cười không giảm, chưa từng buồn bực. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng lựa chọn tiếp thu sao? Dù sao, ta bây giờ là ta, không còn là đế phượng. Lăng Hy lạnh lùng nói, cảm thấy có chút buồn cười, nguyên lai, like, đế phượng cũng từng có tâm cơ, đế phượng thiện lương cũng chỉ là như vậy, nói đi nói lại, dĩ nhiên chính là mình một hồi sắp xếp mà thôi, thật sự là rất buồn cười. Đương nhiên hội, bởi vì ngươi sẽ không để cho tứ đại thú thần rơi xuống và bị thiêu cháy, càng sẽ không để ma thần tiêu dao, bởi vì ngươi không muốn chết, càng không muốn bị bãi làm vận mệnh, hơn nữa, đây là ngươi mình làm năm lựa chọn. Đế Phượng mỗi một câu nói đều bắn trúng, Lăng Hy tâm, nàng là nghĩ như vậy, thế nhưng, vì sao bản thân cảm thấy rất không thoải mái? Người hảo hảo ngẫm lại đi, trong này đều là của ngươi lực lượng và ngươi tất ca trí nhớ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, ta nên rời đi. Đế Phượng chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể hóa thành màu hồng cánh hoa, bay lả tả ở trên bầu trời, Lăng Hy nhìn trước nàng biến mất, trên mặt có không nói được tư vị. Đây chính là vận mệnh sao. Nàng là nghĩ tới đứng đỉnh cao, không lại bị bất luận người nào an bài, thế nhưng, nàng không nghĩ tới, đứng đỉnh cao, dĩ nhiên, cao như vậy, cao bất thắng hàn, làm cho nàng cảm thấy lạnh giá. Đâm tại kia, Lăng Hy không biết mình tưởng cái gì, chẳng qua là cảm thấy thực bất đắc dĩ, thực bất đắc dĩ, nhìn chất hộ, Lăng Hy chậm rãi nhắm mắt lại, nàng nói không sai, bản thân sẽ chọn tiếp thu, nếu muốn tiếp thu, kia liền phải biết sở hữu hết thảy, phải có lực lượng to lớn. Thay đổi tất cả những thứ này Mở hộp ra Hào quang màu tím lập tức đưa nàng khoác ở trên người Một đoạn một đoạn trong ký ức không ngừng tuân vào đầu óc Lực lượng thân thể lực lượng cũng càng chất phát Cường đại đến nàng đều không thế na hóa tưởng tượng được cờ mình bây giờ mạnh mẽ Càng nhiều là cùng lãnh ngự tà hình ảnh cũng né qua Xuất hiện Một màn một màn Mãi đến tận hoàn toàn hấp thu Lúc này mới mở mắt ra Ánh mắt như trước gác liệt cực kỳ Ta đã trở lại Khoe môi hé mở, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, thả người biến mất ở đại điện, trở lại đi xuống địa phương. Hi nhi, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ. Lãnh ngự ta nhìn trước Lăng Hy xuất hiện, liền vội vàng tiến lên hỏi, gương mặt tuấn tú trên không che giấu được lo lắng. Hắn đã đợi đã mấy ngày, còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện, may là nàng xuất hiện. Ta không sao. Lăng Hy nhìn hắn, nửa ngày, cũng không có tại nói ra một câu. lãnh ngự ta nhéo nhéo lông mày, hi Nhi, làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không? Lăng Hy lắc đầu một cái, đột nhiên ôm của hắn, để lãnh ngự ta có chút kỳ quái, hi Nhi nàng đây là thế nào? Ta, chờ chúng ta đem tất cả mọi chuyện đều sau khi làm xong, ta nhóm người liền vứt bỏ hết thảy, hảo hảo sinh hoạt được không? Nhiều như vậy trong ký ức ép tới nàng mệt mỏi quá, ngay cả thở khí đều cảm thấy khổ cực như vậy, chua xót muốn khóc. Lãnh ngự ta không biết nàng thế nào, nhưng là tuyệt đối cùng trong ký ức có quan hệ, nhưng là bất kể như thế nào, nàng tưởng, cũng là hắn muốn cho nàng, không hề do dự chút nào, ôm chặt nàng, hứa hẹn, hảo chờ đã thiết kết thúc, ta nhóm người liền rời đi, chỉ cần chúng ta cùng nhau, muốn đi đâu thì đi đó. ân Lăng hi ôm hắn, thanh âm tắc nghẹn, hy vọng nhanh lên giải quyết những chuyện này, có thể cùng ta cùng nhau sống, mãi mãi sinh hoạt chung một chỗ, nàng muốn. chính là hắn muốn cho. Chúng ta trở về đi, chính bọn họ cũng nên trở về. Lăng Hy gật đầu, lôi kéo hắn phi thân ly khai, Lăng Hy không nói, hắn cũng không hỏi, tựa hồ hết thể cũng chưa từng phát hiện như nhau. Hi hi. Mai tuyết trông thấy lánh ngự tà cùng Lăng Hy trở lại, liền vội vàng tiến lên thăm hỏi, nghĩ đến vừa mới lên đến, trông thấy thần giới tất cả, nàng kinh ngạc một câu nói đều không nói được, nguyên lai thần giới cùng trong tưởng tượng của nàng gần như. nhị muội ngươi đã trở lại lăng hy cười nhạt nói không gọi nữa nàng mai tuyết bởi vì từ kim thiên khai thủy nàng chính là điệu tâm là em gái của nàng mai tuyết sửng sốt một chút nhìn trước nàng không biết lăng hy tại sao muốn gọi nàng như vậy là lạ chúc mừng nữ đế xem ra nữ đế phong ấn mở ra tất cả trí nhớ đều trở về vô tâm nhìn trước lăng hy trên mặt tất cả đều là cung kính lăng hy chỉ là gật đầu hờ hững Cũng không có bởi vì bộ thân thể này là con gái của nàng có những biến hóa khác. Nàng biết, chính bọn họ những người này xuất hiện tại trong sinh mệnh nàng đều là vì nàng, đều là đã định trước. Phong tịch, lệnh hội u, các ngươi hai cái trong ký ức cũng nên thu hồi. Lăng Hy vung tay lên, một ánh hào quang rơi tại trên người bọn họ, hai người trong đầu nhiều hơn rất nhiều trong ký ức, bị phong ấn lực lượng cũng mở ra, đồng thời cũng để bề ngoài của bọn hắn xuất hiện biến hóa. Phong tịch một bộ trưởng bào màu trắng, áo trắng như tuyết, gương mặt tuấn tú càng tuấn dở, mà lệnh hồ ưu một bộ trưởng bào màu đỏ, yêu nghiệt gương mặt tuấn tú lại thêm là yêu nghiệt, sáo ngọc nắm trong tay, có vẻ càng thêm yêu nghiệt, tái quá thần nhân. Phong tịch, lệnh hồ ưu bái kiến đế phượng. Hai người đồng thời hành lễ, bất quá nhưng là đơn giản lễ có thể tưởng tượng được, thân phận cũng không đơn giản. Hi hi, hai người bọn họ đến cùng chính ai? Mai tuyết nhìn trước phong tịch cùng lệnh hồ ưu, tại sao bọn họ phong ấn là lăng Hy tới ra, hơn nữa hai người bọn họ tại sao đối với nàng hành lễ, đế phượng. Đó là cái gì? Chính các ngươi nói đi. Phong tịch nhìn trước mai tuyết kinh ngạc vẻ mặt, gương mặt tuấn tú hơi lộ ra nụ cười. Mai tuyết xem ngươi dại, hắn trước đây cũng cười, thế nhưng tại sao trước đây không có dạng này ma lực? Ta cùng lệnh hồ ưu đều là đế phượng bên người tả hữu hộ pháp, cũng vậy thiên cầm cùng tiêu ngọc. Phong tịch đơn giản giới thiệu, cơ hội không biết bọn họ đế phượng tả hữu hộ Pháp là địa vị gì, thế nhưng nữ thần lại biết rất rõ ràng. Đế phượng tả hữu hộ Pháp ở trong thiên địa, trừ bỏ hoàn thành đế phượng mệnh lệnh ở ngoài, bất kể là bất kỳ thần đều không có quyền lợi làm cho bọn họ làm việc, chỉ tiết sớm tứ đại thú thần xảy ra chuyện thời điểm, hai người cũng rơi xuống và bị thiêu cháy. Chúng ta bị ma thần hại. Lệnh hồ u mặt lạnh trong ký ức khôi phục Lúc này mới cảm thấy hắn và phong tịch thật nhị, lại có thể biết ma thần mà nói. Các ngươi đang nói cái gì? Tại sao ta nghe không hiểu? Mai tuyết nhìn bọn họ, tại sao chính bọn họ đều hiểu, nàng lại không hiểu chính bọn họ nói cái gì? Ta cũng vậy nghe không hiểu. Ta cũng vậy. Mọi người cả vội mở miệng, vẻ mặt oan ức, chính bọn họ nói cao thâm như vậy làm cái gì? Khi dễ bọn họ sao? Kia liền không nói trước tiên, nhị muội. ngươi đi tìm về trí nhớ của ngươi trước tiên chờ ngươi trong ký ức khôi phục ta nhóm người nên xuất phát tìm cái khác tam đại thú thần phong ấn trong ký ức cùng lực lượng ma thần cũng nên xuất hiện đi tam đại thú thần là ai nên không phải là nói ba người chúng ta tự do nhìn trước lăng hy ánh mắt rơi vào lãnh ngự tà trên người khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì tại sao hắn hoàn toàn nhược trí lãnh ngự ta đơn giản nói sự việc thoáng cái mọi người giờ mới hiểu được một điểm hi hi ma thần nếu như đến đây ta nhóm người có thể chắc chắn giết hắn sao nguyên lai bọn họ đều là người mang sứ mệnh thế nhưng nàng thật e ngại chính bọn họ chẳng phải ma thần đối thủ không biết ma thần quỷ kế đa đoan hơn nữa thời gian qua đi lâu như vậy không biết hắn hiện tại cường đại đến trình độ nào hay là có thể đem thiên mà đùa bỡn với tay trong bàn tay mọi người trầm mặc cả lăng hi trình độ như thế Đều không thể hứa hẹn có thể không thế dê tờ chê tờ ma thần, lẽ nào ma thần thật mạnh mẽ đến đem thiên hạ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Nghĩ đến đây, lòng của mọi người chầm hơn, nếu chỉ có vậy nói, chắc chắn có phải hay không thay đổi phải không thể cứu chữa. Thực ra cũng không có gì phải sợ, cả thanh long cùng long thần ma đế đều có thể là một người, ma thần cho dù tại đáng sợ, ta nhóm người cũng sẽ không bị đánh bại. Người nói cái gì? Ma Đế Long Thần cùng Thanh Long là một người. Mọi người nhìn trầm chằm nữ thần, đang nhìn lãnh ngự tà, ánh mắt kia cấp tốc chuyển đổi vài loại. Lãnh ngự tà chỉ là những mày, không phải là thân phận hơn nhiều m ý -E tờ t -E -N sao? Cần phải như thế à? Mỗi người các ngươi đều mấy thân phận, ta mấy thân phận có gì đa nở kinh ngạc cỡ? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng vậy, chính bọn họ người nào chẳng phải mấy trùng thân phận, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái? xem ra là định lực của bọn họ không đủ hủy cư dẫu hiểu nhị muội ngươi mau mau tới tìm ngươi đích trong ký ức đi dựa vào trực giác của chính mình ta nghĩ ngươi có thể tìm được lăng hy nhàn nhạt nói những thứ này phong ấn trong ký ức coi như là bị cường hành phong ấn tại nơi nào đó chỉ cần chủ nhân trở lại chính bọn họ đều đã phá tan trở lại thuộc với địa phương của bọn họ đi ân ta sẽ đi ta cũng rất tò mò ta trừ bỏ là em gái của ngươi còn có cái gì thân phận. Mai Tuyết nói dựa vào trực giác của chính mình đi ra ngoài điện, nàng không biết mình nên đi đâu tìm, thế nhưng giống như Hi Hi nói, theo trực giác đi, nhất định có thể tìm được. Hi Nhi, ta nghĩ ta nên về ma tộc một chuyến. Có một số việc, hắn phải đi về xử lý xuống, xem ra tạm thời là không thể cùng bọn họ cùng đi đi tìm phong ấn lực lượng. Lăng Hi nhìn hắn, tuy rằng không biết hắn muốn đi làm cái gì, Thế nhưng nàng tin tưởng hắn có ý nghĩ của chính mình, giống như bản thân, nàng cũng có một chút không thể nói cho lời nói của hắn, cho nên, cho lẫn nhau một số không gian. Ngươi đi đi, nói cho Bạch Đình, bây giờ còn chưa phải lúc làm cho nàng đi ra, làm cho nàng ở tại ma giới trước tiên, đợi thời cơ đã đến, ta để nàng đi ra. Lăng Hy bàn giao nói, nhìn trước lánh ngự tà tuấn giật mặt, trong lòng hơi không muốn, thế nhưng là không thể làm gì. Ta sẽ trông năm làm, hy nhi, tất cả cẩn thận. Lăng Hy gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi, lúc này mới hoàn hồn, nghĩ đến ma quỷ giật quan hệ với hắn, trong lòng ít nhiều còn có chút không thoải mái, dù sao nàng yêu hắn, thế nhưng là không cách nào xóa đi hắn đã từng có một chuyện của con thực. Vô tâm, thần giới giao cho ngươi, ta muốn cùng ba người bọn họ đi tìm tìm trí nhớ của bọn họ, trong thời gian ngắn là không thể nào trở về. Lăng Hy phân phó nói, Lần này không có ý định mang mai tuyết phong tịch cùng lệnh hồ ưu đi, lưu bọn hắn lại trợ giúp vô tâm là một chuyện tốt. Hơn nữa mai tuyết phong ấn cũng không có khả năng nhất thời liền có thể tìm được. Dù sao nàng không giống nàng, tu vi của nàng không có như vậy cao. Vô tâm xin nghe nữa đế ý chỉ. Đi đường cẩn thận. Tuy rằng bọn họ đều là nàng hộ pháp, thế nhưng ở trước mặt của nàng, bọn họ đều là bình đẳng. Cho nên, một câu nói đơn giản, vượt qua thiên ngôn vạn ngữ giản. Chúng ta đi thôi. Lăng Hy nhìn trước những người khác, mang theo bọn họ liền rời đi thần giới, bay đi hạ giới. Lăng Hy, ta nhóm người lần này đi nơi nào tìm tìm chúng ta phong ấn. Tự do như mày, hắn xưa nay đều không nghĩ tới, hắn là thú thần, so với thượng cổ thần thú càng cao quý hơn thú thần. Của ngươi nơi sinh, ta nghĩ nơi đó độ khả thi khá lớn, bất quá, cũng không ở nơi này, mà là đang một mảnh khác đại lục, chúng ta đi bên kia. Tứ lại thú thần nơi sinh tại tứ cái địa phương khác nhau, nếu là nàng đoán không lầm, năm đó phong ấn lực lượng nên bị đuổi về hắn trong tộc, phải đi huyền vũ đại lục. Chúng ta thế nào đây? Không nghĩ tới sự việc so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng khó, nhật sau càng là không biết nên làm thế nào. Ta năng lực bây giờ đi bất kỳ địa phương nào đều không có vấn đề, sẽ ra vết nứt không gian, trực tiếp đi huyền vũ đại lục đã hảo. Lăng Hy trong lời nói nhượng mọi người khiếp sợ, xé ra không gian trước mắt không gian còn có thể xé ra lăng hy chạm ở trước mặt mọi người nâng tay lên nhất nói hào quang màu tím né qua trước mắt xuất hiện một vết nứt lăng hy để mọi người đi vào mình cũng đi theo vào rất nhanh không gian đã khép lại không hề khe hở a mọi người bị cuốn tiến vào một đạo hắc cám trong dòng xoáy lại mở mắt ra tất cả đi vào trong rừng cây đau đến tao mày nương thân Tại sao lại như vậy? Chúng ta là thần A, chả như nào đây hội rơi thảm như vậy. Tiểu bảo đỡ xúc hân, cảm giác mình thật sự rất vô dụng, cả rơi xuống cũng sẽ ngã thành như vậy. Lực lượng của chúng ta bị hạn chế, đương nhiên sẽ đau. Lăng Hy tức giận chừng con, không nghĩ tới đi tới nơi này huyền vũ đại lục thần lực lại bị hạn chế. Bất quá may là, đối với nàng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hạn chế lực lượng. Tiểu bảo vội vã thử xuống thực lực của chính mình. Sắc mặt nhất thời trắng hơn một nửa. Tại sao lại như vậy, chỉ còn lại như vậy điểm, ta nhóm người tại sao lại ở chỗ này cất bước. Mặc kệ ở nơi nào, không có thực lực chính là khổ cực nhất. Tự do, người đối với nơi này có ấn tượng hay không? Lăng Hy nhìn trước tự do vẻ mặt mờ mịt, dường như có phát hiện gì như nhau, làm cho nàng mừng rỡ. Tự do lắc đầu một cái, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, lại còn không có trong ký ức. Nơi này chính là hắn đã từng còn hạt, thậm chí còn có sao. Cách. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, Trung Linh hóa hình ra hiện ở bên cạnh hắn, để tự do kinh ngạc, mừng rỡ nhìn trước nàng. Linh nhi, ngươi có thể biến hóa. Trung Linh gật đầu, ân, có thể biến hóa, nơi này ta tưởng rằng rất quen thuộc, dường như đã từng tới. Ngươi đã tới. Tự do thân mình run lên, chẳng lẽ nói chính bọn họ sớm nhận biết, chẳng phải vẹn vẹn hiện tại biết không? nghĩ đến đây, tự do tâm khẽ run, tựa hồ đối với nơi này cảm giác vừa nhiều hơn một loại không cách nào truyền lời tình cảm. Ân, ta thực xác định, ta từng tới, hơn nữa ở đây cảm thấy rất quen thuộc. Trung Linh nhìn trước mọi người ánh mắt, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Tự do nắm tay nàng, đi, dựa vào trực giác của ngươi, mang ta đi tìm bọn họ. Trung Linh gật đầu, nắm tay của hắn, một đường đi về phía trước, khuôn mặt thanh tú trên khi thì nhíu mày. Khi thì mỉm cười, tựa hồ đang hồi ức cái gì như nhau. Trung Linh ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? người ngươi tưởng đại sát. Lăng Hy nhìn trước nàng, cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói Trung Linh vẫn luôn là tự do thần khí, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, nàng như trước tìm nàng nhận chủ sao. Có chút chi nhớ mơ hồ, giống như ở một cái rất nhiều thú thú địa phương, nhà của ta ở nơi đó. Trung Linh nhìn trước tự do, ý kia là hỏi do. cái kia địa phương ở đâu tự do nhìn trước nàng lắc đầu một cái hắn đối với nơi này trong ký ức so với nàng còn thiếu làm sao biết cái kia địa phương ở đâu huyền vũ đại lục có người tồn tại thế nhưng hơn nữa là thú tộc tồn tại hơn nữa nơi này thú tộc dùng huyền vũ thần thú làm trung tâm cường thế đem huyền vũ đại lục mở ra thành làm huyền vũ đại lục chủ yếu chi mạch lăng hy giải thích để tự do dường như có chút ấn tượng chính bọn họ tới đây rơi ở chỗ này rừng cây Sẽ không phải rừng cây nơi sâu xa chính là huyền vũ thần thú xảo huyệt chứ. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Trung Linh, chỉ thấy nàng nhíu mày, đối với hắn lắc đầu một cái. Thu lại từng người khí tức, thâm nhập nhìn xem. Lăng Hy phân phó nói, các đại gia tự thu liễm lại hơi thở của chính mình, đi tới rừng cây. Nguyên lai cho rằng rừng cây này không sẽ có bao nhiêu thú tộc, không nghĩ tới càng chạy, thú tộc khí tức liền rũ phát nồng nạc. Để mọi người không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Là huyền vũ thú khí tức. Tự do nhàn nhạt lên tiếng. Đối với loại này hơi thở quen thuộc. Hắn là rõ ràng hơn hết. Chỉ là nơi này thật sự sẽ là hắn phong ấn chôn giấu sao. Trải qua mờ ý triệu năm. Phong ấn còn có thể ở đây sao. Ta cũng vậy cảm nhận được. Tiếp tục đi về phía trước. Lăng Hy trầm giọng nói. Trung quanh thu tộc đã ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Muốn. Động. Đối mặt tới trước một đám người, không có bất kỳ khí tức, cũng không có bất kỳ huyền khí, chính bọn họ muốn lên trước, thế nhưng ngẫm lại, chính bọn họ dám đi tới, khẳng định không đơn giản, nghĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhóm người này, không biết chính bọn họ muốn làm gì. Lăng Hy tự nhiên trông thấy đám kia thú tộc ánh mắt, khỏe môi hơi gợi lên. Huyền vũ thần thú một bộ tộc có thể ở bên trong. Này thú tộc nhìn trước Lăng Hy, một cái lớn đảm đi tới. Nhìn thẳng chính bọn họ, ánh mắt băng lãnh ngươi chính người nào, tìm huyền vũ thần thú làm cái gì? Tự do ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trở thành một cái cực lớn huyền vũ cổ thần thú, đại biểu vương giả thân phận dấu ấn để con thú kia tộc khiếp sợ, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vẫn lo lắng làm cái gì, lẽ nào bổn vương còn chưa đủ tư cách biết huyền vũ thần thú trụ sở sao? Tự do khí phách chất vấn, con thú kia bị sợ đến mức lẩy bẩy phát run, không, không dám. tiểu thú không biết vương trở lại cái này mang vương tiến đi tự do lúc này mới thỏa mãn thay đổi hồi nhân hình nắm chung linh tay không có nửa điểm không dễ chịu rất kỳ quái đây là hắn lần thứ nhất tại linh nhi trước mặt biến hình nàng dường như không có nửa điểm kinh ngạc dường như chuyện đương nhiên một loại này là sao lại thế này tiểu thú cầm theo mọi người đi tới huyền vũ thần thú trong tộc huyền vũ thú lập tức oanh động lên có mấy cái biến ảo thành người lao nhân đi tới Nhìn trước dẫn đầu tiểu thú, ánh mắt rất là lạnh nhạt. Bốn vị trưởng lão, hắn là vương. Cái gì? Bốn vị trưởng lão nhìn trước tự do, ánh mắt né qua một tia ngờ vực. Vua của bọn họ, làm sao có khả năng? Vua của bọn họ có thể đang nghỉ ngơi, thế nào lại là hắn? Coi bọn họ là ngốc. thử sao? Làm càn, vua của chúng ta, ta nhóm người chẳng lẽ không đúng biết không? Nhân loại, các ngươi đến đó đến cùng tưởng muốn làm cái gì? Đại trưởng lão lạnh giọng hỏi, đối với nhân loại chính bọn họ một chút hảo cảm cũng không có. Tự do dương mắt lạnh leo chính bọn họ, thân hình đột nhiên trở thành huyền vũ thần thú, các vị trưởng lão sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây chính là trên cổ huyền võ thu ấn tín ký, là huyền vũ thú tổ tông. Đứng lên nói chuyện. Tự do lạnh giọng lên tiếng, mà lăng huy mấy người cũng không có ý kiến, dù sao do tự do hỏi hội phương tiện rất nhiều. Vâng vâng vâng. Mấy vị trưởng lao đứng lên, khiếp khiếp nhìn trước tự do, nghĩ đến vừa mới của mình nói, cả người đều đổ mồ hôi lạnh, bản thân cư nhiên chỉ trích trên cổ huyền võ vương. Vội vã tiếp nhận tự do tiến vào đại điện ngồi xuống, tự do ánh mắt mắt lạnh đảo qua, hơi như mày. Tại sao ta không cảm giác được nơi này có lực lượng của ta vị trí? Tự do nhìn trước lăng hy, có phải là bọn hắn hay không tìm lộn địa phương rồi? Nơi này chỉ có cái gia huyền vũ thú tộc thị tộc sao? Lăng Hy nhìn trước mấy vị trưởng lão, đạm thanh hỏi, mấy vị trưởng lão vẻ mặt khinh miệt nhìn trước Lăng Hy, ánh mắt không thích. Người tính làm gì đó, cư nhiên cũng dám ở trước mặt chúng ta mở miệng. Chỉ là nhân loại, có tư cách gì? Lăng Hy mặt không cảm giác nhìn bọn họ, mà tự do sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Mấy cái này không ánh mắt ra hỏa, làm thế nào huyền vũ tộc trưởng lão, Lăng Hy xem ra giống như là một người đơn giản loại sao. Có thể đi theo hắn. Chính bọn họ lẽ nào mắt bị mù không nhìn ra nàng bất đồng sao. Nghĩ đến đây, hắn thật sự rất nghĩ bóp chết chính bọn họ. Hủy cư dậu hiểu. Mấy người các ngươi biết nàng là ai sao? Tự do âm thanh lạnh leo thấu xương, vài cái trưởng lão này mới phát hiện không biết khi nào thì, vương sắc mặt trơn lên âm trầm đáng sợ. Chính bọn họ nói sai cái gì, lẽ nào kẻ nhân loại này là vương chủ nhân? Nghĩ đến đây, mấy trong lòng người càng tức giận hơn. Lăng Hy nhìn bọn họ, trên người bi áp tản ra, mấy vị trưởng lão lập tức ngã quỵ ở mặt đất, khó tin nhìn trước Lăng Hy, trong ánh mắt tất cả đều là khủng hoảng. Đế, đế bi, sao, làm sao có khả năng? Nàng như thế nào có thể sẽ tản ra đế bi bi áp, chẳng lẽ nói, nàng là đế nữ? Nhưng là đế nữ nào có như vậy đế bi, chẳng lẽ là nữ đế? Mạnh mẽ như vậy đế uy, trừ bỏ thần giới đế vương, còn có ai? Nghĩ đến đây, mấy vị trưởng lão đã sắp hù chết, lăng hy thu hồi huy áp mắt lạnh đảo qua mấy vị trưởng lão, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi, nơi này có thể có tự do phong ấn? Mấy vị trưởng lão nhìn trước nàng, vẻ mặt mờ mịt, tự do, tự do là ai? Có ta hay không phong ấn? Tự do bổ sung một câu, bốn vị trưởng lão lập tức lắc đầu, sau đó vừa gật đầu, hiển nhiên bị mới vừa tình huống dọa cho phát sợ. Đến cùng là có, vẫn không có. Tự do quát lạnh một tiếng, không nghĩ tới huyền vũ nhất tộc dĩ nhiên chính như vậy đức hạnh, thực sự là tức chết hắn. Có là có, chỉ là không ở nơi này. Đại trưởng lão nơm nớp lo sợ nói, sợ hãi nhìn Lăng Hy liếc mắt một cái, trông thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không hề tức giận, muốn là sinh khi nói, tính mạng của hắn liền giữ không được. Càng cái nói, Lăng Hy không muốn học nhiều miệng lưỡi, thân thức tàng ra. Nỗ lực tại nơi phụ cận này tìm kiếm, có thể là thần biết tìm khắp cả cũng không tìm tới bất kỳ phong lớn chi giới nơi, đôi mắt đẹp hơi nhíu, chẳng lẽ nói, không lại nơi này. Nghe đồn trăm vạn năm trước, chúng ta huyền vũ thu thần cầm theo thuộc hạ ở đây lá dụng về cội, nhưng là không biết tại sao, có một ngày, huyền vũ thu thần biến mất, một đoàn trùm sáng màu xanh lam rơi vào đại dương, về sau, huyền vũ thu thần ngay khi cũng không có xuất hiện. Huyền Vũ nhất tộc cũng từ từ rơi xuống và bị thiêu cháy. Bất quá, đây chỉ là đời đời kiếp kiếp truyền xuống cố sự, không biết là không phải các ngươi muốn tìm phong ấn. Mọi người đều trầm mặc, nói như vậy, Đoan ở kia chùm sáng phải là bị tước đoạt trong ký ức cùng lực lượng, tự do cũng vậy, vào lúc đó bị đánh vào phàm trần. Cái kia hải ở đâu? Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, chính bọn họ không sẽ thật sự muốn đi tìm chứ. Trước đây tại cách đó không xa sơn mạch chi hải. Có thể là sau này nghe nói, thay đổi bất ngờ, Sơn Mạch Chi Hải bị lấp đầy, đã không còn là Hải, mà qua không biết bao nhiêu năm sau, cái kia Sơn Mạch vừa bị đẩy đi, bây giờ, không có vị trí cụ thể, nhưng là có thể khẳng định là trên phiến đại lục này. Mấy người sắc mặt đã âm trầm đến không thể tại âm trầm tình trạng, đã nói như vậy nửa ngày, chẳng phải là vô nghĩa mở ra, ngay cả một cụ thể chỗ đều không có, xem ra, trước kia ma thần thật sự chính là ngon đậu So với tự do, lãnh ngự ta xem như là rất may mắn. Chúng ta lên đường đi, là đồ vật của ta, sẽ không không tìm được. Tự do sắc mặt âm trầm, lôi kéo Linh Nhi liền rời đi, những người khác cũng đi theo ly khai, mấy vị trưởng lão nhìn bọn họ ly khai, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tự do, nói như vậy, chúng ta muốn tìm đến ngươi phong ấn cần một chút thời gian, ngươi dựa vào cảm giác của ngươi, cầm theo chúng ta đi tìm, ta tin tưởng. trí nhớ của ngươi sẽ trở lại. Tự do chỉ là gật đầu, cũng không tại nhiều lời, quả đấm nắm thật chặt. Ma thần lúc trước đến cùng coi hắn như cái gì, đem trí nhớ của hắn cùng lực lượng ném ra ngoài, làm hắn bệnh viên tìm không được sao. Nếu là hắn tìm được phong ấn lực lượng, lần sau gặp ngươi ma thần thời điểm, ngươi ngàn vạn lần đừng chết quá nhanh. Một bên khác, lãnh ngự tà trở lại ma tộc trông thấy tu luyện hảo một nửa địa cung, mặt sắc vi vi tốt hơn một chút. Không biết Hi Nhi bây giờ thế nào rồi, sự việc đều thuận lợi không? Ma Linh từng thấy Ma Đế. Ma Linh chào đón, vẻ mặt cung kính, lãnh ngự tà gật đầu, nhìn cách đó không xa loang loang lộ lộ, sắc mặt vắt thành một cục, trầm giọng hỏi, chuyện gì thế này? Ma Linh sắc mặt khẽ biến, không có dấu nói sự việc lần nữa, từ khi Ma Quỷ Đế ly về phía sau, Thái tử cùng với Bạch Đỉnh khơi lên tranh luận, mạnh mẽ để Bạch Đỉnh rời vào phủ Thái tử. Ma quỷ giật đã nghĩ ngợi lấy đem nàng trở thành chỉ người nữ nhân của chính mình, kết quả hai người liền bắt đầu đại chiến, mỗi ngày đều là ầm ầm vang. Đương nhiên, ma quỷ giật cũng không có thể đụng tới Bạch Đình, mà ma quỷ giật cũng hận đến thẳng nhấn răng, xin thể phải đem nàng trở thành người nữ nhân của chính mình, làm cho nàng tại dưới thân hắn cầu hoan. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, thái tử cùng Bạch Đình đối đầu, khổ chính là hắn nhóm người những ma tộc này. Mỗi ngày đều muốn thu thập cục diện hỗn loạn, còn muốn mỗi ngày nhìn bọn họ khai chiến. Đi để bọn họ chạy tới gặp ta. Xem ra chính bọn họ đúng là không nên cùng nhau, thiên hạ này cũng phải lớn hơn loạn. Bạch Đình nghe được ma đế trở lại, lập tức chạy tới, không có trông thấy lăng Hy mặt sắc vi vi không thích, nhìn trước mắt kế tác, không có nửa điểm cảm giác hổ thẹn. Phu hoàng! Ma quỷ giật mặt sắc vi vi không tốt, so với lúc rời đi. Giờ khả cờ na y trơn nên chật vật rất nhiều, hiển nhiên vừa mới đại chiến xong. Tốt lắm, ta để ngươi cẩn thận thống trị ma tộc đây chính là ngươi làm chuyện tốt. lãnh ngự tà lanh thanh quốc nói, nghĩ đến hắn là vì nữ nhân kia cường bạo hắn mà sinh hạ, sắc mặt của hắn thì càng thêm không thích. Ma quỷ giật mặt sắc vi vi trắng bệnh, hắn cu nở dê không nghĩ tới bản thân khoảng thời gian này mất khống chế thành như vậy, bây giờ bị phụ hoàng giăn dạy, vẻ mặt hổ thẹn. ma quỷ giật biết sai rồi phu hoàng thỉnh dáng tội ma quỷ giật quỳ một chân lãnh ngự tà trước mặt không dám ngẩng đầu người đi đem người nương thân lăng mộ đem phá hủy phu hoàng ma quỷ giật ngẩng đầu lên ánh mắt rất đau phu hoàng nhớ ra rồi hắn vẫn không thể tha thứ nương thân sao đây là mệnh lệnh nàng lúc trước dám làm như vậy nhất định phải chịu đựng hậu quả lãnh ngự tà mặt không cảm giác lên tiếng ma quỷ giật đem cái kia tiễn người tồn tại ở trong hầm băng Tưởng sẽ có một ngày phục sinh nàng, nhưng đáng tiếc, hắn nhớ lại, cho nên, này hết thể đều không có khả năng. Phụ hoàng, hài nhi khẩn cầu ngươi, tha cho nàng đi, ta không phục sinh nàng chính là. Hắn đồ ngươi muốn tìm khắp đủ, nguyên muốn còn muốn nương thân phục sinh, có thể cùng phụ hoàng cùng nhau, một nhà đoàn viên, có thể là phụ hoàng vẫn là phát hiện. Nguyên lai like ngươi đúng là tưởng phục sinh nàng, tốt lắm, ta cho ngươi cơ hội này. Lãnh ngự ta hư lạnh một tiếng. Thẳng đi về phía trước, bạch đình sờ lỗ mũi một cái, vội vã đi theo, hay là có trò hay để nhìn. Phu hoàng, ma quỷ giật liền vội vàng đứng lên, đi theo, trông thấy phụ hoàng quen thuộc đi tới nương thân hầm băng, dọa phải sắc mặt trắng bệnh, đi tới hầm băng, một cái mỹ lệ yêu nhiều nữ nhân đứng ở nơi đó, bị đóng băng lại, ánh mắt thâm tình nhìn về phía trước, tựa hồ đang xem người nàng yêu nhất một loại. Lấy ngự tà vung tay lên, hầm băng băng hạ xuống. thiếu nữ kia thi thể ngã xuống ma quỷ giật liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng quỳ trên mặt đất phụ hoàng hài nhi văn ngươi, phục sinh nàng ma quỷ giật nhìn trước phụ hoàng đem vật phẩm của mình luyện chế một phen nhét vào cô gái trong miệng quá chỉ chốc lát cô gái thân mình trơn lên mềm mại trơn lên có nhiệt độ rất nhanh lông mi khẽ run nhìn trước mắt mọi người vẻ mặt kinh ngạc nương thân ma quỷ giật nhỏ giọng hô Nhìn trước nương thân nhìn chầm chằm phụ hoàng, tim như bị đào cắt. ma đế, hi hi đến mắt đến. Thanh âm cô gái nhu hòa, tuyệt sắc trên mặt yêu mị cực kỳ, làm ánh mắt rơi vào chạm ở bên cạnh hắn bạch đình trên người, hoàn toàn biến sắc, hắn tìm nữ nhân khác. Lãnh ngự tả đây chính là của ngươi thê tử sao. Bạch đình nhíu mày, tuy rằng nàng và lăng hi khuôn mặt mị không kém cạnh, thế nhưng ánh mắt đố kỵ, yêu diễm độc ác, căn bản không thể cùng lăng hi so với. Chẳng trách lánh ngự tả trướng mắt nàng. Chẳng phải, nàng là ma quỷ giật mẫu thân, nhất tiện nữ nhân mà thôi. Ma đế, nghe được hắn như vậy nói, cô gái tâm cũng phải nát, tại sao hắn vẫn không thể tha thứ bản thân, vậy hắn tại sao để cho mình phục sinh? Cũng là, so với Hi Nhi, nàng đúng là quá kém. Bạch Đình mắt lạnh nhìn nàng kia, ánh mắt lạnh như băng. Bạch Đình, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không có tư cách nói nương của ta thân. Ma quỷ giật tức giận đường sông, người sau mắt lạnh thoáng nhìn, mặt coi thường. Giật nhi, ta nhóm người trở lại. Nữ tử vừa định xoay người, chợt nghe gặp lãnh ngự ta lạnh lùng cảnh cáo thanh âm. Ngươi chỉ là ma quỷ giật mẫu thân, cùng ta ma đế không có bất cứ quan hệ gì, càng không phải là ma đế nữ chủ nhân, nhớ rõ thân phận của ngươi, vọng tưởng động bản đế người, hậu quả hội so với cái chết càng thảm. Nữ tử thân mình run lên, ngoái đầu nhìn lại. Lãnh ngự ta cùng Bạch đỉnh đã rời đi, nữ tử nắm thật chặt hai tay của chính mình, cắn chặt môi cánh hoa, hắn không tha thứ bản thân. Nương thân, ta nhóm người trở lại trước tiên. Ma quỷ giật nhìn trước nương thân như vậy, trong lòng rất khó chịu, hắn vẫn luôn tưởng phục sinh nương thân, hy vọng bọn họ có thể cùng nhau, có thể là, bây giờ trông thấy mâu thân như thế đê tiện, hèn bọn xuất hiện ở trước mặt phụ hoàng, hắn có chút hối hận. Phụ hoàng ngươi có phải hay không có nữ nhân khác? ân, cô gái kia gọi lăng hy, phù hoàng rất yêu nàng. Ma quỷ giật đơn giản kể chuyện cho mẫu thân, nữ tử nắm thật chặt quả đấm, môi cánh hoa đều cắn ra huyết đến đây, thế nào cũng không tin, hắn sẽ như thế yêu một người nữ nhân, có thể là, vì sao bản thân không được. Nương thân, hài nhi có phải làm sai hay không? Phục sinh ngươi, ngươi làm đúng vậy, không ai có thể cướp đi đồ vật của ta. Nữ tử ánh mắt ác liệt, ác độc ánh mắt để ma quỷ giật run sợ. Cô gái kia là ai? Là phụ hoàng cùng nữ nhân kia bằng hữu, nương thân chớ chọc nàng, hải nhi cũng không phải là đối thủ của nàng. Ma quỷ giật giải thích, nữ tử không nói một lời, vung tay lên, bay ra ngoài, ma quỷ giật vội vã đi theo. lãnh ngự tà, ngươi phục sinh nữ nhân kia, ngươi sợ hy nhi an bậy sao? Bạch đình hai chân chéo nguệ, nhìn hắn mặt tâm trầm, không có chút nào sợ hắn, hy nhi nam nhân, sẽ không đối với nàng như thế nào, huống chi? trên đời này vẫn có nàng bạch đình người sợ sao hi nhi đã biết dô y không phục sinh nàng nàng sẽ không phải chết tâm ly khai lãnh ngự ta nhữ mày con lấy thủ đoạn nhưng hắn là ký ức chưa phai phàm là đối hi nhi có uy hiếp hắn đều phải diệt trừ ly khai chẳng lẽ ngươi muốn giết nàng bạch đình nhữ mày trong tay chơi đùa mới nhất nghiên chế ra bom không biết uy lực cùng hủy thiên diệt địa tương so với thế nào giết nàng Nàng còn chưa xứng ta động thủ, nữ nhân như vậy, ta không đáng động thủ. Nghĩ đến nàng năm đó làm những chuyện như vậy, lãnh ngự tà siết chặt quả đấm, nếu là có thể lại tới một lần, hắn tuyệt đối sẽ trước khi hôn mê đem tất cả mọi người che đậy, cũng là bởi vì Tho Y quen được người hầu hạ, cho nên mới phải bị nàng cho cường bạo. Nghĩ đến đây, lãnh ngự tà liền hận không thể đem nàng ngàn đao bầm thây. Thủy cư dẫu hiểu. Bạch Đình méo méo lông mày. Rốt cuộc nữ nhân này đối với hắn làm cái gì, lại có thể biết làm hắn như vậy căm ghét, dù nói thế nào, nữ nhân này cũng coi như là khó gặp mỹ nữ tuyệt sắc, thực sự là không nghĩ ra. Có thể không thể nói cho ta nàng đến cùng làm sao đối với ngươi, điều kiện là ta giúp ngươi đối phó nàng. Bạch Đình hiếp mắt, mặc dù mình là lãnh khốc sát thủ vô tình, thế nhưng bắt quái lòng hiếu kỳ vẫn có, đặc biệt nam nhân trước mắt hay là lăng hy nam nhân, này liền càng tò mò hơn. Lãnh ngự ta nhìn trước nàng, ngươi giúp ta đối phó nàng. Này ngược lại là một ý định không tồi, chỉ là, nếu là nàng động thủ, ma quỷ giật chẳng phải là sẽ tham dự vào, đến thời điểm sẽ như thế nào. Đương nhiên, nữ nhân kia ta không động nàng, nàng sớm muộn cũng biết bắt ta khai đao, ta bạch đỉnh xưa nay cũng không phải là người con gái lương thiện. Lãnh ngự ta gật đầu, nàng nói không sai, phàm là ra hiện tại nữ nhân bên cạnh hắn. Không có một người nào có thể trốn qua nàng trừng phạt, ngươi phải cẩn thận điểm, nàng không đơn giản. Bởi vì nàng là hy nhi bằng hữu, hắn cũng không thể nhìn nàng đi chê tờ. Ta biết, ta cũng không đơn giản. Bạch đình khỏe môi khẽ nhếch, đến vẫn đúng là mau. Xem ra chuyện xưa của ngươi là không có thời gian nghe, nàng tới tìm ta. Bạch đình khỏe môi khẽ nhếch, xoay người đi ra ngoài, trong tay chơi đùa tân nghiên chế bom, xưa nay đều là người không xâm phạm ta. ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, tất chu này, cho dù nàng là ma quỷ giật mẫu thân cũng không có khả năng. nữ tử bay tới, nhìn đứng ở chính giữa quảng trường nữ tử, sắc mặt lạnh lẽo, nhất đạo hát sắc ma khi cấp tốc đánh về phía nàng đi, sát khí lâm liệt, bạch đình thân hình lóe lên, tại quay người lại, nữ tử bị đau, máu tươi phun thẳng, không dám tin nhìn cô gái trước mắt, vẻ mặt sự thù hận. nương thân, ma quỷ giật phi thân đi tới nương tự mình vư a. Nhìn trước trước ngực nàng vết thương, căm tức Bạch Đình. Ngươi tại sao đối với ta nương hôn một cái tay? Nàng tại sao có thể nhẫn tâm như vậy? Bạch Đình thu lên vũ khí của chính mình, ánh mắt băng lãnh mặt coi thường nhìn bọn họ. Ta Bạch Đình tuy rằng không phải cái gì cao thủ võ lâm, nhưng mà cũng không phải tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Tưởng người muốn giết ta, ta xưa nay đều là một chiêu giải quyết, bất quá. Bởi vì là ngươi nương thân, ta cho nàng một cơ hội. Lần sau, thương thị sẽ không thiên cách trái tim. Bạch Đình nói xong, tung người nhảy vọt, phi thân hướng cung điện rời đi, xem ma quỷ giật trứng mắt, nàng cũng có thể phi. Nếu là hắn biết Bạch Đình huấn luyện phương thức liền sẽ không cảm thấy kinh ngạc, lại thêm sẽ biết, Bạch Đình trước mắt nhiều nể mặt của hắn. Tại sao không giết nàng? Như thế nào nói cũng là nữ nhân của ngươi con trai ngươi nương thân, ta giết nàng, có điểm lợi cho nàng. Lại nói... Hắn còn không có nói cho nàng biết giữa hắn và nàng sự, nàng chắc chắn sẽ không ra tay, đây chính là nàng giết thủ lao của nàng. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh như vậy, chẳng trách Hi Nhi để ta không nên xem thường ngươi. Có thể nhanh như vậy giải quyết nữ nhân kia, nàng so với nàng càng nguy hiểm, Hi Nhi nói không sai, nàng không đơn giản. Ha ha, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ nên cùng ta các ngươi nói một chút cố sự, ta không có thủ lao là sẽ không giết người. Đây là ta nguyên tắc, vẫn có, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi có ý kiến gì, ta bạch đình đối với bằng hữu nam nhân không có hứng thú, đương nhiên, nếu là ngươi dám thay lòng đổi dạng, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trang ngập cảnh cáo ý vị giọng điệu để lãnh ngự ta có chút giật mình, sau đó cười ha hả, cô gái này, thực sự là quá đặc biệt, nếu là lời của nam tử, hắn nhất định sẽ cùng hắn kết nghĩa anh em. Ta trừ bỏ hi nhi. Ai cũng không rõ sẽ động tâm. Đã vậy là hảo, nói mau đi, hắn cũng mau để van cầu ta. Bạch Đình thúc dục, lãnh ngự ta nhìn nàng một cái, nhàn nhạt đem chuyện năm đó nói một lần, sắc mặt rất là khó coi, ai có thể lĩnh hội này xỉ nhục? Mất mặt ta. Nửa ngày, Bạch Đình thở dài nói, không nghĩ đến trên thế giới vẫn có hẻn như vậy nữ nhân, làm bò lên trên giường nam nhân ủy khúc cầu toàn, tìm kiếm cơ hội như vậy, lãnh ngự ta gặp thấy nữ nhân như vậy. Đúng là quá bất hạnh. May là ta hiện tại thị thân chỉ có hy nhi một người, không phải vậy ta thật sự thật muốn tự sát, đổi một bộ thị thân. lãnh ngự ta nghiến răng nghiến lợi, tưởng đến nữ nhân kia, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Bạch Đình từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp, ném cho lãnh ngự tà lãnh ngự ta mở ra, bên trong nằm một cái màu đỏ viên thuốc nhỏ, rất là xinh đẹp. Đây là ta tân nghiên chế bom, cho nàng ăn vào, nàng sẽ văng hồn phi yên diệt, cả không còn sót lại một chút cạn bẩn như vậy nữ nhân nàng cũng khinh thường độc thủ lãnh ngự tà khỏe môi khẽ nhuếch nữ nhân này cũng thật là lợi hại bom làm thành dược hoàn không muốn biết hố chết bao nhiêu người ma đế thái tử cầu kiến ma linh thận trọng nhìn trước ma đế biểu tình nhìn trước không có gì không ổn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm phụ hoàng khẩn cầu phụ hoàng làm cho nàng đi cứu mẹ sau ma quỷ giật quỷ gối lãnh ngự tà phía dưới Ánh mắt lo lắng, Bạch Đình vẫn ở chỗ cũ đùa bỡn vũ khí của chính mình, không để ý chút nào. Đây là Bạch Đình cho thuốc giải, ngươi cầm tới cho nàng ăn. Lãnh ngự ta cực không tình nguyện đem hồng hộp cho ma quỷ giật, ma quỷ giật mở ra liếc mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ, phụ hoàng cư nhiên. Lẽ nào phụ hoàng còn có một tia hoài cửu? Đây là ta vừa mới luyện chế được, thời gian một nén nhang sẽ vô hiệu, đã hoang phí không ít thời gian. Bạch Đình miễn cưỡng mới đầu. Ma Quỷ giật nhìn nàng một cái, cầm hộp cáo biệt nàng lập tức rời đi, Bạch Đình cùng Lãnh Ngự tà liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi theo. Nương thân, đưa cái này ăn vào. Ma Quỷ giật lấy ra cái hộp màu đỏ dược hoàn vội vàng cấp Nương thân ăn vào, phải biết, Nương thân tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn không tưởng Nương thân chết đi, cho nên mới phải không để ý bộ mặt đi cầu nàng. Màu đỏ dược hoàn ăn vào, Ma Quỷ giật đứng dậy cho nàng rót nước, chỉ nghe thân sau truyền tới vừa nghe có người. Ma quỷ giật run rẩy xoay người, nhìn trước chung quanh vết máu màu xanh lam cùng đầy đất thịt vụn, phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai chân quỷ trên mặt đất. Vẫn không thu hồn phách của nàng. Bạch Đinh lạnh lùng nói, lãnh ngự ta kinh ngạc nhìn trước nàng, hồn phách, nàng nhìn thấy kia chút hồn phách sao. Tự mình động thủ, ta cũng không muốn ô vế tay của ta. Lãnh ngự ta nhìn trước nàng mặt lạnh lùng, vung tay lên, ba hồn bảy vía nắm ở trong tay hắn. Phù phù trong tay nhất nói ngọn lửa màu đỏ, đem ba hồn bảy vía đốt thành cho bụi, lúc này mới thỏa mãn buông tay. Đi, vào xem xem. Hai người đi vào, ma quỷ giật ngã vào trong vũng máu, đã hôn mê. Hắn sẽ hận ngươi, cũng biết hận ta. Bạch Đình không có chút nào cảm giác mình giết hắn nương thân hội không thoải mái, nếu là hắn biết chuyện thật cùng, có thể sẽ bởi vì chính mình có dạng này một cái nương thân mà cảm thấy xấu hổ. Xóa đi trí nhớ của hắn tốt lắm. lãnh ngự ta vươn tay, tại trên đầu hắn nhẹ nhàng lấy ra, đem bộ phận kia trong ký ức toàn bộ bị hủy diệt không nhớ rõ bất luận người nào, trong ký ức trống giống. Khoảng thời gian này ngươi chiếu cố hắn, chờ ta xử lý xong sự tình sau, ta liền mang bọn ngươi đi tìm hi Nhi. Gần như ma tộc cũng nên đi ra rồi, không biết hi Nhi bên kia thế nào rồi. Được rồi, tuy rằng thật không tình nguyện, nhưng nhìn tại hắn đã chết nương phân thượng liền mang theo đi. giống như nơi này. Bỏ đi hơn nửa tháng, đang lúc mọi người mau phải thất vọng thời điểm, rốt cục nghe được Trung Linh chỉ vào cách đó không xa sơn mạch mở miệng nói, chỉ là, nơi đó là một ngon nở nu ý lửa, cho dù nếu như mà có, đó cũng là dưới núi lửa trong Dung nham, này ai có thể tiếc không? Tự do như mày nhìn trước tòa núi lửa kia, hắn cũng cảm nhận được, có thể là, cách ta có thể đi. Trung Linh nhìn hắn vẻ mặt do dự, nhàn nhạt mở miệng, Chỉ có ở đây cảm giác của nàng mới mãnh liệt như vậy, chỉ cần có thể mang cách trong ký ức cùng lực lượng lấy ra, coi như là tan xương nát thịt nàng cũng đồng ý. Ngươi muốn chết sao? Đi vào, ngươi còn có thể đi ra không? Vẫn không lên tiếng Tuyết Nhi lạnh giọng lên tiếng, sắc mặt tâm trầm. Tuyết Nhi, nàng nàng tại như thứ, Linh Nhi, ngươi tự do cũng tức giận, nàng chẳng lẽ không biết trong lòng hắn nhiều quan tâm nàng sao? Nàng lẽ nào lì hệ nờ không thế đưa cờ làm hắn, sống sót, làm hắn an tâm sao? Trung Linh nhìn hắn tức giận mặt, tự trách túi đầu. Cũng không cần như vậy khổ cực, ta đi là tốt rồi. Tiểu quang nhàn nhạt mở miệng, trong thiên địa không có bất kỳ hỏa diễm có thể thương tổn hắn. Hắn vốn là hỏa, cho nên, hắn thích hợp nhất. Viêm, em, ngươi có thể chứ? Lăng hy như mày, thực lực của hắn đến cùng như thế nào, nàng cũng không rõ lắm, bây giờ xuống kia. Nàng có chút không yên lòng. Không có chuyện gì, ta có thể, tuyết nhi ở lại chỗ này, ta đi chút rồi trở về đến. Tiểu quang siêu hóa thành một vệ kim quang biến mất ở trước mặt mọi người, đi vào trong núi lửa. Cách, chờ ngươi tìm đến trong ký ức cùng lực lượng, ta nhóm người có thể về nhà một chuyến sao. Nàng nhớ tới không sai, các nàng trước đây mượn long thần lực hẳn là lãnh ngự ta, thế nhưng hắn lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Long thần như thế nào có thể sẽ dùng biện pháp như thế khống chế người tuổi thọ sao? Rốt cuộc là là lạ ở chỗ nào? Hào đợi bắt được trong ký ức cùng lực lượng chúng ta trở về một chuyến. Đối Trung linh suy đoán, không riêng là nàng, ngay cả hắn đều có chút ngờ vực, tại sao Long thần sẽ như vậy yêu cầu, dùng tuổi thọ đổi lấy tu luyện linh khí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lãnh ngự ta trước đây sẽ làm chuyện như vậy? Ta tưởng bản thân đi nắm phong ấn của mình. Bạch con hổ đột nhiên nói, nhìn trước Lăng Hy, trên mặt có chưa bao giờ có nghiêm nghị, trải qua huyền vũ đại lục chuyện nơi đây, hắn muốn, hắn nên trở về một chuyến, hoặc hứa có thể tìm được cái hắn muốn đáp án. u nguyệt đây, ngươi nên chẳng phải cũng muốn bản thân đi thôi. Lăng Hy nhìn hắn, nếu là hắn cũng bản thân đi, nàng kia liền về nghỉ ngơi. Đương nhiên không, ta cảm thấy được vẫn là cùng đi hảo cách ra, ma thần nếu là lúc này đối với chúng ta động thủ. Ta nhóm người chỉ có một con đường chết. U Nguyệt trong lời nói nhượng bạch con hổ trong lòng chỉ một phần, ma thần sẽ ra tới quay nhiêu sao. Đến nay hắn cũng không có xuất hiện A. Lăng Hy, ta nhóm người lại gặp mặt. Một đoàn màu đen khí vụ xuất hiện ở trước mặt mọi người, khí trường cường đại để tất cả mọi người lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn trước đến đây. Người là ai? Lăng Hy nhìn trước mắt H. y rìa Nam Tử, vẻ mặt ta ác. hơn nữa kia cổ tà ác khí tức làm cho nàng cảm giác sợ hãi, dường như quen thuộc, rồi lại như vậy xa lạ. Tà ác nam tử khỏe môi khẽ nhết, nhìn trước lăng hy mê man không hiểu dáng vẻ, cười càng làm người ác hàn, cư nhiên không quen biết hắn, xem ra, nàng đúng là quên sự tồn tại của chính mình. hủy cư dậu hiểu. Lăng hy, không nghĩ tới ngươi liền quên ta, thiệt thòi ta vẫn như thế ghi nhớ ngươi, lẽ nào ngươi không nhớ rõ? Ta nhóm người đã từng việc xảy ra tất cả sao? Mập mờ giọng nói, ánh mắt vũ hoán, không chỗ nào không khiến người ta ngờ vực, hai người bọn họ có phải thật vậy hay không lén lén? May là những người này đều tin tưởng Lăng Hy là người, bằng không, thật sự chính là hội bị nộ giải. Chúng ta đã từng việc xảy ra tất cả, ngươi. Ta biết sao? Lăng Hy giọng nghĩa mai mở miệng, nam tử này đến tột cùng là ai? Tại sao làm cho nàng quen thuộc, lại có loại cảm giác sợ hãi? Là quá lâu, hay là thế nào? Vì sao bản thân không nhớ được cờ hắn? ta tên thanh tĩnh, ta ác nam tử thâm tình nhìn trước lăng hy, ánh mắt u oán khiến người ta cảm thấy hình như là lăng hy từ bỏ hắn. Có thể là lăng hy trong đầu trong căn bản cũng không có nhân vật số một như vậy tồn tại. Cái gì thanh tĩnh, nàng căn bản không có bất kỳ trí nhớ nào. Làm sao bây giờ? Ta còn là không nhớ rõ, ngươi chính là đi thẳng vào vấn đề đi, tìm ta có chuyện gì. Người nam nhân này rất nguy hiểm, dám một mình xuất hiện tại trước mặt nàng, tuyệt đối không phải là cái loại này yếu thế người. Hơn nữa, có thể làm cho nàng cảm giác được sợ hãi, thế gian có thể có mấy cái. Thanh tĩnh thở dài, ánh mắt ưu hoán để Lăng Hy lại lần nữa liếc hắn một cái. Lăng Hy, ta nghĩ làm nam nhân của ngươi. Không thể có thể. Lăng Hy lạnh giọng cự tuyệt, đừng tưởng rằng nàng sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, người này, tuyệt đối không thể nào là như vậy. Đến cùng là cái gì nguyên nhân, nàng hiện tại cũng không biết. Ánh mắt rơi vào trên núi lửa, bây giờ nàng chỉ hy vọng viềm có thể bình an trở lại. hắc ám chi thần, không nghĩ tới ngươi sớm hơn ta một bước đến. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, mọi người ngoái đầu nhìn lại, trông thấy một bóng người quen thuộc, xem kia cực giống lệnh hồ ưu mặt, mọi người chấn động sợ nói không ra lời. Quang chi thần, chính là ngươi. Thanh tĩnh có chút giật mình nhìn trước mắt thiếu niên, đúng vậy. Mười mấy hai mươi năm tuổi này đi qua, hắn nhưng vẫn là thiếu niên hình thái, một bộ 15-16 tuổi thiếu niên hình thái, thế nhưng trên trán nhưng cũng có một đại biểu quang minh dấu ấn. Ngươi xuất hiện ở đây đến cùng tưởng muốn làm cái gì? Thiếu niên lạnh giọng chất vấn, trong ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh lẽo, đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có. Thanh tĩnh nhìn trước thiếu niên, trong đôi mắt mang theo không đáng, quang chi thần, ngươi không phải là phải chết sao? Chả như nào đây sống sót? Xem ra ngươi thật sự chính là đánh không chết, hủy không diệt. Rõ ràng hắn không nên tồn tại ở trên thế giới này, tại sao còn có thể cất ở đây bên trong. Thiếu niên khỏe môi hơi gợi lên, nhìn hắn biểu tình tức giận, không có nửa điểm sinh khí. Thế giới trên có hắc cám chi thần sẽ có quang chi thần. Đây là ngươi giết không chết, hủy bất diệt, hắc cám mãi mãi cũng không thể trở thành thế giới chúa tể. Ngươi! Thanh tĩnh bị lời nói của hắn vô cùng tức giận. Ánh sáng này chi thần vẫn không có thay đổi, xem ra, bản thân hôm nay là không có cách nào thường tổn hắn nhóm người. Ngươi có thể đi rồi, đừng ép ta đậu thủ, ngươi phải biết, ngươi không là đối thủ của ta. Thiếu niên lạnh giọng lên tiếng, thanh tĩnh nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, ngươi cho rằng ngươi ở nơi này ta liền không có cách nào giết bọn họ sao. Ngươi có thể thử xem. Thiếu niên chút nào không tức giận, giọng nói nhẹ đống, để thanh tĩnh phát điên. Tốt lắm, ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, đừng làm cho ta lần sau nhìn thấy hắn nhóm người lạc đàn, bằng không, ta còn biết được. Một đoàn hắc vụ biến mất, mọi người này mới lấy lại tinh thần nhìn trước thiếu niên, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. tiểu thiên, lăng hy thử hô một tiếng, thiếu niên quay đầu lại khẽ mỉm cười, là ta, ta cu nở dê chính quang chi thần. tiểu thiên, ngươi khoảng thời gian này đi đâu? Tại sao chúng ta đều không phát hiện được ngươi ly khai, hiện tại mới có thể nhớ tới, ngươi khoảng thời gian này không ở. Tiểu thiên không ở bên cạnh họ, chính bọn họ dĩ nhiên cũng không biết, hơn nữa dường như hắn không xuất hiện thật chuyện đương nhiên một loại, quên thật triệt để. cho tới bây giờ nhìn thấy hắn, mới nhớ tới. Tiểu thiên nụ cười nhạt nhòa cười, nhìn bọn họ nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, giải thích, là ta ra tay, thánh mâu sơn thời điểm ta liền bị một nguồn lực lượng triệu hoán rời đi. Hơn nữa xóa đi các ngươi tất cả mọi người trong ký ức, để cho các ngươi không nhớ ra được sự tồn tại của ta, chờ ta hoàn toàn tiêu hóa xong nguồn lực lượng này, ta cũng biết thân phận của ta, cảm nhận được hắc cám chi thần xuất hiện, ta liền đã tới, không nghĩ tới gặp được các ngươi. Tiểu thiên nhàn nhạt giải thích, nhìn bọn họ giật mình ánh mắt, hắn cũng biết, việc này cũng không phải nói hai ba câu có thể giải thích rõ ràng. Siêu Một vệ kim quang xuất hiện, Tiểu quang cả người màu đỏ bừng quỳ trên mặt đất, rất là chật vật. Viêm. Lăng Hi vội vã hô, muốn qua, lại cảm thụ đến thân thể hắn truyền đến dị thường cao nhiệt độ, làm cho nàng tao mày, không dám tiến lên. Đây là hắn phong ấn cầu. Tiểu quang đem banh trong tay để ở một bên, cả người lạnh run, tựa hồ đang ẩn nhận lấy cái gì? Có thể làm cho ngươi chống trở lại, nguồn lực lượng kia là cái gì? Tiểu thiên nhìn tiểu quang, ánh mắt trơn lên nu hòa. Nhất nói hào quang màu trắng từ đỉnh đầu bao phủ ở trên người của hắn, để tiểu quang cảm nhận được như phong tắm rửa một loại, rất là thanh sảng. Tiểu quang con ngươi hơi đổi, rơi vào tuyết nhi trên người, nhưng mí môi không nói, tại đốt cháy hắn nu thân thể dung nham trong, hắn muốn mãnh liệt sống sót, bởi vì hắn tưởng để nàng xem gặp, hắn có thể trở về, có thể bình an trở lại, nói cho nàng biết, hắn không phải kẻ yếu, có thể là bây giờ, hắn nhưng một câu nói cũng không nói được. Nhìn trước nàng lạnh như băng mặt, tim của hắn liền cảm thấy lạnh hơn một nửa, cho dù hắn như vậy, nàng cũng sẽ không liếc hắn một cái sao. Tuyết Nhi Tiểu Quang nhàn nhạt hô, Tuyết Nhi ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh. Chủ nhân, xin phân phó. Vẫn không có cảm tình, không có nhiệt độ trả lời, Tiểu Quang cảm giác lòng mình rất đau, tưởng nắm tay nàng, nhưng không có dũng khí. Chúng ta tạm lánh hạ ba. Lăng Hy nhàn nhạt nói không biết tiểu quang tại sao vô dụng như vậy đến bây giờ còn không thể nói ra bản thân nội tâm nói lẽ nào nhất định phải tra tấn hạ đi không tự do cầm phong ấn đi tới cách đó không xa tính tọa bắt đầu hấp thu bản thân phong ấn lực lượng Tuyết nhi ta ta tiểu chỉ nhìn nàng ta nửa ngày nhưng lại không biết nên nói như thế nào nhìn trước nàng lánh băng băng mặt đem nàng kéo ở trong ngực ta thích ngươi tâm đang cuồng loạn ôm thân thể của nàng càng thêm hứng hực có thể là người trong ngực không có phản ứng chút nào, dường như cùng bình thường như nhau bình tĩnh. Từ bản thân mình cắt cổ ở trước mặt ta, hỏi ta thời điểm, ta cũng rất tưởng nói cho ngươi, ta yêu ngươi, có thể là ta không mở miệng được, nhìn trước ngươi trở thành như bây giờ, ta thật đau lòng, thật tưởng nói cho ngươi, lại bị ánh mắt của ngươi lạnh lùng nghiêm nghị ngăn trở, không mở miệng được, tuyết nhi có thể hay không cho ta một cơ hội, ta không hy vọng ngươi lánh huyết không có cảm tình dáng vẻ. ta nghĩ trông thấy trước đây cái kêu hoạt bát sáng sủa Tuyết Nhi. Tiểu Quang nói một hơi, khẩn trương không dám ở hẻ răng, rất sợ nàng hội đẩy hắn ra. Chủ nhân, người nói xong sao? Tuyết Nhi thanh âm truyền đến, lạnh lùng như cũ, như lại nhiệt thiên một trận tùy hệ tờ lớn, đem hắn cả người hỏa diễm đều bị diệt sạch sành xanh, tâm lạnh lội chân tướng. Nói xong. Tiểu Quang đẩy nàng ra, Tuyết Nhi như cũ là lánh băng băng, nhìn trước trên cánh tay của hắn vết thương. cơ hồ bị hóa thành cho bụi quần áo. cao mày lạnh lùng nói, chủ nhân, ngươi nên thay quần áo. ác gác nhớ hắn này. tuy rằng nàng là thần khí, thế nhưng trước mắt là nam nhân, một cái sinh động nam nhân. ta đã biết. chấp nhận lấy ra một bộ y phục khoác lên người, không nhìn vết thương trên người, những vết thương này so với nội tâm đau, vậy căn bản là không đáng nhắc tới. chủ nhân, ta đi trước tu luyện, có việc kêu ta. Tuyết Nhi nói xong, siêu trở thành thần khí khác tại trên tóc của hắn, tiểu quang cả nắm cơ hội của nàng cũng không cho, tâm, trầm hơn. Gì, Tuyết Nhi khóc, phá không kinh ngạc tiếng trói thai lăng hy nhữ mày lại, sao lại thế này? Không biết, Tuyết Nhi trốn ở một bên đang khóc, rất thương tâm, xem ra nàng cũng không nhớ tình, mà là bị thương tổn quá sâu. Phá không thở dài, lăng hy nhữ mày, nhìn trước buồn bã Hữu siêu đi tới tiểu quang. Xem tới sự tình nói với hắn là giống nhau như lúc. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Tiểu quang thất hồn lạc phách nhìn trước nàng, nhất dám cấu ngồi ở một bên, kia toán phụ rô nở như biểu tình để mọi người muốn cười. Chẳng ai nghĩ tới viêm thái tử cánh nhiên sẽ có một ngày như thế. Xem ra, chữa tình một cửa thật sự làm người rất đau đớn. Đừng nói cho ta, ta không hiểu. Bây giờ thân phận của chính mình chẳng những là đế phượng, cũng là tỷ tỷ của hắn. Giao hấn hắn chuyện đương nhiên cách ngươi thế nào rồi nhìn hắn đem phong ấn toàn bộ hấp thu xong trung linh sốt sáng hỏi tự do chậm rãi mở mắt ra nhìn trước nàng trên mặt đẹp trai lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt như gió xuân phất qua một loại khiến lòng người ấm áp cách trung linh vẫn chưa nói hết chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng tại trên trán nàng một điểm tất ca trí nhớ chen chúc tràn vào đầu góc của nàng qua lại hết thể đều bay vào trong đầu của nàng làm cho nàng khiếp sợ khó có thể tiêu hóa linh nhi đời này ngươi đều chỉ có thể là vợ của ta vinh viên bất biến tự do ở trên trán của nàng nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn tựa bảo đảm giống như đang kể ra mà trung linh hai con mắt sớm đã bị nước mắt cho ngâm ầm ướt, nhìn trước tự do nước mắt mông lung chỉ là gật đầu tắc nghẹn nói không ra lời tự do các ngươi hai cái trong ký ức đến cùng là cái gì nhìn bọn họ như vậy yêu nhau Tiểu quang rất khó chịu, nghĩ đến bản thân, buồn bã. Không phải là bái ma thần ban tặng, chẳng qua ta không nghĩ tới, ta còn có cơ hội lại nhặt trong ký ức, đem tất cả nhớ lại. Ma thần, lần sau gặp phải ta, ngươi cuối cùng đi lối khác, bằng không ta tự do tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì? Nhìn trước tự do cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, lăng hy nhăn mày, đối với huyền vũ thu thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Nàng là không có trong ký ức. Hắn đối với ta việc làm có thể hơn nhiều. Bao gồm Linh Nhi, mỗi thù này, ta sẽ đích thân chính tay đâm hắn. Cách, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trung Linh nắm tay của hắn, chỉ có nàng biết hắn tại tức giận cái gì. Trước kia ma thần cướp đi nàng, hơn nữa ngay mặt đem nàng cho. Tự do điên cuồng giết chóc, cuối cùng mới biết là ma thần quỷ kế. Tưởng phải hối hận đã tới không kịp, liền vội vàng đem Linh Nhi trong ký ức niêm phong lại. Nhưng không nghĩ tới hôm nay hay là mở ra. Ta không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng thêm vào chính bọn họ, ta có phần thắng. Đúng vậy, thêm vào chúng ta tất nhiên chắc chắn đem ma thần cho tiêu diệt. Lăng Hy cười nhạt nói, nhìn tiểu quang, ánh mắt hắn như trước vô lực như vậy, xem ra bị đả kích quá chừng có nên hay không nói cho hắn đây. hắc ám chi thần cũng vậy ma thần manh vớt bất quá cô ta ở đây, hắn cũng không có bao nhiêu khả năng của, ta phải đi. Nói cho cha ta biết đường, ta không sao, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Tiểu thiên nhàn nhạt mở miệng, có một số việc, cần muốn hắn đi làm, không thể đi theo đám bọn hắn. Hủy cư dẫu hiểu, ngươi không cùng ta nhóm người cùng nhau sao? Nhìn hắn ánh mắt kiên định, lang hy cảm thấy dường như bản thân hoang phí nước bọn. Ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, các ngươi dọc theo đường đi đều phải cẩn thận, ta nghĩ ma thần người bắt đầu phát động rồi, sẽ tập kích các ngươi. Ta không thể mỗi lần đều xuất hiện, Hắc Ám Chi Thần các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, hắn không tổn thương được các ngươi. Tiểu Thiên, bản thân cẩn thận một chút.